nàng nhìn tô vân nham lắc lắc đầu nói ta lúc trước còn tưởng rằng kìm nén không được động thủ sẽ là mông chỉ ý không nghĩ tới thế nhưng sẽ là ngươi rốt cuộc khi đó mông chỉ ý nhìn qua là đối trên tay nàng đổ vật nhất cảm thấy hứng thú hơn nữa tên kia thực lực tại đây đàn người trẻ tuổi trung cũng coi như là rào rào, đến nỗi tô vân nham sao nàng lúc trước một chút ấn tượng đều không có liền nhưng nhìn ra trong đó vấn đề tới cũng là bởi vì này nàng trong giọng nói không tránh được có chút thất vọng Tô Vân nham nhịn không được có chút dầm chân, cả giận nói, ngươi là cảm thấy ta so bất quá ngông chỉ ý bọn họ. Bọn họ có cái gì lợi hại? Còn không phải ỷ vào ra thế hảo, tổ tiên có truyền thừa, muốn ta cũng là bọn họ như vậy, ta khẳng định so với bọn hắn lợi hại hơn. Nói, hắn lạnh lùng cười, nói, không quan hệ, liền tính bọn họ hiện tại so với ta cường thì thế nào? Chỉ cần ta bắt được trên người của ngươi đồ vật, ta khẳng định sẽ so với bọn hắn lợi hại hơn. Lời trong lời ngoài. Tựa hồ đã đối Khương Diệp trong tay đồ vật, nắm chắc thắng lợi. Khương Diệp nói, ngươi liền như vậy tự tin. Nàng đứng ở thật lớn đầu gián thượng, phía dưới trong bóng đêm có đại xà đầu như ẩn như hiện, lại không có dám nô đầu ra, làm gì đó. Đồ vô dụng. Tô Vân Nham ở trong lòng mắng một tiếng, ngoài miệng lại là ha ha cười, nói, chỉ là này đó xà, ta đương nhiên không có tự tin. Chính là, ta nếu đối Khương Tiểu Thư ngài ra tay, khẳng định sẽ không chỉ làm một tay chuẩn bị. Hiện tại... Khương Tiểu Thư ngài có phải hay không cảm giác trong cơ thể linh lực đang ở dần dần sói mòn. Thân thể cũng trở nên càng ngày càng không có sức lực. Triệu hiểu càng nghe càng cảm thấy kinh hãi, nhịn không được la lớn, ngươi đối chúng ta làm cái gì. Tô Vân Nham cười lạnh, nói, vừa mới ta cho các ngươi sái một ít đồ vật, đó là ta tỉ mỉ vì Khương Tiểu Thư ngài nghiên cứu chế tạo độc dược. Ban đầu, ngươi trong cơ thể linh lực sẽ chậm rãi đánh mất, sau đó là thể lực, ngươi sẽ càng ngày càng không có sức lực. thẳng đến một chút sức lực đều xử không ra. Đến cuối cùng, cái này độc dược sẽ chậm rãi ăn mòn thân thể của ngươi, hư thối ngươi ngũ tạng lục phủ. Đến lúc đó, liền tính là thần tiên cũng khó cứu. Hắn thập phần tự tin nói, "Khương tiểu thư, ngài hiện tại không nói nói, lại vãn chờ độc thấm vào ngươi ngũ tạng lục phủ, ngươi đã có thể không có cơ hội để nói." Nghe vậy, Triệu Hiểu đó là lại cấp lại tức, nhịn không được nói, "Đê tiện, Tô Vân Nham hồn không thèm để ý hắn đánh giá." Nói Khương tiểu thư ngài hảo hảo ngẫm lại đi, chờ hạ ngươi một chút sức lực đều sử không ra, ngươi nhìn xem này hố bầy rắn nhóm, có phải hay không còn sẽ giống hiện tại như vậy nghe lời. Nga, đúng rồi. Hắn như là đột nhiên nhớ tới cái gì, cười tủng tìm nói, ta còn không có cùng các ngươi nói, các ngươi dưới lòng bàn chân, kia chính là cái xà quật, là chuyên môn chăn nuôi xà, bên trong tất cả đều là xà. Các ngươi nếu là không cẩn thận ngã xuống đi xuống, sợ là lập tức liền sẽ bị phía dưới bầy rắn cấp phân thực. cho nên Khương Tiểu Thư, ta vừa mới nói, ngài vẫn là hảo hảo suy xét một chút đi, ngài lợi hại như vậy, nếu liền vì kia hai dạng đồ vật ném mệnh, kia nhiều không đáng A. Triệu hiểu nhịn không được vội vàng hô một tiếng, Khương Tiểu Thư. Khương Diệp nói, xem ra, ngươi đối với ngươi độc rất có tự tin A. Tô Vân nhằm nói, kia độc ta ở vô số tu sĩ trên người thí nghiệm quá, liền tính là quỷ, hoặc là nói là lại lợi hại người, chỉ cần dính vào một chút cái này độc, đều sẽ mất đi lực lượng. Cái kia quỷ... Lại là ý có điều chỉ, là chỉ Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt nửa ngồi xổm đầu gián thượng, duỗi tay ấn ngực, nói: "Âm hiểm tiểu nhân." trách không được Khương Diệp nói, mặc kệ Tô Vân Nham nói cái gì, như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nàng ngự khí đều là bình tĩnh, tựa hồ Tô Vân Nham nói hoàn toàn không thể câu động nàng cảm xúc, cái này làm cho Tô Vân Nham có chút thẹn quá thành giận. "Khương tiểu thư, ngại nhưng đến suy xét hảo, chờ hạ đẳng các ngươi bị bầy rắn cấp phân thực, ta cũng vẫn cứ có thể bắt được ta muốn đổ vật." Hắn trong giọng nói nhiều vài phần uy hiếp. Khương Diệp nhìn hắn, thở dài, tựa hồ là thỏa hiệp, nói, "Kia hành đi, so với mấy thứ này, ta còn là cảng coi trọng ta mệnh. Thật sự, Khương Tiểu Thư, Tô Vân Nham mừng như điên thanh âm, cùng Triệu Hiểu đột miệng thốt ra nôn nóng tiếng la, cơ hồ là ở trong nháy mắt văng lên. Triệu Hiểu ngoài miệng sốt ruột mả nhanh trong nói, ngài nếu thật sự đem đồ vật cho hắn, ai có thể bảo đảm hắn sẽ không trở mặt không biết người. Nói không chừng ngài đồ vật cho hắn. hắn ngược lại là trực tiếp đem chúng ta cấp giết ngài đừng nghe hắn ở nơi đó nói bậy a hắn thể lực tựa như tô vân nham nói như vậy đang ở dần dần sói mòn nhưng là dù vậy hắn lại vẫn là không tán đồng khương diệp đem đồ vật cấp tô vân nham tô vân nham trên mặt biểu tình mừng như điên chỉ là khương diệp nhanh như vậy thỏa hiệp đảo làm hắn trong lòng có chút kinh nghi bất định lên khương tiểu thư là như thế này dễ dàng thỏa hiệp người sao nhưng là nghe triệu hiểu nói như vậy hắn lại không vui cười lạnh nói Hiện tại các ngươi chỉ có tin tưởng chúng ta lựa chọn, rốt cuộc, chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp đem các ngươi giết, như vậy chúng ta vẫn cứ cũng có thể bắt được chúng ta muốn đổ vợ. Tô Nhị Thúc trong lòng cũng thật cao hứng, trong lòng cũng không có nghĩ nhiều, hoặc là nói là, hắn không tận mắt nhìn thấy quá Khương Diệp ra tay, đối Khương Diệp thực lực cũng không có cái gì cảm thụ, bởi vậy thấy Khương Diệp thỏa hiệp, trong lòng rất là cao hứng, nói. Lúc này mới đối sao, kẻ thức thời trang Tuấn kiệt, Khương Tiểu thư, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi đối nghịch ta Tô Vân Nham phục hồi tinh thần lại, cho dù hắn trong lòng âm thầm cảm thấy không đúng, nhưng là sắp bắt được bảo vật hưng phấn cùng vui sướng, lại làm hắn tiềm thức xem nhẹ sở hữu không thích hợp. Ta hiện tại thượng không tới, lại không có sức lực, muốn như thế nào đem đổ vật giao cho ngươi đâu? Khương Diệp hỏi hắn. Tô Vân Nham phục hồi tinh thần lại, nói, không có việc gì, chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt. Xo xo xoạt xoạt thanh âm ở bên trên vang lên, chỉ chốc lát sau, liền thấy một cái rổ bị treo ở dây thường thượng bị thả xuống dưới. Khương tiểu thư, ngài đem đồ vật đặt ở trong rổ là được. Thô Vân nhằm nói. Khương Diệp nhìn thoáng qua, yên lặng đem trên cổ tay chỉ bạc lấy xuống dưới đặt ở trong rổ, sau đó giang hai tay, trong tay tức khắc một đoàn màu tím lôi quang chậm rãi xuất hiện, sáng ngời màu tím, cùng với lôi điện xuất hiện ẩm vang thanh cùng với điện lưu thanh, mang theo ẩn ẩn làm người cảm giác được đến mức người vì thế. Hố sâu cự xà nhóm có chút xôn xao lên, Khương Diệp dưới lòng bàn chân cự xà rõ ràng có chút nôn nóng, đầu đông đưa. khương diệp rối tay vô vô nó đầu thấp giọng nói ngoan một chút cự xà, không dám động sáng ngời ánh sáng tím cũng mơ hồ chiếu rõ ràng khương diệp bọn họ dưới chân hố sâu triệu hiểu là bị lưu nguyệt kẹp ở dưới nách đầu bản thân đó là chiều hạ này một túi đầu là có thể thấy hố sâu cảnh tượng chỉ thấy phía dưới rầm rạp tất cả đều là lớn lớn bé bé xả giống bọn họ này thô tráng đến xả trên đầu có thể đứng người đều có vài điều trừ cái này ra còn có càng bao lớn lớn nhỏ tiểu nhân ở phía dưới dây dưa kia chân trượt bóng loán vẩy xem đến triệu hiểu sắc mặt trắng bệnh hận không thể chính mình trực tiếp ngất xỉu đi a a a hắn ở trong lòng kêu rên gắt gao đem đôi mắt nhắm lại nói sẽ làm ác ngộng ta khẳng định sẽ làm ác ngộng khương diệp đem trong tay kia đoàn lôi điện cũng đồng dạng đặt ở trong rổ lúc này mới ngửa đầu nói hảo tô vân nham bọn họ vội vàng khẽ động dây thừng đem rổ xả đi lên đây là ngươi nói rất lợi hại lôi Tô nhị thuốc thò qua tới, nhìn kia đoàn không ngừng chấp động ánh sáng tím lôi điện, ngự khí có chút hương phấn nói. Tô Vân Nham gật đầu, nói, khẳng định là cái này. Có nó, liền có thể triệu hoán lôi vân. Ngày đó ta tận mắt nhìn thấy đến khương tiểu thư dùng thứ này triệu một tảng lớn lôi vân, trực tiếp đem kia cây cây huệ tinh cấp đánh chết. Cái này đâu? Này chỉ bạc là cái gì? Tô nhị thuốc tò mò, duỗi tay đem cái kia tinh tế như sợi tóc màu bạc sợi tơ lấy ở trong tay, sợi tơ mềm mại. Bên trên ẩn ẩn có thể thấy lưu động lưu quang, thuật nhìn thật xinh đẹp, chỉ là giống như là thực bình thường trang trí vật giống nhau. Tô Vân nhằm nói, ta nghe nàng nói, đây là lôi tì, là từ lôi vân trung rút ra sợi tơ, uy lực thập phần không tầm thường. Dù sao này hai dạng, đều là bảo vật. Tô Nhị Thúc có chút cao hứng, nói, có này hai dạng, chúng ta Tô Gia nhất định có thể trọng nhặt trước kia huy hoàng. Ta xem những cái đó ra hỏa còn nhỏ nhìn chúng ta. Tô Gia ở trước kia cũng từng huy hoàng quá. Chỉ là tới rồi hiện giờ, lại không thể so vắng tích, đã sớm xuống dốc đi xuống, mà như Tô Gia như vậy, trước kia huy hoàng, hiện giờ lại ở huyền môn không tìm được người này gia tộc cũng không thiếu, Tô Gia cũng chỉ là trong đó một cái mà thôi. Chỉ là không giống nhau chính là, Tô Gia người vẫn luôn còn nhớ rõ trước kia huy hoàng, hơn nữa nhớ mãi không quên, một lòng muốn trọng chấn Tô Gia vinh quang. Làm tiểu bối ưu tú nhất Tô Vân Nham, cũng từ nhỏ chịu đựng như vậy giáo dục cùng tẩy não, một lòng muốn trọng chấn Tô Gia, mà hiện tại, Có này hai dạng đồ vật, ta nhất định có thể trọng trấn tô ra. Hắn lẩm bẩm, trên mặt biểu tình cực kỳ kiên định. Đồ vật các ngươi cũng bắt được, đó có phải hay không có thể kéo chúng ta lên rồi. Hố sâu phía dưới, truyền đến Khương Diệp thanh âm, ngữ khí như nhau trước kia như vậy, không nhanh không chậm Vừa mới tô vân Nham còn hoài nghi Khương Diệp có phải hay không có cái gì mưu kế. Chính là lúc này, đồ vật đã đến trên tay hắn, hắn nhưng thật ra không có gì cố kỵ. Túi đầu nhìn hố ba người, hắn cười một cái. Nâng lên tay dơ dơ lên trên tay đồ vật, nói, Khương Tiểu Thư, thật sự đa tạ ngài cho ta đồ vật. Bất quá, Khương Tiểu Thư nếu ở huyền môn hành tẩu nhiều năm như vậy, như thế nào liền không học được một đạo lý đâu. Khương Diệp, cái gì đạo lý? Kia đương nhiên là Tô Vân nham dừng một chút, ngàn vạn không thể tin tưởng người khác nói. Đặc biệt là một cái đối với các ngươi lòng mang ác ý người. Nói xong, hắn đặt ở trong túi tay đột nhiên đem ra, duỗi tay liền hướng trong động mở giải. khác chỉ thấy có bột phấn trạng đồ vật bay là tả giải hạ xuống. Triệu hiểu biểu tình một bạch, chất vấn nói, ngươi đây là sai cái gì? Tô vân nhằm nói, đó là có thể làm loài rắn điên cuồng đồ vật. Trở về sau Khương Tiểu Thư các ngươi thi thể bị phát hiện, đại gia cũng chỉ sẽ cho rằng các ngươi là này đó xả cấp cắn chết. Cũng sẽ không hoài nghi là hắn làm. Triệu hiểu cắn răng, hoán hận nói, từ lúc bắt đầu, ngươi liền không nghĩ tới muốn buông tha chúng ta. Tô vân nham nói, đó là đương nhiên, Khương Tiểu Thư lợi hại như vậy. nếu là không thể nhổ cỏ tận gốc, quay đầu lại nàng nếu là trả thù chúng ta làm sao bây giờ hắn kiến thức quá khương diệp đáng sợ lúc này đây nếu không phải đối phương nhẹ nhìn hắn hắn còn không nhất định có thể làm người trung kế bởi vậy từ lúc bắt đầu hắn liền không nghĩ tới làm khương diệp sống sót chẳng thảo nhất định muốn trừ tận gốc. hố bầy rắn bắt đầu xôn xao đó là khương diệp bọn họ dưới lòng bàn chân cự xà, cũng bắt đầu không an ổn đông đưa thuộc về loài rắn đặc có phun ra nuốt vào xà tin thanh âm nghe được làm người ra đầu tê dại đê tiện triệu hiểu nhịn không được mắng tô vân nham núm vai đối với hắn nói hoàn toàn là không đau không ngứa nói tùy tiện ngươi nói như thế nào đi ngươi cũng chỉ có này trong chốc lát có thể kêu là, chờ hạ ngươi đã chết vậy rốt cuộc nói ra lời nói tới ai sâu kín một tiếng thở dài vang lên lại là khương diệp ở lắc đầu thở dài tô vân nham tinh thần trong nháy mắt căng chặt lên cảnh giác hỏi ngươi than cái gì khí khương diệp nói ngươi nếu ngay từ đầu liền đáp ứng rồi ta đem đồ vật cho ngươi Liền đem chúng ta thả, sao lại có thể nói không giữ lời. Tô Vân Nham cười lạnh, nói, ai là ngươi dễ tin người khác. Ta đây cũng là cho ngươi thượng một khóa, chờ ngươi đã chết, nhớ lấy về sau không bao giờ muốn tùy ý tin tưởng người khác. Khương Diệp nói, đúng vậy, ta hiện tại liền học được. Không thể dễ tin người khác. Nói, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu kín nhìn Tô Vân Nham, nói, chỉ là, xem ra ngươi không có học được những lời này à. Cái gì? tô vân nham còn không có phản ứng lại đây khương diệp ý tứ liền thấy nàng mũi chân ở đầu rắn thượng nhất dẫm lại là trực tiếp từ phía dưới nhảy mà đi cao cao nhảy dựng lên thẳng đến cửa động mà đến tô vân nham chừng lớn đôi mắt trong đầu một mảnh hỗn loạn cuối cùng chỉ còn lại có một ý niệm sao có thể nàng rõ ràng chúng ta độc vì cái gì còn có thể động mắt thấy khương diệp liền phải nhảy lên tới bất chấp nhiều hơn tự hỏi tô vân nham tê thanh nước phổi hô mau đừng làm nàng đi lên trong nháy mắt hắn bên người người sôi nổi bắt đầu công kích khương diệp lôi pháp có cầm đồng tiền kiếm người trực tiếp đưa tới một đạo lôi điện hướng tới khương diệp đỉnh đầu bổ tới khương diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên mặt lộ ra một tia trào phúng lại là không nẹ không tránh tùy ý đạo lôi điện tia bổ vào trên người hắn cùng lúc đó nàng ngón tay khẽ nhúc nhích tâm thủy ý động chỉ thấy bị tô vân nham chiền ở trên cổ tay chỉ bạc lại là trực tiếp cắt đứt cổ tay của hắn ở hắn giữa tiếng kêu gào thê thảm bay nhanh vự ra trực tiếp bay đến khương diệp bên người, một lần nữa chuyển trở về cổ tay của nàng thượng. mà kia đoàn lôi quang bị tô nhị thúc cầm ở trong tay, lúc này lại chịu tế kéo trưởng, trực tiếp tránh thoát hắn tay, bay đến không trung, rồi sau đó không trung một đạo lôi điện hung hăng đánh rất xuống dưới. a, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, một đám người bị này nói xét đánh đến cả người tê mỏi, toàn bộ ngã trên mặt đất, không thể động đậy. khương diệp từ cửa động nhảy mà ra, thân mình nhẹ nhàng rơi trên mặt đất thượng. Trên tay chỉ bạc rối trưởng buông xuống ở hố, Lưu Nguyệt bắt lấy, một bàn tay kẹp triệu hiểu từ hố đồng dạng nhảy ra tới. Tô Vân Nham bàn tay bị cắt đứt rơi trên mặt đất, đoạn tiệt chỗ máu tươi như chú, hắn hoàn hảo tay phải gắt gao bắt lấy cánh tay, lại kinh lại sợ nhìn Khương Diệp, không thể tin tưởng nói, ngươi như thế nào còn có thể động? Ngươi không có trúng độc. Khương Diệp trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nói, ta trước nay chưa nói quá ta trúng độc a. Bay đến không trung đạo lôi điện kia rơi xuống, Nhẹ nhàng dừng ở Khương Diệp mở ra trong tay, hoàn toàn đi vào tay nàng Tâm. Tô Vân Nham nhìn, biểu tình có chút hoàng hốt, lẩm bẩm nói: Từ lúc bắt đầu, ngươi liền không trúng kế, ngươi là cô ý ở gạt ta. Khương Diệp nói: Chỉ có thể nói, ngươi đối với ngươi chế tác độc dược quá tự tin, cũng đem ta xem đến quá yếu. Tô Vân Nham trong đầu một mảnh hỗn loạn, hắn nói: Lôi Ti, còn có kia đoàn lôi, chúng ta đều bắt được tay, vì cái gì còn sẽ nghe ngươi sai sử? Hắn trước này chưa thấy qua, bởi vì. khương diệp đôi mắt xoay chuyển biểu tình có chút dạo hoạt nói ta từ lúc bắt đầu liền ở lừa các ngươi a nghe đến đó triệu hiểu ha hắn có phải hay không nghe lầm khương diệp giang hai tay một đoàn lôi quang nháy mắt xuất hiện ở nàng trong tay nàng không chút để ý nói trước nay liền không có cái gì bị tìm được bị thuần phục vì ta sở dụng lôi kia đều là ta thuận miệng lừa của các ngươi nói chơi ta bản thân đó là tu luyện lôi pháp như vậy lôi muốn nhiều ít ta có thể cho các ngươi tạo nhiều ít nói Như là vì chứng thực chính mình nói, tay nàng toát ra một đạo, lương đạo, ba đạo. Lôi, chúng nó từ nàng trong tay bay ra tới, quay chung quanh ở nàng thân tao, lôi điện chớp động, mang theo bức người vì thế. Thấy như vậy một màn, Tô Vân nham chừng lớn đôi mắt, suýt nữa hộp máu, hắn truy vấn, kia lôi ti, kia nói lôi ti đâu. Cũng là ngươi gạt chúng ta. Khương Diệp nói, đến nỗi lôi ti sao, như thế không lừa người, chẳng qua, nó là từ ta trong cơ thể rút ra, nó tự nhiên chịu ta không chế. Chỉ bạc đã hoàn toàn biến thành màu tím, bên trên lôi điện chất động, mang theo tiếng sấm chi uy. Mặc kệ nó ở nơi nào, đều chỉ biết nghe ta phân phó. Giọng nói của nàng nhàn nhạt nói. Tô Vân Nham có chút thất thần, thì thảo nói, từ lúc bắt đầu, ngươi liền ở gạt chúng ta. Khương Diệp nói, người ở huyền môn đi lại, sao có thể dễ dàng tin tưởng người khác. Ta cho rằng, các ngươi sẽ không tin tưởng ta nói. Nàng nhìn Tô Vân Nham, một bộ ai biết ngươi sẽ tin biểu tình. Tô Vân Nham. Khó thở công tâm, hắn nhịn không được phun ra một búng máu tới. Vừa mới còn trong lòng phẫn hận, đối hắn trợn mắt giận nhìn triệu hiểu, nghe đến đó, trong lòng thế nhưng có chút thương hại khởi Tô Vân Nham tới, đáng thương, thế nhưng bị Khương Tiểu Thư lừa thành cái dạng này. Tô Vân Nham còn có chút không thể tiếp thu sự thật này, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi vẫn luôn ở gạt chúng ta. Từ lúc bắt đầu, sớm như vậy, liền ở gạt chúng ta. Lưu Nguyệt cười lạnh, nói, nếu ngươi không có lòng mang ác ý, muốn giết người đoạt bảo. Liền tính tiểu thư lừa các ngươi, kia thì thế nào? Nói đến nói đi, bất quá là bởi vì các ngươi tham lam mà ác độc. Hết thảy đều là các ngươi gieo gió gật bão Tô Vân Nham phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn Khương Diệp bọn họ, cắn chặt rằng, nói, hiện tại là pháp trị xã hội, các ngươi không thể giết ta. Các ngươi giết ta, đó chính là phạm pháp. Ta tôi phía trước, cùng cha mẹ ta thông qua điện thoại, các ngươi nếu là giết ta, bọn họ lập tức liền sẽ báo nguy. Các ngươi không thể giết ta. Bằng không pháp luật sẽ không tha thứ của các ngươi. Lưu Nguyệt nói, kia lại như thế nào? Chúng ta nếu muốn giết ngươi, tự nhiên có rất nhiều biện pháp sẽ không bị người phát hiện. Cũng sẽ không lưu lại chứng cứ, chỉ bằng cha mẹ ngươi lời nói của một bên, chẳng lẽ tựa như phán chúng ta tội. Tô Vân Nham sắc mặt trở nên càng trắng, hắn hoảng sợ nhìn Khương Diệp bọn họ, thanh âm nghẹn ngào nói, Khương Tiểu thư ta biết sai rồi, ngài buông tha ta đi. Về sau ta sẽ không lại làm như vậy. Hắn lấy đến khởi cũng phong đến hạ Hiện tại ai thanh triều Khương Diệp xin tha, lại là một chút không tình nguyện đều không có. Ta có thể buông tha ngươi. Khương Diệp ngữ khí nhàn nhạt nói. nghe vậy, Lưu Nguyệt nhịn không được hô, tiểu thư Cùng Lưu Nguyệt cảm xúc tương phản, Tô Vân Nham lại là vẻ mặt kinh hỉ. Hắn nói, ngươi thật sự nguyện ý buông tha ta. Khương Diệp nói, ta cũng không thích giết người, cho nên, chỉ cần ngươi nguyện ý nói cho ta một chút sự tình, ta tự nhiên sẽ bỏ qua ngươi, sẽ không giết ngươi. Tô Vân Nham nửa tin nửa ngờ nhìn nàng do hỏi ngươi muốn hỏi cái gì thí dụ như khương diệp mở miệng dừng một chút gắt gao nhìn tô vân nham biểu tình hỏi thí dụ như ngươi sau lưng người là ai cái gì tô vân nham kinh ngạc nhìn nàng ánh mắt quang mang hơi hơi chớp động nói ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì khương diệp đi đến hô sâu biên phía dưới trong hô sâu bầy rắn sao động không ngừng va chạm bốn phía vách tường bởi vì quá mức táo bạo thậm chí xuất hiện đại xà ăn con rắn nhỏ dấu hiệu khương diệp nói này đó xả không phải tự nhiên sinh trưởng mà là có người cố ý chăn nuôi không chỉ có là này đó xả còn có này chiêu linh sơn động vật đại đa số hẳn là đều đã chịu các ngươi khống chế chiêu linh sơn ngay từ đầu chính là cái thỉnh quân nhập đúng quỷ kế các ngươi sau lưng người muốn đem tụ tập mà đến huyền môn người trong một lưới bắt hết loại chuyện này không giống như là ngươi có thể chuẩn bị ngươi không có như vậy bản lĩnh ngươi cũng không cần phải làm như vậy cho nên ở ngươi sau lưng khẳng định còn có một người khác ở chuẩn bị này hết thảy Nàng quay đầu nhìn về phía ngốc lăng Tô Vân Nham, nói, ngươi chỉ cần nói cho ta người này là ai, ta không chỉ có thả ngươi đi, còn sẽ đem ngươi nhị thúc, ngươi các thân nhân đều thả. Tô Vân Nham không nói chuyện, trên mặt biểu tình không ngừng quay nhanh, ở hắn bên cạnh, Tô nhị thúc bọn họ đổ đầy đất, một đám không biết sinh tử, chỉ là dựa theo Khương Diệp theo như lời, bọn họ đều còn sống. Là lựa chọn tồn tại, nói cho chúng ta biết người kia là ai, vẫn là trực tiếp bị ta giết chết, ngươi có thể suy xét một chút. Khương Diệp nói. Liên ở phía trước không lâu, hắn còn làm Khương Diệp bọn họ làm ra lựa chọn, chính là hiện tại, ngắn ngủn thời gian, bọn họ chi gian tình thế liền điên đảo lại đây, hắn thành tù nhân, hơn nữa cùng phía trước tình huống không giống nhau, phía trước Khương Diệp có thể phản giết bọn hắn, chính là hắn lại không có phản sát Khương Diệp bản lĩnh. Tô Vân Nham thần sát phức tạp, cuối cùng, hắn như là thỏa hiệp, nhắm mắt nói, ngươi phải nhớ kỹ ngươi lời nói, chỉ cần ta nói cho ngươi người nọ là ai, ngươi liền phóng chúng ta rời đi. Khương Diệp nói, yên tâm đi. Ta nói chuyện, từ trước đến nay giữ lời hứa, cũng sẽ không giống ngươi. Tô Vân Nham. Những lời này, thật sự tràn ngập trào phúng ý tứ. Hắn thật dài phun ra một hơi tới, nghiêm túc nhìn về phía Khương Diệp, nói, ta đây nói cho ngươi, người kia chính là. Ở thu được người nọ tên thời điểm, trong miệng của hắn lại đột nhiên không có thanh âm, hắn hé miệng, thoạt nhìn như là nỗ lực đang nói cái gì, chính là miệng lại hoàn toàn phun không ra cái tên kia tới. Người nọ là ai? Triệu hiểu nhịn không được sốt ruột hỏi một câu. Nô. No. Tô Vân Nham đột nhiên mặt lộ vẻ thống khổ, hắn vươn hoàn hảo tay bắt lấy mặt, trong miệng hô, người nọ là, là. Ở hắn dưới thân, tối đen như mực bóng dáng đột nhiên thoáng đi lên, trực tiếp đem hắn cả người cắn ướt, Tô Vân Nham phát ra hét thảm một tiếng, a. Không sai, là cắn nuốt, màu đen bóng dáng như là từng trương khai màu đen cháo bố, trực tiếp đem hắn cả người cháo đi vào, lại như là một con màu đen quái thú đem hắn cấp nuốt sống đi vào, thân thể hắn không ngừng thu nhỏ lại áp bẹp. Cả người trực tiếp biến thành một đạo bẹp bóng dáng rừng ở trên mặt đất, rồi sau đó thu nhỏ lại, thế nhưng như là muốn biến mất không thấy. thấy thế, Khương Diệp trên mặt biểu tình dung mình, một bước tiến lên, trên tay một đạo linh quang bay ra, trực tiếp dừng ở kia nói bẹp bóng dáng thượng. Màu ngân bạch quang mang, như là màu bạc dọc nước, ở rừng ở bẹp bóng dáng thượng thời điểm, lại đột nhiên tảng ra, như là ngân bạch ánh trăng sái lạc ở bên trên, màu đen bóng dáng thượng tức khắc có đen nhánh dòng khí giống nhau đổ vật hướng tới không trung ra. như là bị bốc hơi giống nhau a bóng dáng phát ra hết thảm một tiếng tới lại không phải tô vân nham thanh âm mà là càng xa lạ thanh âm ánh trăng là ánh trăng thanh âm kia tràn ngập không thể tưởng tượng cẩn thận đi nghe mới có thể phát hiện hắn trong thanh âm còn mang theo vài phần hoảng sợ sáng ngời ánh trăng như là muốn đem màu đen bóng dáng cấp nuốt hết đen nhánh bóng dáng nhanh chóng thu nhỏ lại lại là trực tiếp biến mất ở tại chỗ khương diệp đi lên trước nhìn hắn biến mất địa phương hơi hơi híp híp mắt Ánh Trăng, Lưu Nguyệt cùng lại đây, tao mày nói, hắn vừa mới kia lời nói là có ý tứ gì? Vì cái gì vẫn luôn đang nói ánh Trăng? Khương Diệp nói, bởi vì, ta vừa mới dùng, đó là dẫn nguyệt chi thuật. Dẫn nguyệt chi thuật, Lưu Nguyệt đối pháp thuật này rất có ấn tượng, rốt cuộc lúc trước trong nhà liền dẫn nguyệt môn trưởng môn đều xuất hiện quá, bọn họ tiểu thư cùng dẫn nguyệt môn trước kia tổ tông, tựa hồ cũng có quan hệ gì. Dẫn nguyệt chi thuật, này đây nguyệt hoa luyện hóa linh lực, là thế gian trí chi thuần trí chi tịnh chi vật. sinh ra liền khắc chế trong thiên địa hết thể âm tà cùng bất tưởng. Vừa mới kia hắc ảnh, rõ ràng không phải cái gì thứ tốt, cho nên mới sẽ đối kia đạo linh quang phản ứng như thế thật lớn, mà để cho Khương Diệp tò mò là. Hắn thế nhưng biết ánh trăng. Khương Diệp lẩm bẩm. Ở trước kia, Dẫn Nguyệt Môn vì thế gian đệ nhất đại môn phái, Dẫn Nguyệt Môn người lấy nguyệt hoa tu luyện, cho nên đại gia xưng hô bọn họ lực lượng vì ánh trăng lực lượng, mà cho tới bây giờ, Dẫn Nguyệt Môn suy tàn, đó là Dẫn Nguyệt Môn người, cũng sẽ không xưng hô vì ánh trăng. chính là tên kia lại như vậy tê ơ thật đúng là làm người ngoài ý muốn a nghĩ vậy khương diệp lầm bầm lầu bầu giống nhau nói có lẽ vẫn là người quen từ tô vân nham nhả ra đến hắn bị bóng dáng cắn ướt này hết thể cũng bất quá là ở nháy mắt phát sinh triệu hiểu căn bản không kịp phản ứng chỉ có thể kinh lăng nhìn này hết thảy thẳng đến hết thể kết thúc hắn mới nhẹ nhàng thở ra một mông ngồi ở trên mặt đất loại chuyện này là hắn làm một người bình thường nên gặp gỡ sao triệu hiểu khóc không ra nước mắt Hơn nữa, hắn còn cảm thấy thập phần không thoải mái. Khương Tiểu Thư hắn nhịn không được suy yếu kêu một tiếng. Đang ở túi đầu tự hỏi gì đó Khương Diệp xoay người lại, lấy giỏ hỏi biểu tình nhìn hắn. Triệu hiểu đáng thương hề hề nhìn nàng, hỏi, Khương Tiểu Thư, ta có phải hay không muốn chết ta? Ta hiện tại cảm giác toàn thân vô lực, trong bụng cũng thực không thoải mái, có phải hay không bởi vì chúng Tô Vân nhăm độc, tia độc đang ở ăn mòn ta ngũ tạng lục phủ a Nói xong lời cuối cùng, hắn ngữ khi đã trở nên thập phần hoảng sợ. Tựa hồ đã thấy được chính mình ngũ tạng lục phủ bị ăn mòn sạch sẽ kết cục. Ta không muốn chết ta hắn vẻ mặt đưa đám nói. Khương Diệp đi tới, làm hắn bắt tay rối lại đây, hai ngón tay ấn ở hắn mạch đập thượng. Triệu hiểu sốt ruột hỏi, thế nào, ta có phải hay không muốn độc phát thân vong? Khương Diệp trầm ngâm nói, thật là nhanh. Triệu hiểu trước mắt tức khắc một mảnh tối tăm, hoảng sợ nói, ta muốn chết sao? Khương Diệp, ta chưa nói ngươi sẽ chết. Triệu hiểu lập tức hai mắt sáng lên nhìn hắn. Khương Diệp không có nói nữa, tập trung tinh thần, đem chính mình linh lực thong thả rót vào hắn trong cơ thể. Nhân loại thế giới này đó độc, có thể hạ độc được giống nhau nhân loại cùng tu sĩ, nhưng là muốn đem nàng hạ độc được, kia quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Nàng lực lượng, sinh ra liền khắc chế vật như vậy, những cái đó độc tố, mới tiến vào thân thể của nàng, cũng đã bị hòa tan tiêu diệt. Hiện giờ tưởng giải triệu hiệu độc, kia cũng rất đơn giản, trực tiếp dùng nàng lực lượng đi tiêu mất liền hảo. Triệu hiểu cũng không dám nói nữa. chỉ là mắt trông mong nhìn Khương Diệp, Lưu Nguyệt còn lại là đứng ở bọn họ bên người, sắc mặt bình thường, nhìn qua hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Triệu Hiểu cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi: "Vì cái gì Lưu Nguyệt tỷ ngươi không chịu ảnh hưởng a?" Tô Vân Nham không phải nói, đó là quỷ, cũng sẽ bị này độc cấp hạ độc được sao? Lưu Nguyệt tự hỏi một chút, nói: "Có thể là bởi vì, thân thể của ta là giấy làm đi, ngươi gặp qua giấy sẽ trúng độc sao?" Khương Diệp trong nhà quỷ, thân thể đều là dùng Khương Diệp người giấy, đương nhiên Bọn họ trung tự nhiên cũng có có thể hoàn toàn có thể hóa ra hình người quỷ, chỉ là bọn họ ở khương diệp làm người giấy trong thân thể đãi lâu rồi, cũng thói quen, thậm chí cảm thấy còn khá tốt, bởi vậy vẫn luôn là dùng người giấy thân thể, Lưu Nguyệt cũng giống nhau. Lúc ấy Tô Vân Nham nói ngay cả quỷ đều sẽ bị hạ độc được thời điểm, nàng còn có chút lo lắng, chính là thẳng đến một phút 2 phút, 10 phút lúc sau, nàng đều không có một chút cảm giác, nàng liền biết, này độc đối nàng vô dụng. Độc, tổng không thể thấm tiến giấy đi. Nàng nói. Triệu hiểu. Thế nhưng Hảo có đạo lý A. Cho nên nói, lúc ấy liền tính Khương Diệp không làm cái gì, chỉ là lưu nguyệt, cũng có thể đem tô vân nham bọn họ đều diệt. Hơn nữa từ đầu đến cuối, chỉ có hắn một người, thiệt tình thực lòng cảm thấy sốt ruột cùng sợ hãi. Triệu hiểu lấy tay chống cái chán, thở dài. Ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì, ta chỉ là cảm thấy có chút mệt. Vì cái này tràn ngập ngạch giả dối sự tình, mà cảm thấy mỏi mệt. Nguyên lai. Like. Cuối cùng bị thương người, chỉ có chính hắn. Chương 150 đệ 150 chương. Khương Diệp đem Triệu Hiểu trong cơ thể độc giải, ở giải độc thời điểm, bọn họ phía sau trong rừng rậm truyền đến sột sột soạt soạt động tĩnh. Lưu Nguyệt đột nhiên xem qua đi, ánh mắt sắc bén mà đề phòng, vừa vặn cùng Từ lùn cây trùng chui ra tới Tiết Khải bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là sửng sốt. Lưu Nguyệt tiểu thư. Tiết Khải kinh ngạc kêu một tiếng. Lưu Nguyệt ở chỗ này, như vậy? Trong lòng vừa động, hắn tầm mắt bay nhanh di động. Quả nhiên ở Lưu Nguyệt phía sau thấy Khương Diệp. Lưu Nguyệt xem hắn từ lùn cây phía sau chui vào tới, trên người dính vết máu, một thân chật vật, nhịn không được nhướng mày hỏi, ngươi như thế nào tại đây, còn dáng vẻ này. Thê thê thảm thảm. Tiết khải cười khổ, nói, lại nói tiếp một lời khó nói hết. Không nghĩ tới Lưu Nguyệt tiểu thư các ngươi thế nhưng cũng bảo được. Hắn nhìn thoáng qua đang ở cấp triệu hiểu giải độc Khương Diệp, ánh mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa lại thấy bị xét đánh lúc sau, hôn mê trên mặt đất tô nhị thúc một đám người. Vẻ mặt của hắn trong nháy mắt có chút kinh ngạc Nhưng là lại thông minh không có ở thời điểm này hỏi cái gì Mà là mở miệng dò hỏi Khương Tiểu Thư đây là Hắn dò hỏi nhìn về phía Lưu Nguyệt Lưu Nguyệt nói Triệu hiểu chúng độc Khương Tiểu Thư đang ở cho hắn giải độc Này lại nói tiếp Còn phải cảm tạ các ngươi hiệp hội Tô Vân Nham Nhắc tới Tô Vân Nham Nàng trong giọng nói nhiều vài phần trào phúng Tô Vân Nham Tiết khải trong lòng lột bột một tiếng Trong lòng có một loại điểm xấu dự cảm hắn nhìn lướt qua ngã trên mặt đất người lúc này rừng rậm sương mù phai nhạt một ít nhưng là bởi vì sắc trời đen nhánh tâm nhìn cũng không tính cao chỉ có thể thấy mơ hồ bóng người nằm trên mặt đất nhưng thật ra thấy không rõ người cụ thể bộ dáng cho nên tiết khải cũng không biết những người này là ai chỉ là dựa theo lưu nguyệt cách nói hắn suy đoán này nhóm người có thể là tô vân nham mang đến người tâm niệm quay nhanh tiết khải lấy lại bình tĩnh hỏi tô vân nham hắn làm cái gì lưu Nguyệt nhìn thoáng qua khương diệp nói Hắn mơ ước chúng ta tiểu thư trong tay đồ vật, thiết kế đem chúng ta dẫn tới nơi này tới, đem chúng ta đi dẫn vào cái này xà hố. Rõ ràng nói, chỉ cần tiểu thư nguyện ý đem đồ vật giao cho hắn, hắn liền sẽ thả chúng ta, chính là ở tiểu thư đem đồ vật cho hắn lúc sau, hắn lại vẫn là muốn giết chúng ta. Nói đến này, nàng mặt lộ vẻ khinh thường, khinh thường nói, luôn mà không tin tiểu nhân. Nàng ghét nhất đó là người như vậy. Nghe vậy, Tiết Khải trong lòng chỉ hiện lên hai chữ, quả nhiên. Từ Khương Diệp xuất hiện, Tô Vân Nham đối nàng biểu hiện ra cực đại nhiệt tình là lúc, hắn liền đối với Tô Vân Nham trong lòng ý tưởng hơi hơi có phán đoán, hơn nữa ngầm đã cảnh cáo đối phương, chỉ là hắn không nghĩ tới, Tô Vân Nham thế nhưng vẫn là làm như vậy. Nhắm mắt, Tiết Khải ngữ khí có chút gian nan hỏi, Tô Vân Nham đâu? Hắn đã chết sao? Đã chết. Trả lời hắn chính là Khương Diệp, nàng từ trên mặt đất đứng dậy, ánh mắt thản nhiên trong vắt nhìn về phía Tiết Khải, nói, bất quá không phải ta giết chết, mà là bị hắn sau lưng người nọ giết chết. Nàng nhúng bay, nói, nguyên bản ta nói chỉ cần hắn nói cho ta, hắn sau lưng người là ai ta liền buông tha hắn, sẽ không giết hắn, chỉ là không nghĩ tới, ở hắn nói ra người kia tên thời điểm, đã bị hắn sau lưng người nọ cấp giết. Sự phát quá nhanh, ta cũng không cứu được hắn. Tiết Khải sắc mặt nghiêm túc, nói, ngại ý tứ là, hắn sau lưng còn có một người. Khương Diệp ánh mắt ở trong bóng đêm rất sáng, nàng đơn giản đem vừa mới đã phát sinh sự tình nói, nói, nếu không phải sau lưng có người chỉ điểm. Tô vân nham tên kia, nhưng không có như vậy bản lĩnh. Nàng cười lạnh một chút, nói, hắn sau lưng người nọ, ta suy đoán, đại khái chính là chúng ta ở Giang Lâm Thôn biết nói vị kia huyền tiên sinh. Quả nhiên, gia hỏa này vẫn luôn lén lút, ở sau lưng làm một ít như mà trước quỷ. Tiết Khải như mày, trong miệng niệm tên này, huyền tiên sinh này rốt cuộc là người nào? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Suy nghĩ qua đi, Tiết Khải nhìn về phía chết ngất quá khứ tô nhị thúc đám người, trần chờ một chút, hỏi khưng diệp. Khương tiểu thư, những người này ngươi tính xử lý như thế nào? Khương Diệp nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi cảm thấy hẳn là xử lý như thế nào? Tiết Khải trầm ngâm nói, bọn họ này xem như giết người chưa toại, tình hình ngắc liệt, ít nhất cũng muốn ngồi tù. Nghe vậy, Khương Diệp có thể có có thể không nói, vậy đưa bọn họ đi ngồi tù đi. Tiết Khải đột nhiên dương mắt nhìn về phía nàng, biểu tình kinh ngạc, hắn cho rằng, Khương Diệp sẽ không muốn giao cho bọn họ tới xử lý. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngài một cái cách nói. Hắn biểu tình nghiêm túc nói, "Khương Diệp không thế nào để ý gật gật đầu, nàng đối những người này phía sau sẽ tiếp thu đến cái gì trừng phạt cũng không để ý, rốt cuộc nàng đã giáo huấn quá bọn họ, những người này tỉnh lại lúc sau liền sẽ phát hiện, bọn họ trong cơ thể khí hải hỏng mất, đã hoàn toàn trở thành người thường." "Nô, no, đối bọn họ tới nói, có lẽ sẽ so đã chết còn khó chịu." Khương Diệp suy đoán. Tiết Khải nhìn Tô Nhị Thúc đáng người, nhưng thật ra có chút khó xử. Tiên nồng đậm linh khí ngọn nguồn liền ở chỗ này cách đó không xa. hắn đều có thể mãnh liệt cảm nhận được kia cổ linh khí tồn tại bọn họ tự nhiên còn muốn tiếp tục đi phía trước đi tuần tra này cổ trợn bùng nổ nồng đậm linh khí nguyên nhân kia tự nhiên liền không khả năng mang theo chết ngất quá khứ tô nhị thuốc bọn họ chính là hiện tại này tòa rừng rậm như vậy nguy hiểm đem hôn mê bất tỉnh tô nhị thuốc bọn họ đặt ở nơi này sợ là không một lát liền phải bị rừng rậm các con vật cấp ăn khương diệp nghe hắn nói hơi hơi nhún mày nói này có cái gì khó xử nàng rôi tay từ trên mặt đất nhặt một cái gậy gộc Thuận tay trên mặt đất vẽ một vòng, màu ngân bạch quang mang chất động, hình thành một vòng tròn, Khương Diệp làm tiết khải đèm tô nhị thúc đám người ném ở trong giới. Rồi sau đó, nàng lại từ trong túi lấy ra một cái tiểu người giấy tới, ngón tay ở người giấy sau lưng nhanh chóng vẽ ra một đạo phủ. Linh quang chất động, phù văn thượng linh khí chạm chạm, phá lệ danh khí. Người giấy bị Khương Diệp ném xuống đất, người giấy thấy phong mà trường, trong chớp mắt liền mọc ra một cái người trưởng thành bộ dáng, chỉ là thoạt nhìn vẫn là người giấy. Hướng tới Khương Diệp buông xuống đầu. Khương Diệp nói, nơi này liền giao cho cái này người giấy đi, nó sẽ bảo hộ vòng tròn người. Nếu gặp được sự tình gì, ta nơi đó cũng có thể cảm giác đến. nghe vậy, Tiết Khải tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nói, này thật đúng là giúp đại ân. Như vậy, hắn là có thể an tâm tiếp tục đi phía trước đi rồi. Phía trước, chính là linh khí bùng nổ ngọn nguồn. Nơi đó, sẽ là giới bích nơi sao. Tiết Khải tầm mắt xa xa nhìn về phía bên kia, tựa hồ xuyên thấu xương ngủ. Thẳng tắp thấy được bên kia Trên đường, triệu hiểu nhìn Tiết Khải một thân chật vật nhịn không được hỏi Tiết tiên sinh, ngươi như thế nào sẽ đem chính mình biến thành như vậy a Tiết Khải theo bản năng túi đầu nhìn nhìn chính mình một thân Cười khổ một chút, nói Nói ra thì rất dài Lúc ấy động đất qua đi Chúng ta liền đi vào sương ngủ Nào biết đâu rằng, tiến vào không bao lâu Chúng ta một đám người liền tao ngộ công kích Đại gia cũng đi rời ra Hắn lúc ấy cùng đại gia đi rời ra Không có cách nào Chỉ có thể tiếp tục hướng linh khí ngọn nguồn bên này đi. Này rừng rậm không biết có bao nhiêu phát cuồng, thể tích trở nên thật lớn động vật. Hắn một đường đi tới, không biết bị nhiều ít động vật công kích, trong đó nhiều nhất chính là xà. Ta quả thực hoài nghi chiêu Linh Sơn là một tòa xà của hắn nói. nay dọc theo đường đi, hắn tao ngộ vô số bầy rắn, này đó bầy rắn hoặc đại hoặc tiểu, có giống người như vậy thô tráng cự xà, cũng có chiếc đũa như vậy thật nhỏ con rắn nhỏ, hắn ứng phó lên, cũng là rất là gian khổ. thậm chí còn bị xà cấp cắn thật nhiều khẩu. May mắn chính là, những cái đó cắn được hắn xà không có độc. Đương nhiên, công kích hắn bởi rắn cũng là có rắn độc, chỉ là hắn vẫn luôn tiểu tâm đề phòng, mới làm chính mình khỏi bị này hại, chỉ là trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng bị một ít thương. Mà trên người hắn nghiêm trọng nhất thương, là hắn vai trái vị trí, nơi đó bị một con diều hâu chảo rất một miếng thịt. Nói đến này, hắn nhịn không được rũi tay sờ sờ vai trái. Kia chỉ diều hâu lực lượng thật sự là quá cường. lúc ấy hắn cả người đều bị kia chỉ diều hâu cấp bắt lên suýt nữa liền đưa tới không trùng đi một khi bị kia chỉ diều hâu đưa tới giữa không trùng sau đó bị ném xuống tới hắn sợ là muốn biến thành một bãi bù lầy nghe thế triệu hiểu đều nhịn không được thế hắn méo một phen mồ hôi lạnh tiết khải hỏi triệu tiên sinh các ngươi đâu nay một đường lại đây còn thuận lợi sao triệu hiểu nói thuận thuận lợi đi cái kia tô vân nham khả năng vội vàng muốn giết chúng ta chúng ta một đường đi tới một cái công kích chúng ta động vật đều không có tiếc hải hắn một đường vượt mọi trông gai lại đây còn kém điểm bị diều hâu bắt đi khương diệp bọn họ lại là một đường thuận lợi không hề trở ngại đi tới nơi này này thật đúng là quá làm người hâm mộ bất quá hiện tại không có tô vân nham khương diệp bọn họ đi phía trước đi bốn phương tám hướng trung động vật liền có chút xôn sao lên rốt cuộc có một con thân thể trở nên thật lớn trồn tía áp lực không được trong cơ thể bạo ngược lực lượng đột nhiên từ lùn cây trung chạy trốn ra tới Nay chỉ trồn hình thể so bình thường trồn loại muốn đại 4 năm lần, chính là nó động tác vẫn cứ lưu loát nhanh chóng, sắc nhọn móng vuốt trực tiếp liền chiều đi tuốt đằng trước biên Tiết Khải cùng Lưu Nguyệt trộm tới. Tiết Khải đem chính mình vũ khí mở ra, hắn vũ khí tuy rằng là giấy làm, nhưng là này đã sớm không phải bình thường giấy trắng, trồn tía móng vuốt trộm vào bên trên, thế nhưng như là trộm vào một mặt ván sắt thượng, phát ra kim thạch đánh nhau thanh âm, cực kỳ trói thai. bá Mở ra giấy trắng giống như cây quạt giống nhau xoay tròn tròn tía hét lên một tiếng, thân thể tiếp tục lui về phía sau. Hô! Mềm nhẹ lũi trắng lúc này cấp tốc xoắn tới, giống như sắc bén lươi dao sắc bén từ tròn tía trên người thổi qua, chỉ thấy một trùn huyết hoa ở không trung tràng ra, trồn tía thi thể thật mạnh tạp rơi trên mặt đất. Còn có rất nhiều. Tiết Khải biểu tình nghiêm túc nói, thập phần để phòng nhìn bốn phía. Ba ba ba! Bốn phía lùn cây chung không ngừng có sột sột soạt soạt động tinh chuyển đến, rồi sau đó, chỉ thấy bốn phương tám hướng. có bầy rắn hướng tới bọn họ vây vùng mà đến chúng nó tốc độ thực mau chỉ có thể trên mặt đất bắt giữ đến trượt bóng dáng trong chớp mắt liền gần tới rồi trước người thấy như vậy một màn triệu hiểu quả thực ra đầu tê dại hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình đối loài rắn thế nhưng có như vậy mãnh liệt sợ hãi hơn nữa không chỉ có là bầy rắn còn có trên bầu trời bay múa diều hâu chim tước phát ra thô nặng hô hấp lao hổ cùng với đủ loại động vật chúng nó từ sương mù chung đột nhiên xuất hiện bay thẳng đến khương diệp bọn họ đánh tới tiết khải trong miệng mắng một câu trên tay giấy trắng nhanh chóng mở ra chẳng phi phát lại đây kia chỉ đại lão hổ chiêu linh sơn có nhiều như vậy lão hổ sao triệu hiểu nhịn không được nói tiết khải nói chiêu linh sơn là chúng ta quốc gia động thực vật nhất phồn thịnh cũng nhiều nhất núi rừng nơi này thực thích hợp lão hổ sinh trưởng ít nhất có hơn một ngàn chỉ lão hổ đi triệu hiểu quả thực vô pháp tưởng tượng hơn một ngàn chỉ lão hổ xuất hiện cảnh tượng hiện tại gần chỉ là trước mắt một màn cũng đã làm hắn hai chân nhuộn lớn ra kinh hoàng thất thố. tả hữu nhìn nhìn hắn không lưng nhặt lên trên mặt đất một cây gậy cảnh giác nhìn bốn phía xôn xao sương mù dày đặc trung một đoàn màu đen hướng tới bọn họ vào tới mang theo một cổ đặc có thanh âm tiết khải cả kinh nói là con rơi chỉ là này đó con rơi hình thể cùng bình thường con rơi hình thể so sánh với vẫn cứ có vẻ thật lớn một ít bọn họ chỉ thấy rậm rạp một đoàn màu đen phát lại đây che trời giống nhau cùng với con rơi đặc có thanh âm bay thẳng đến bọn họ vào tới. Nay dọc theo đường đi, Tiết Khải cũng gặp thật nhiều thứ công kích, chỉ là không có nào một lần, giống như bây giờ dày đặc, như vậy có phải hay không nói, bọn họ khoảng cách bọn họ mục tiêu càng gần. Ở hắn tự hỏi thời điểm, trên tay hắn công kích cũng không đình chỉ, không ngừng ngăn cản dày đặc như vong công kích. Triệu hiểu ở bọn họ phía sau, hắn chỉ là cái người thường, về điểm này lực lượng cũng không giúp được gì, chỉ có thể cầm gậy gộc phòng bị bốn phía, ngẫu nhiên có bay qua tới xả. Nhưng thật ra còn có thể có một ít dùng, bất quá hắn trung quy là người thường, không khỏi có chút độc lập khó chi. Mắt thấy không ngừng ở không trung xoay quanh phi đậu, thân hình thật lớn diều hâu đột nhiên hướng tới hắn lao xuống mà đến, hắn lại hồn nhiên chưa giác, vẫn cứ chuyên trú bốn phía. Bang! Ánh sáng tím ở hắn trước mắt hiện lên, rồi sau đó bên thai chuyển đến roi giải quất ở nào đó đổ vật trên người thanh âm, triệu hiểu theo bản năng ngẩng đầu lên, liền thấy kia chỉ thật lớn diều hâu cùng hắn bất quá găng tức, sắc nhọn móng nuốt trong bóng đêm. hắn đều có thể rõ ràng thấy nó móng vuốt sắc bén ở sơn đông này hàn quang triệu hiểu không chế không được kêu sợ hãi một tiếng thân mình lào đảo trực tiếp té ngã trên mặt đất ma đỉnh đầu diêu hâu, cũng bị khương diệp một roi cấp chửi bay đi ra ngoài trực tiếp nện ở vừa muốn phát lại đây láo hổ trên người một ưng một hổ nện ở trên mặt đất lan thành một đoàn khương diệp đột nhiên ngẩng đầu lên trong mắt ánh sáng tím chạm chạm, hình như có lôi quang ở đáy mắt cuồn cuộn tứ phía biện pháp bầy rắn cuồn cuộn không ngừng vọt tới còn có vô số động vật khương diệp ngồi sổm xuống đem tay ấn ở trên mặt đất suy suy suy tay nàng hạ có ánh sáng tím sáng lên ở chấp động chi gian chợt liền như là một chương nháy mắt mở ra đại võng hướng tới tứ phía mở ra lưới mà đi sáng ngời màu tím tại đây một mảnh không gian chất động trên bầu trời lúc này có một đạo màu tím lôi điện ngang nhiên hạ xuống cùng với ẩm vang tiếng sấm vô số lôi điện tại đây một mảnh không gian ầm ầm nổ tung vê anh tiếng sấm ẩm vang Hiện tại ở toàn bộ chiêu Linh Sơn người đều cảm giác được ngầm chấn động, không trung ánh sáng tím tràn ra, sáng ngời màu tím xuyên thấu xương mù dày đặc, chiếu sáng phía dưới sinh vật. Trong cơ thể lực lượng bạo ngược sao động các con vật có chút xôn xao lên, lôi điện thiên nhiên đối hết thể âm tả chi vật có khắc chế tác dụng, bao gồm chúng nó trong cơ thể kia cổ xử chúng nó mất đi lý trí lực lượng. Bởi vậy, các con vật trong lúc nhất thời có chút sao động bất an, hơi hơi có chút hỗn loạn. Chính đuốt ve bảo bảo đầu hồ nông nghiêm đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía ánh sáng tím sáng lên kia phiến không trung, thần sắc cực kỳ nghiêm nghị. T. Màu đen đại xà đem đầu một đầu chui vào trong lòng ngực hắn, hồ nông nghiêm suýt nữa bị đụng phải cái lào đảo, miên cường dôi tay ôm lấy nó, nói, hảo hảo, không có việc gì, đừng sợ. Kia lôi, không phải phách chúng ta. Chỉ là... kia lôi rơi xuống địa phương, khoảng cách bọn họ nơi này rất gần, nếu là đi tới, đại khái cũng liền hơn 10 phút thời gian. Là ai? Hồ Nông Nghiêm trong đầu hiện lên như vậy một cái nghi vấn, huyền môn trung khi nào xuất hiện một cái, sử dụng lôi pháp lợi hại như vậy nhân vật. Lúc này, hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tên tới. Khương tiểu thư. Hắn lẩm bẩm, chẳng lẽ là tiên sinh theo như lời nữ nhân kia. Lúc này đây lại đây, tiên sinh cùng hắn nhắc tới quá, huyền môn bên này xuất hiện một cái cực kỳ lợi hại nữ nhân, nàng ở lôi pháp phía trên cực kỳ xuất sắc, chính là nàng xuất hiện, suýt nữa đem tiên sinh lưu kế cấp hoàn toàn phá hư. Hiện tại nhìn đến chân trời đột nhiên rơi xuống sấm sét hồ nông nghiêm nhịn không được liền nhớ tới người này tới hồ nông nghiêm lẩm bẩm không quan hệ cả tòa chiêu linh sơn đều là ta chăn nuôi bầy rắn trên núi sở hữu sinh vật cũng chịu ta không chế liền tính nàng lại lợi hại cũng không có khả năng địch nổi ta thiên quân văn mã như vậy tưởng tượng hắn cao cao nhắc tới một lòng lại chậm rãi rơi xuống liền ở hắn tự hỏi thời điểm hắn bên thai đột nhiên vang lên một thanh âm quả nhiên là ngươi hồ nông nghiêm quen thuộc mà xa lạ thanh âm giống như một cái sấm sét ở bên thai nổ tung hồ nông nghiêm biểu tình trong nháy mắt trở nên cực kỳ tàn nhẫn hắn đột nhiên quay đầu hướng tới thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại nơi này là linh khí nhất nùng địa phương không có sương mù dày đặc sương mù dày đặc ở mấy mét xa chỗ như là bị nào đó thần kỳ lực lượng ngăn cách ở nơi đó nơi này giống như là sương mù dày đặc chung một mảnh tinh thổ không khí thuần tịnh linh khí nồng đậm hồ nông nghiêm ngồi ở trên một cục đá lớn sau lưng đó là đen nhánh vách núi trên vách núi đã có thủy thẩm thấu ra tới tụ tập thành tích lúc sau nhỏ dọt xuống dưới nền ở trên mặt đất như là pha lê hạt châu giống nhau nháy mắt mở tung điểm này rất nhỏ thanh âm vào lúc này có vẻ vô cùng rõ ràng hắn nhìn về phía thanh âm truyền đến phát hiện một đạo thân ảnh từ sương mù dày đặc trùng chậm dài xuất hiện bộ dáng hồ nông nghiêm xa lạ rồi lại quen thuộc liêu hy giang hồ nông nghiêm gần từng chữ một hô trên mặt lộ ra kỳ dị tươi cười tới nói ngươi thế nhưng còn sống hắn cho rằng hắn cùng liếu ra thôn người tất cả đều bị giết chết hiểu rõ liêu hy giang phía sau truyền đến động tĩnh là kích động bầy rắn là hồ nông nghiêm chăn nuôi chính là chúng nó rậm rạp quay chung quanh ở liếu hy giang bên người lại không có công kích đối phương đương thấy hồ nông nghiêm kia một khắc liếu hy giang trên mặt liền lộ ra mãnh liệt mà lại rõ ràng hận ý hắn căm ghét nhìn hồ nông nghiêm nói nhìn đến ta không chết ngươi thực thất vọng hồ nông nghiêm cười một cái nói Thật là có chút thất vọng, ta cho rằng Liêu ra người, đã sớm đã chết sạch. Nhắc tới liệu ra người thời điểm, hắn ngự khí tràn ngập khinh thường. Liêu Hy Giang đặt ở bên cạnh người tay không chế không được nắm thành quyền, hắn nói, là người giết trong thôn người. Người đáng chết. Hồ Nông nghiêm nói, người muốn tìm ta báo thủ. Đen nhánh đại xà hoạt động, chậm rãi quấn quanh ở trên người hắn, giữ tận thật lớn đầu từ hắn bả vai nơi đó vươn tới, màu đỏ tươi đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Liêu Hy Giang. Hồ Nông nghiêm rủi tay vớt ve đại xa đầu, khinh thường hỏi, chỉ bằng ngươi. Liêu Hy Giang bên người, màu trắng xà xuất hiện, màu trắng vảy giống như tốt nhất bạch ngọc, chỉ là quang mang, có chút tạm đạm, thân thể hắn xoay quanh dựng lên, nửa người trên đứng thẳng, trong miệng màu đỏ tươi xả tin thường thường nổ ra. Hồ Nông nghiêm đôi mắt hơi hơi mị lên, nói, đây là ngươi già già Liêu Tiên đi. Lao ra hoặc kia, thế nhưng đem Liêu Tiên cho ngươi, trách không được, ngươi có thể sống sót. Liêu Hy Giang ra ra này Ở toàn bộ Liêu Gia thôn đều rất có danh, nó am hiểu ẩn ấp, thân thể có thể trở nên trong suốt, một khi ẩn ấp, đó là lại lợi hại người, đều phát hiện không đến chút nào động tĩnh, cũng chỉ có nó năng lực, mới có thể làm Liêu Hi Giang chạy thoát kia chỉ linh hành hạ đến chết. Hồ Nông Nghiêm, ta vẫn luôn ở tìm ngươi." Liêu Hi Giang nói, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hồ Nông Nghiêm, nói, "Ngươi giết trong thôn người, hôm nay ta liền phải thế đại gia báo thù." Ha ha ha. Hồ Nông Nghiêm cười to, trực tiếp từ trên tảng đá nhảy xuống. Nói, vậy làm ta nhìn xem, các ngươi liếu ra lợi hại nhất tiểu bối, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Hôm nay, rốt cuộc là ngươi báo thủ, vẫn là ta đem ngươi chém giết ở chỗ này. Hoàn toàn tuyệt các ngươi liếu ra can. Theo hắn nói, hắn phía sau sổ sổ soạt soạt thanh âm truyền đến, ở hắn phía sau, bên người cục đá phùng trung, không ngừng có xả chui ra tới. Hai người ánh mắt chạm nhau, tràn ngập mùi thuốc súng. Mà ở hai người đối thượng thời điểm, Khương Diệp bọn họ bên này cũng dần dần bình ổn đi xuống. lôi quang nơi đi đến bạo ngược động vật thân thể cứng đờ trực tiếp bị lôi điện phách đến thân thể cháy đen mặc kệ là bầu trời phi vẫn là trên mặt đất bỏ sôi nổi rơi xuống trên mặt đất trên người nổi lơ lửng đốt trọi hắc khí trong không khí bay một cổ thiêu đến tiêu hồ hương vị tiết khải khiếp sợ nhìn khương diệp nói khương tiểu thư ngài lực lượng giống như càng cường một ít trước kia khương diệp cũng am hiểu lôi pháp chính là lại không có lúc này đây như vậy như thế có lực các bách làm hồn phách của hắn đều khống chế không được run rẩy sợ hãi lên Đó là đến từ chính cường đại lực lượng áp chế. Khương Diệp giật giật ngón tay, đầu ngón tay có lôi quang chất động, giọng nói của nàng nhẹ nhàng nói, Đích xác, ta hiện tại thực lực so với trước kia, thật là khôi phục rất nhiều. Khôi phục. Tiết Khải bắt giữ tới rồi quan trọng chữ, hắn có chút do dự hỏi, Khương Tiểu Thư ngày trước kia là bị thương sao. Trong giọng nói, mang theo ẩn ẩn tìm tòi nghiên cứu. Khương Diệp cười như không cười nhìn hắn, nói, xem như đi. Lúc trước nàng lâm vào ngủ say, lực lượng cũng đi theo yên lặng đi xuống. Theo thời gian trôi đi, nàng lực lượng cũng ở dần dần biến mất, mà xích điểu cùng tuyết linh là sống nhờ ở trên người nàng, muốn sống sót, đến vẫn luôn cắn nuốt nàng lực lượng, cho nên chờ nàng tỉnh lại thời điểm, nàng lực lượng bị này hai tên gia hỏa cắn nuốt hơn phân nửa. Cũng may, hai chỉ tiểu gia hỏa còn biết đúng mực. liền ở Khương Diệp như vậy tưởng thời điểm, bọn họ đỉnh đầu ngọt không trung đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy chim hót, nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện, xuyên qua sương mù dày đặc, từ không trung lao xuống xuống dưới. Trực tiếp dừng ở Khương Diệp trên vai. Khương Diệp hỏi, thế nào, tìm được linh khí ngọn nguồn sao? Thâm thì. Xích điểu thanh Thúy kêu một tiếng, chân cánh bay lên tới phi ở phía trước biên, quay đầu tới xem nàng. Khương Diệp lập tức nói, theo sau. Cứ như vậy, xích điểu ở phía trước biên dẫn đường, bọn họ đi theo phía sau, mà xích điểu một bên phi, còn một bên hướng bên người uy hiếp tính phun hỏa, kia nóng cháy độ ấm, trực tiếp đem bốn phía xương ngủ toàn bộ bức hơi. cũng làm trong bóng đêm ngao ngoe dục dịch những cái đó sinh vật hơi hơi có chút lùi bước. Đột nhiên, ở bọn họ đi đến phía trước cách đó không xa thời điểm, Tiết Khải lỗ thai đột nhiên giật giật, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trước, nói, phía trước có thanh âm. Mấy người bọn họ vội vàng xuyên qua rừng cây, sau đó đi rồi vài bước, liền nghe thấy phía trước thanh âm càng lúc càng lớn, mơ hồ hôn loạn dã thú tiếng hô. Tiết Khải nghe xong vài giây, trên mặt biểu tình biến đổi, nói, là Tiết Vân bọn họ, nói, hắn vội vàng đi phía trước chạy tới dưới chân càng chạy càng nhanh thẳng đến thấy tiết vân bọn họ thân ảnh tiết vân hắn nhịn không được hô một tiếng chính nỗ lực ngăn cản đại mãng xà công kích tiết vân nghe được thanh âm đột nhiên ngẩng đầu lên chờ thấy tiết hải trên mặt nàng biểu tình vui vẻ hô tiểu thúc nàng thấy tiết hải trong lòng một cao hứng không tránh được có chút phân tâm cái kia đại mãng xà phía sau cái đuôi đột nhiên ném động bay thẳng đến nàng tạp lại đây thấy như vậy một màn tiết khải trong mắt đồng tử co rụt lại theo bản năng hô cẩn thận đồng thời trong tay hắn giấy nháy mắt ném đi ra ngoài tiết Vân nghe được hắn thanh âm theo bản năng liền quay đầu sau đó liền thấy thô tráng đôi rắn hướng tới chính mình tạp tới nàng căn bản không có phản ứng thời gian bang nghìn cân treo sợi tóc hết sức khương diệp chỉ bạc cùng tiết khải vũ khí một trước một sau cảm thấy chỉ bạc như là sắc bén đao kiếm dễ như trở bàn tay liền cắt đứt thô tráng đuôi rắn đoạn rất đôi rắn nện ở trên mặt đất Mà mất đi cái đôi mãng xả, thống khổ mà điên cuồng tê ở Trung quanh những người khác tránh cho bị lan đến gần, vội vàng sau này lui, mà Tiết Khải đã muốn chạy tới Tiết Vân bên người, quan tâm nhìn nàng, hỏi, Tiết Vân, ngươi không sao chứ? Tiết Vân kinh vưu chưa định, lúng ta lung túng nói, không, ta không có việc gì chỉ là trên mặt biểu tình lại một mảnh kinh hoàng. Tiết Khải có chút tự trách, nói, ta vừa mới không nên kêu ngươi, bằng không ngươi cũng sẽ không phân tâm. Tiết Vân miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại, nói. không liên quan tiểu thúc chuyện của ngươi là ta chính mình phân tâm hơn nữa này đại xà thật sự quá lợi hại nếu là các ngươi không lại đây ta khẳng định cũng đánh không lại nói nàng nhìn về phía khương diệp đối khương diệp cười một cái kêu một tiếng khương tiểu thư vừa rồi thật sự thật cảm ơn ngài nàng chính là thấy liền ở cái kia đại xà đuôi sắp tạp đến nàng thời điểm là khương diệp chỉ bạc đem đuôi rắn cấp cắt đứt bằng không chỉ bằng này đại xà lực lượng kia một cái đuôi nếu là đánh vào nàng trên người nàng eo sợ là đều phải bị đánh gãy khương diệp đối nàng hơi hơi gật đầu thái độ còn tính hữu hảo tóm lại xem như quen thuộc người Khu khu khụ thậm chí chu đẻ lại ngực bị người đỡ đi tới hắn trước cùng khương diệp chào hỏi mới nhìn về phía tiết khải cười mắng ngươi ra hỏa này ta liền biết ngươi khẳng định không có việc gì tiết khải hỏi hắn ngươi thế nào thậm chí chu sắc mặt có chút trắng bệnh khoe miệng còn mang theo vết máu bị người khác nâng mới miễn cưỡng không có ngã xuống vừa thấy tình huống liền không thế nào hảo tiết khải nhịn không được có chút lo lắng ta không có việc gì. Thậm chí Chu lắc đầu, nói lại nhịn không được ho khan hai tiếng, nghiêng đầu phun ra một búng máu tới, nói, ta chỉ là không cẩn thận bị này đại mãng xà cái đuôi cấp tạp tới rồi. Hắn ấn đau đớn không thôi ngực, mang một câu, nói, ta cảm giác ta lồng ngực cốt đều bị tạm chặt đứt. Tiết Khải vừa nghe có chút sốt ruột, vội vàng đi giữ hắn, nói, vậy ngươi còn tại đây nói chuyện. Thậm chí Chu suy yếu nói, dù sao tạm thời không chết được. Hắn quay đầu, nhìn kia chỉ chính nổi điên đại mãng xà. nói hiện tại chủ yếu vẫn là giải quyết này xả vấn đề Ra hỏa này ra dày thịt béo đau thương bất nhập lực lượng còn rất cường đại chúng ta căn bản đánh bất động nó chính ngồi xổm trên mặt đất nhìn kia tiệt bị cắt đứt đuôi rắn triệu hiểu theo bản năng hỏi một câu đau thương bất nhập thậm chí chu quay đầu liền thấy trên mặt đất kia tiệt đuôi rắn lập tức có chút trầm mặc một hồi lâu hắn mới nói khương tiểu thư khương tiểu thư cùng chúng ta này đó người thường như thế nào có thể giống nhau nàng lợi hại như vậy Tiết Vân gà con mổ thóc dường như gật đầu, phụ hòa nói, chính là chính là. Nay đại mãng xà so ngày hôm qua từ xương mù dậy đặc đi theo người chạy ra cái kia mãng xà còn muốn thật lớn, nó bị Khương Diệp chém rất cái đuôi, ăn đau dưới liền bắt đầu nổi điên, không ngừng vặn vẹo thân thể, tại đây một mảnh quay cuồng, rừng rầm, cây tối bị nó áp đoạn tạm đến trên mặt đất, trong đó lực lượng có thể thấy được mạnh mẽ. Nay phạm vi một mảnh địa phương, theo nó nổi điên, trực tiếp bị nó quét thành đất bằng. Như vậy mạnh mẽ lực lượng Xem đến thẩm trì chu bọn họ sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh, vừa mới nếu không phải Khương Diệp bọn họ kịp thời xuất hiện, bọn họ sợ là thật sự muốn gặp. T. T. Cự mãng màu đỏ tươi đôi mắt, đột nhiên dừng ở Khương Diệp bọn họ trên người, trong mắt tất cả đều là điên cuồng. Bị nó gắt gao nhìn chầm chằm thẩm trì chu đám người trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, chỉ là không đợi bọn họ làm cái gì, bên thai lại vang lên một tiếng tiếng rít màu vàng vằn thật lớn lao hổ từ xương mù dậy đặc trùng chui ra tới Chiều cao ít nhất có 4 mét, hơn nữa cực kỳ cao tráng. Theo nó phi pháp, người có thể rõ ràng thấy nó mạnh mẽ hữu lực tứ chi thượng phát đạt cơ bắp, nó rơi trên mặt đất thời điểm, mặt đất tựa hồ đều đi theo chấn động một chút. Này đầu lao hổ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp liền cùng cái kia đại mãng xà dây dưa đánh nhau ở cùng nhau, hai người đều là cực kỳ khổng lồ sinh vật, đánh lên tới kia thật là cắt bay đá chạy, che lấp bầu trời. Triệu Hiểu Kinh Lăng lẩm bẩm nói, long xà đấu. Lớn như vậy một nồi Những người khác càng là kinh ngạc, bọn họ một đường gặp được động vật, cơ hồ tất cả đều chỉ là đối bọn họ nhân loại biểu hiện ra cực đại công kích tính, mặc dù bên người là chính mình thiên địch, chỉ cần thấy nhân loại, đệ nhất công kích tuyệt đối là nhân loại. Cho nên, hiện tại nhìn đến này chỉ lão hổ cùng đại mãng xà thế nhưng chiến đấu ở cùng nhau, mọi người đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Thậm chí chu phục hồi tinh thần lại, nói, chúng ta đi nhanh đi. Này hai chỉ đại gia hỏa, mặc kệ là cái nào thắng lợi. Đối chúng ta tới nói đều không phải cái tin tức tốt. Mặc kệ chúng nó là vì cái gì đánh vào cùng nhau, nhưng là chờ trong đó một cái thắng lợi, kế tiếp muốn công kích, khẳng định là bọn họ những nhân loại này, đến lúc đó bọn họ liền không xong. Những người khác cũng là phụ họa, chỉ có Khương Diệp, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Khương Tiểu Thư Thiết Vân hô một tiếng. Khương Diệp nhìn phía trước tranh đấu hai đại chỉ, trên mặt biểu tình rất có hứng thú, nàng nuốt vẽ cảm, thậm chí hảo tâm tình hỏi Tiết Khải bọn họ, các ngươi đoán? Chúng nó hai cái, cái nào sẽ thắng lợi? Có người như mày, nói, quản nó ai thắng lợi, chúng ta hiện tại vẫn là trốn chạy quan trọng. Thiết Vân nhìn thoáng qua Khương Diệp, suy đoán nói, là đại lão hổ. nghe vậy, Khương Diệp quay đầu xem nàng, Thiết Vân lập tức có chút khẩn trương, lắp bắp nói, cái kia đại xà bị ngài chém đứt cái đuôi, bản thân liền bị thương, đại lão hổ lại vẫn là tốt, so sánh với dưới, khẳng định là đại lão hổ càng có ưu thế. Khương Diệp hơi hơi gật đầu, nói, ngươi nói được có đạo lý. Ta cũng cảm thấy, lão hổ sẽ là cuối cùng đánh thắng cái kia. Các ngươi còn ở thảo luận này đó, chờ hạ chúng nó đánh xong, cái thứ nhất trước giết chính là chúng ta. Có nhân tâm sốt ruột, lười đến phản ứng Khương Diệp bọn họ, nói, các ngươi không đi, ta đây đi. Các ngươi đâu? Hắn nhìn về phía những người khác, các ngươi là muốn cùng các nàng ở chỗ này chờ chết, vẫn là cùng ta cùng nhau chạy. Những người khác hai mặt nhìn nhau, sau đó, đại bộ phận người lựa chọn đi theo người này đã chạy. Rốt cuộc này hai chỉ đánh lên tới như vậy hung hãn bộ dáng, bọn họ nếu như bị cuốn đi vào, không hề có chống cự năng lực, mà tiểu bộ phần người, do dự dưới, còn lại là lựa chọn giữ lại, đi theo tiết khải bọn họ. Tiết khải bọn họ còn lại là thấy Khương Diệp không nhúc nhích, cho nên cũng không có động tác. Mà ở này ngắn ngủn thời gian, trong sân đã xuất hiện thắng bại, theo đại lao hổ há mồm một ngụm cắn ở mãng xà bảy tốc chỗ, đồng thời một đôi đại móng nuốt gắt gao ấn ở mãng xà trên người, gần dựa vào chính mình cắn xé năng lực. lại là sinh sôi đem đại xà thân thể cấp cắn xé thành hai nửa trong nháy mắt đỏ tươi máu tí tách lịch hạ xuống thấy như vậy một màn lưu lại kia bộ phận người chung có người mặt lộ vẻ hối hận tức khắc hối hận bọn họ vừa mới như thế nào không có cùng đám kia người rời đi đại xà bị xé rách thành hai đoạn đại lao hổ ngồi xổm ngồi dưới đất một đôi móng nuốt thượng tất cả đều là huyết trên người da lông thượng cũng dính máu nó cúi đầu vươn đầu lưỡi liếm lắp lòng bàn chân máu rồi sau đó dùng sức quăng một chút đầu đem trên người huyết cấp ném xuống lúc này mới đứng dậy chậm gì gì hướng tới khương diệp bọn họ đi tới thật lớn thậm chí chu nhịn không được liễu lưỡi trong lòng có chút khẩn trương đã làm tốt để phòng công kích thủ đoạn bình thường thành niên láo hổ hình thể đối với nhân loại tới nói cũng đã cũng đủ lớn mà hiện tại này chỉ láo hổ cùng chiêu linh sơn mặt khác động vật giống nhau hình thể là phiên vài lần biến đại hiện tại đứng ở bọn họ trước mặt giống như là một tòa tiểu sơn theo nó đi vào thật lớn bóng dáng rừng ở khương diệp bọn họ trên người một cổ lệnh người buồn nôn huyết tinh khí cũng tràn ngập lại đây mọi người mắt thường có thể thấy được trở nên có chút khẩn trương tiết khải rối tay đem tiết vân hộ ở sau người đồng thời mở ra chính mình vũ khí những người khác còn lại là mặt lộ vẻ tuyệt vọng lớn như vậy đại gia hỏa bọn họ thật sự đánh thắng được sao sẽ chết đi nó một cái tắt là có thể đem bọn họ cấp chụp đã chết đại lão hổ đi ở bọn họ trước mặt túi lâu tới chỉ là làm người ngoài ý muốn chính là Nó lại không có công kích bọn họ ý tứ, mà là ghé vào trên mặt đất, đem đầu đưa tới, đồng thời trong miệng phát ra xì sụp giống nhau thanh âm. Thấy như vậy một màn, mọi người tức khắc có chút mà mịt. Nó muốn làm cái gì? Không biết ta, bất quá thoạt nhìn giống như không có muốn giết chúng ta ý tứ. Cái này hình thể, không khỏi quá thật lớn. Một cái đầu, liền có bọn họ lớn như vậy. Tiết Vân nghe đại lão hổ trong cổ họng phát ra thanh âm, nhịn không được suy đoán nói, nó có phải hay không muốn cho chúng ta sợ nó a? nghe vậy, những người khác nháy mắt quay đầu xem nàng, một đám biểu tình tràn ngập không thể tưởng tượng, giống như nàng nói gì đó cực kỳ vớ vẩn nói tới. sờ nó, thậm chí chu mở miệng, duỗi tay chỉ vào cái này nằm bò giống như là đem thiên đều cấp che khuất đại lão hổ, sờ này chỉ, giống phòng ở như vậy cao láo hổ. Tiết Vân mặt hơi hơi có chút đỏ lên, nói, nó cái dạng này, cùng nhà ta miêu làm lũng muốn cho ta sờ nó thời điểm giống nhau. Lão hổ, lão hổ kia cũng là động vật họ mèo a. Chỉ là so giống nhau miêu muốn lớn hơn một chút, là đại miêu miêu mà thôi. Cho nên, nàng mới như vậy suy đoán, nói không chừng, này chỉ lão hổ đối bọn họ không có ác ý, chỉ là muốn cho bọn họ sờ sờ nó. Bằng không nó vì cái gì ghé vào nơi này. Nàng nói, càng nói càng cảm thấy chính mình nói có đạo lý. Mà những người khác nghe nàng nói như vậy, cũng đột nhiên cảm thấy có chút đạo lý. Tiết khải mắt lại nhìn, đột nhiên nói, nói không chừng nó chỉ là đem chúng ta đương dự chữ lương. Hiện tại không có công kích chúng ta, chỉ là nó không đói mà thôi. Những người khác, này cũng có đạo lý a, Cho nên, nay chỉ đại lão hổ, rốt cuộc là có ý tứ gì a? Mà ở bọn họ lầm nhầm lầm nhầm thời điểm, Khương Diệp đột nhiên đi phía trước đi rồi vài bước, sau đó ở mọi người kinh ngạc, không thể tưởng tượng trong ánh mắt, vươn tay sờ sờ đại lão hổ đầu. Xì sụp. Đại lão hổ một đôi mắt hoàn toàn mị lên, nó nỗ lực cúi đầu, đem chính mình thật lớn đầu hướng Khương Diệp trong tay tắc, theo Khương Diệp vút về. Trong miệng phát ra cực kỳ hưởng thụ thanh âm Mọi người Phá án Quả nhiên là muốn cho bọn họ sợ. Cái này, bọn họ tay không khỏi liền có chút ngao ngoe rục dịch Kia chính là đại miêu miêu ai Ai có thể ngăn cản được trụ đại miêu miêu dụ hoặc Nếu các ngươi không sợ bị nó một ngụm nuốt vào Các ngươi liền cứ việc sờ đi Đứng ở một bên triệu hiểu đột nhiên mở miệng nói Những người khác không phục nhìn về phía hắn Chỉ vào Khương Diệp nói Kia vì cái gì nàng sợ không có bị nuốt Dựa vào cái gì chúng ta liền không thể. Khẽ nâng khởi cằm tới, thập phần kiêu ngạo đắc ý nói, chỉ bằng này chỉ đại miêu miêu là Khương Tiểu Thư thủ hạ bại tướng. mươi 151 đệ 151 chương Lớn như vậy một con đại lá hổ, lúc này lại thu móng đuốt, ngoan ngoãn ngồi dưới đất, còn thập phần nỗ lực đem chính mình đầu to thò qua tới, thần đến Khương Diệp bàn tay hạ, làm nàng vớt ve chính mình đầu. Xì xụt. Theo vướt ve, nó trong cổ họng còn phát ra thoải mái hưởng thụ tiếng kêu thanh âm như là ở xét đánh giống nhau. Nó đôi mắt bị lên, mặt tự nhiên hình thành một cái gương mặt tươi cười bộ dáng, nhìn qua giống như là đang cười giống nhau, cũng như là ở làm lũng. Triệu hiểu nhìn vài lần, mới xác định này chỉ đại lão hổ là bọn họ ngày hôm qua lên núi tới, ở giữa sườn núi gặp được kia chỉ. Tương so với hôm qua, nó thể tích thoạt nhìn càng thêm thật lớn, cho nên nhìn qua cũng càng thêm hung ác, đặc biệt là vừa rồi cùng cái kia đại mãng xà đánh nhau qua đi, cả người mao thượng đều dính huyết. toàn bộ lao hổ đều là sát khí hôi hổi, cố tình ở khương diệp trước mặt lại như thế ngoan ngoãn. triệu hiểu nhìn đều cảm thấy thủ hạ có chút ngao ngẹt rục dịch, chỉ là hắn nhìn thoáng qua ánh mắt rừng ở bọn họ trên người cực kỳ sắc bén lạnh băng lao hổ, yên lặng thu hồi tay mình. hào đi là hắn không xứng, hiển nhiên này chỉ đại lao hổ chỉ đối khương tiểu thư khác nhau đối đãi. khương diệp cũng nhận ra tới này chỉ lao hổ, hơn nữa là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới, hơn nữa thực hiển nhiên. này chỉ đại lão hổ cũng nhớ rõ nàng bằng không cũng sẽ không như vậy thân mật thập phần ngoan ngoãn khương diệp một bên xoa đầu của nó một bên nói ngươi như thế nào trở nên lớn như vậy nói chuyện đồng thời nàng cấp đại gia hỏa này là một cái thanh khiết thuật pháp đại lão hổ dính máu ra lông mắt thường có thể thấy được trở nên sạch sẽ xoa tung lên nó cũng thoạt nhìn càng thêm thoải mái đôi mắt mị đến càng vui vẻ móng nuốt quay cuồng liền phải hướng tới khương diệp phát lại đây đương nhiên đó là làm lũ pháp, rõ ràng không có công kích thí vị Chỉ là nó quên chính mình hình thể quá mức thật lớn, Khương Diệp không thể không duỗi tay gắt gao ngăn lại nó. Người bên cạnh nhìn quả thực là đổ mồ hôi, thiếu chút nữa liền cất bước chạy. Khương Diệp bàn tay ấn ở đại lão hổ trên đầu, duỗi tay trống, nhẹ nhàng vô vô nó, cự tuyệt nói, ngươi hiện tại thân thể quá lớn, này đập xuống tới, nhưng không vài người chịu được. Đại lão hổ không biết có nghe hay không hiểu nàng lời nói, nhưng là chịu hiểu bọn họ liền thấy nó xì sụp kêu một tiếng, nhưng thật ra không có lại động tác, thật sự thập phần nghe lời. Khương Diệp ngưng ra một đoàn linh lực đoàn uy đến nó bên miệng, đút cho nó ăn, sau đó thuận tay cho nó kiểm tra rồi một chút thân thể. Ân. Khương Diệp mày hơi hơi nhíu lại. Cùng trên núi mặt khác động vật giống nhau, da hỏa này trong cơ thể cũng có một đoàn hắc khí, hơn nữa tương so với mặt khác da hỏa. Đại lao hổ trong cơ thể này đoàn hắc khí muốn càng thêm lớn hơn một chút, như là trẻ con nắm tay lớn nhỏ một viên đen nhánh hạt trâu. Đương nhiên, nó sở mang theo lực lượng tự nhiên cũng càng cường đại hơn. liên quan này đại lão hổ hơi thở cũng muốn càng thêm hôn loạn ô chọc gia hỏa này hình thể có thể tại đây ngắn ngủn nửa ngày thời gian trở nên như vậy thật lớn thứ này thật sự là công không thể không bất quá đại gia hỏa này không có giống mặt khác động vật như vậy mất đi lý trí thậm chí còn nhận ra được khương diệp khương diệp suy đoán hẳn là ngày hôm qua buổi chiều chính mình uy kia một đoàn linh khí có tác dụng làm nó vẫn duy trì bình tĩnh cùng lý trí Xì sụp đại lão hổ ăn xong rồi khương diệp trong tay linh lực đoàn hiển nhiên càng thêm vui vẻ trong miệng không ngừng phát ra xì sụp thanh âm còn cùng nàng làm lũng nằm bò thân thể trực tiếp ở khương diệp bọn họ trước mặt biểu diễn một cái xoay người lộ cái bụng ở triệu hiểu bọn họ trong mắt giống như là nhìn một tòa tiểu sơn đột nhiên phiên cái mặt giống nhau mặt đất thậm chí đều rung động một chút hoa tiết vân nhìn không được kinh ngạc cảm thán ra tiếng một đôi mắt trở nên lấp lánh tỏa sáng đại miêu miêu a quả thực giống như là nhà nàng chủ tử phóng đại bản béo quất chính là nhất đồng Khương Diệp vô vô đại lao hổ đầu, do dự một chút, vẫn là không có đem nó trong cơ thể đồ vật lấy ra, ít nhất, không nên là hiện tại lấy ra. Trong lòng nghĩ, nàng lùi về tay, đối đại lao hổ nói, chúng ta bây giờ còn có việc cần hoàn thành, chính ngươi đi chơi đi. Nô. No. Đại lao hổ nghiêng đầu xem nàng, tròn xoe trong ánh mắt như là mang theo vài phần dụ hoặc. Nó đôi mắt là tròn tròn ai, thật xinh đẹp a. Thiết vân kích động dùng sức lôi kéo thẩm trì chu tay. Thẩm trì chu. T. Ngực hắn đau a, nhẹ điểm xả a. Đại lão hổ cắn thượng Khương Diệp góc áo, trong miệng phát ra ô ô ô thanh âm. Khương Diệp khó hiểu nhìn nó, đại lão hổ nằm sấp trên mặt đất, đem đầu phóng đến càng thấp, trong miệng ô ô ồ ô kêu. Ta hiện tại không có thời gian bồi người chơi. Khương Diệp kiên nhẫn đuối nó nói. Đại lão hổ cắn nàng góc áo, chính là không muốn phóng, một bên ô ô ồ ô kêu, một bên nỗ lực đem Khương Diệp hướng phía sau kéo, chỉ là đáng tiếc, nó lực lượng tuy rằng thật lớn, nhưng là lại một chút kéo túm bất động Khương Diệp. Cái này làm cho đại gia hỏa này sốt ruột đến quả thực muốn anh anh tê. ơ. Tiết Vân nhìn, do dự mà nói, nó có thể hay không là, muốn cho Khương Tiểu Thư ngài ngồi vào nó trên người đi a. Khương Diệp nghi hoặc kinh ngạc nhìn về phía nàng, Tiết Vân có chút ngượng ngủng, khô cằn nói, ta, ta chính là suy đoán. Ta dưỡng quá miêu, miễn cưỡng hiểu một ít miêu miêu ngữ. Khương Diệp như suy tư gì, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía này chỉ đại miêu miêu, hỏi, ngươi là muốn cho ta ngồi vào trên người của ngươi đi. Đại lao hổ sẽ không nói, chỉ là dùng cặp kia tròn xoe đôi mắt nhìn Khương Diệp, mang theo vài phần chờ mong. Khương Diệp không xác định tiết vân đoán có phải hay không chính xác, bất quá nàng thử vòng đến đại lao hổ bên người, duỗi tay bắt lấy nó ra lông, một cái dùng sức, thân mình liền nhảy dựng lên, huyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở đại lao hổ sau lưng. Giống. Đại lao hổ kêu một tiếng, từ trên mặt đất đứng lên, sau đó lại hướng tới không trung giống lớn một tiếng. Thật lớn hổ gầm thanh kinh khởi bốn phía vô số chim chóc động vật. trong rừng rậm chuyển đến từng đợt xôn sao thanh càng có vô số chim chóc chân cánh bay lên rời đi địa phương này đại lão hổ cao cao ngửa đầu con thương diệp thoạt nhìn thập phần cao hứng bộ dáng bộ dáng gian mang theo vài phần đắc y rào rạt ý vị thiết vân kích động nói xem đi xem đi ta nói quả nhiên không sai nó chính là muốn cho khương tiểu thư ngồi nó trên người ô ô, ô nó thật sự hảo ngoan a như thế nào sẽ có như vậy ngoan đại miêu miêu lại hồi tưởng chính mình kia tôn quý chủ nhân quả nhiên Miêu miêu chính là không thể đối lập. Khương Diệp ngồi ở lão hổ trên người, tay bắt lấy no ra lông, nhưng thật ra ngồi đến thập phần vững chắc, xích điểu cùng tuyết linh nghi hoặc phi xuống dưới, ở lão hổ trên lưng tỏ mò râm rẫm. Khương Diệp sờ sờ trong tay lão hổ ra, vừa mới bị thanh khiết quá láo hổ da lông mềm mại mà xoa tung, sờ lên lại mềm lại ấm, quả thực làm người hận không thể túi đầu đem mặt chôn ở này lông xù xù ra lông bên trong, sau đó thật sâu đại hút một ngụm, tiêu kêu một cái ấm áp thoải mái. Khương Diệp đều nhìn không được dối tay sờ soạng vài đêm, mà những người khác, đứng ở phía dưới, chỉ có thể đầu lấy hâm mộ ghen ghét tầm mắt. Đại miêu miêu A, bọn họ cũng hảo tưởng sờ A. Đương nhiên, đối mặt như vậy một cái quái vật khổng lồ, không có vài người có lá gan dám lao hổ trên người sờ mau, cho dù kia màu vàng da lông nhìn qua cỡ nào xóa tung hảo sờ, vẫn luôn ở thật sâu rụ hoặc bọn họ thượng thủ đi sờ một phen. Tiết vân càng là hâm mộ nhìn Khương Diệp tay, si ngốc nói, kia nhất định thực hảo sờ đi. triệu hiểu còn lại là nhìn khương diệp vô vô đại lao hổ đầu sau đó liền thấy đại lao hổ bay thẳng đến một phương hướng chạy vội mà đi bởi vì nó hình thể quá lớn chạy vội thời điểm toàn bộ mặt đất đều đang rung động hơn nữa chạy trốn bay nhanh khương tiểu thư như vậy đi rồi chúng ta đây làm sao bây giờ hắn trần chờ hỏi những người khác bừng tỉnh gian phục hồi tinh thần lại vội theo đi lên bọn họ không có đại lao hổ cho bọn hắn đương toạ kỵ cho nên chỉ có thể lấy hai chân đại lao đại lao hổ không ngừng ở trong rừng rậm chạy vội nó nơi đi đến, giấu ở trong rừng những cái đó động vật chút nào không dám có cái gì động tác, chỉ có thể nhìn chăm chú vào nó chở khương diệp chạy trốn rất xa. Nó chạy vội tốc độ còn thương mau, bởi vì thân thể thật lớn, hoàn toàn không có có thể trở ngại nó nện bước đồ vật, trực tiếp ở trong rừng đấu đá lung tung, nơi đi đến trong rừng thụ toàn bộ cắt thành hai đoạn, làm theo sát sau đó tiết khải đám người hành tẩu hơi có chút khó khăn. Ta còn không có hỏi các ngươi, các ngươi này dọc theo đường đi không gặp được chuyện gì đi. Tiết khải một bên chạy. Một bên dò hỏi Tiết Vân bọn họ. Tiết Vân lắc đầu, nói, không có, chúng ta này một đường rất an toàn, không có gặp được thứ gì. Tiết Khải có chút kinh ngạc, cũng có chút yên tâm, nói, không gặp được cái gì liền hảo. Tiếp như vậy xem ra, Hán, Khương Tiểu thư còn có Tiết Vân bọn họ, liền hắn một người gặp như vậy dày đặc công kích. Tiết Khải bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chúng ta ở trên đường gặp một vị họ liêu tiên sinh, ít nhiều hắn, chúng ta này một đường mới như vậy an toàn. Tiết Vân nói. Chiêu Linh Sơn xả thật sự là quá nhiều, cả tòa Sơn giống như là một tòa xa quật, bầy rắn như là sắt bất tận giống nhau, nhưng là vị kia liếu tiên sinh, lại có phản khống bầy rắn bản lĩnh, cho nên đi theo hắn cùng nhau, bọn họ một đường có thể nói là thập phần an ổn. Bên cạnh thẩm trì chu tiếp nhận lời nói, nói, vị kia liếu tiên sinh, bên người giống như đi theo một con liếu tiên, lại còn có sẽ khống xà, dọc theo đường đi dựa vào hắn liễu tiên, chúng ta cơ bản không tao ngộ cái gì công kích. Bất quá vừa mới gặp được cái kia đại mãng xà thời điểm, hắn giống như phát hiện cái gì, vội vội vàng vàng liền chạy. Bằng không có hắn ở nói, bằng đối phương bên người cái kia liêu tiên, bọn họ cũng không đến mức như vậy chật vật. Liêu? Tiết khải kinh ngạc, nhạy bén phát hiện liêu cái này hình thức. Thậm chí chu nói, ngươi là tường nói, huyền môn liêu ra đi. Hắn nói, ta cũng như vậy hoài nghi quá, bất quá ta hỏi hắn, hắn lại nói không phải. Huyền môn liếu ra, ở huyền môn chính là cái nổi danh gia tộc. Ở huyền môn suy thoái hiện giờ, liêu gia lại cung phụng không ít liêu tiên, toàn bộ gia tộc thập phần mạnh mẽ, ở toàn bộ huyền môn cũng là rất có uy danh. Bất quá! Liêu gia giống như đã bị diệt môn. Thậm chí chu thở dài, cho nên, hắn hẳn là không phải liêu gia người. Chuyện này, tối hôm qua bọn họ còn nói khởi qua. Liêu gia thật là đáng tiếc. Giống! Chạy trốn thông khoái, đại gia hỏa còn ngửa đầu gầm rú một tiếng, làm trong rừng mặt khác sinh vật nhịn không được ôm lấy đầu quỳ dạp trên mặt đất. run bần bẩn, làm trong núi bá chủ ý thế, hiển lộ không thể nghi ngờ. Phía trước cách đó không xa chính tranh đấu hồ nông nghiêm cùng Liễu Hy Giang không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Đây là lão hổ. Hồ nông nghiêm trong lòng hơi khẩn, mày nhịn không được nhữ lại. liêu Hy Giang rỗi tay lau đi khỏe miệng vết máu, cười lạnh nói, như thế nào, ngươi là sợ sao? Hồ nông nghiêm cười, chỉ là tươi cười là lãnh trong mắt thần sắc càng là lạnh băng đến cực điểm. Ta sẽ sợ. Hắn hỏi lại, lại khinh thường cười một chút, nói. Sớm tại ta muội muội bị ném nhập xà sơn đêm hôm đó, ta cũng đã không biết sợ là cái gì. Muốn giết ta, ngươi nếu là có này bản lĩnh, vậy cứ việc đến đây đi. Hai người ánh mắt tương tiếp, trong ánh mắt đều là lạnh lẽo. Phanh. Dây dưa ở bên nhau hai điều liêu tiên hung hăng đánh vào trên vách đá, toàn bộ vách đá chỉ nghe răng rắc một tiếng, vách đá mở tung, trên đỉnh cục đá ẩm ẩm tạp rơi xuống. Mà ở lúc này, liêu hy giang động. Theo cục đá rơi xuống, hắn thân ảnh đột nhiên hướng tới hồ nông nghiêm phong đi. suy hai người trong tay đồng tiền kiếm va chạm ở bên nhau phát ra ra chói mắt hỏa hoa tt một cái màu trắng trong suốt xả ảnh xuất hiện ở hồ nông nghiêm trước mắt há mồm liền hướng tới hắn tắt tới hồ nông nghiêm tay trái hai ngón tay khép lại dựng trong người trước thét ra lệnh đi ở hắn trước người đồng dạng cũng có một cái đen nhánh xả ảnh xuất hiện trực tiếp cùng kia màu trắng xả ảnh nháy mắt đánh vào cùng nhau rồi sau đó hai người cùng nhau trừ khử hồ nông nghiêm nhịn không được nói Không hổ là Liêu Gia này một thế hệ nhất đắc ý đệ tử, chiêu thức ấy hóa xà thuật khiến cho tinh diệu. Ngươi cũng không kém. Liêu Hy Giang nói, trong lòng đối với hồ nông nghiêm bản lĩnh, hơi có chút kinh ngạc, Trầm giọng nói, ta cho rằng, ngươi đã sớm đem Liêu Gia thuật pháp cấp quyến hết. Không nghĩ tới, không chỉ có không có quên mất, lại còn có học được như thế tinh diệu, hoàn toàn không thua hắn dưới. Hồ nông nghiêm nói, ngươi cho rằng, bởi vì căm ghét Liêu Gia hết thảy, ta liền hồi từ bỏ học tập Liêu Gia thuật pháp. Không. ta càng là cam ghét ta liền càng phải đem các ngươi liếu gia thuật pháp tất cả đều học được thử nghĩ một chút dựa vào liêu gia thuật pháp đem các ngươi liếu ra người giết chết kia trường hợp nhất định rất thú vị nghe vậy liêu hy giang cầm nháy mắt liền cắn chặn nhìn về phía hồ nông nghiêm trong ánh mắt lại một lần tràn ngập lửa giận. hồ nông nghiêm cười nói ta cho rằng liếu ra người tất cả đều đã chết ta này đó thuật pháp đã không có xuất hiện một ngày không nghĩ tới thế nhưng còn có một cái liêu ra người tồn tại đây là ông trời đều phải thỏa mãn ta mộng tưởng. Nói xong lời cuối cùng, hắn ngữ khí nháy mắt trở nên ngẩng cao lên, trên mặt biểu tình cũng trở nên phá lệ tàn nhẫn, ngón tay hướng Liêu Hy Giang một lóng tay, miệng quát: "Xà dảo. Liêu Hi Giang hai mắt hơi hơi trừng lớn, chỉ đầy hắn nửa nhịp, đồng thời trong miệng cũng hô: "Xà dảo. Lại là đồng dạng thuật pháp. Bọn họ hai người thực lực tương đương, đều là dùng Liêu gia thuật pháp, trong lúc nhất thời lại là ai cũng không làm gì được ai. Liêu gia không xả, ở bọn họ bên người, Chỉ thấy hai sóng bảy rắn dây dưa ở bên nhau, lẫn nhau chi dàn cho nhau cắn xé cắn nuốt, giống như điên rồi giống nhau. Có vặn vẹo xa bị cắn đứt thân hình, máu tươi bắn đầy đất, thi thể còn không có rơi xuống đất, liền bị chen trúc bầy rắn cấp cắn nuốt hầu như không còn. Khương Diệp bọn họ lại đây thời điểm, thấy chính là như vậy một màn, ở kia lệnh người ra đầu tê dại, lẫn nhau cắn nuốt cắn xé bầy rắn chung, lưỡng đạo thân ảnh hoàn toàn không chịu ảnh hưởng giống nhau, ở bầy rắn chung đánh nhau, mà ở một khác bên Lại có một đen một trắng hai điều đại xà ở dây dưa công kích, lẫn nhau cắn xé, ngẫu nhiên lăn đến bầy rắn áp chết không biết nhiều ít điều xả Khương Diệp nhìn một màn này, biểu tình thập phần bình tĩnh, còn phân ra tâm tư đánh giá một chút bốn phía. Nơi này, chính là linh khí cuối. Không có xương mù dày đặc, bốn phía xương mù như là bị thứ gì ngăn cách ở bên ngoài, ở chỗ này để lại một mảnh chân không mảnh đất, mà nơi này linh khí, không hề nghi ngờ là cả tòa sơn nhất nồng đậm địa phương. Linh khí thuần tịnh không tiếng động tràn ngập tại đây một mảnh không gian. Đại lão hổ rõ ràng cũng cảm thấy nơi này thoải mái, nó quỳ dạp trên mặt đất, phía sau cái đuôi ném động, thập phần nhẹ nhàng thích ý. Khương Diệp giang hai tay, trong tay hồn loại căng thẳng co rụt lại, như là trái tim giống nhau nhảy lên. Bốn phía Linh khí càng thêm quần cuộn không ngừng bị nó hấp thụ lại đây, nếu hiện tại có người đứng ở Khương Diệp bên người, là có thể rất rõ ràng cảm nhận được nàng nơi này giống như là một cái động không đáy lốc xoáy. Không ngừng đem bốn phía linh khí rút ra lại đây. Linh khí tụ lại ở hồn loại chung, hồn loại nơi này linh khí càng là nồng đậm, cơ hồ thành thực chất, Khương Diệp thậm chí cảm nhận được cướp gác dấu vết. Khương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nói, nơi này nhưng thật ra cái hấp thu linh khí hảo địa phương. Hô hô hô, Tiết Khải bọn họ lạc hậu nàng vài phút chạy tới, mấy người thở hồn hện, đặc biệt là triệu hiểu, làm người thường hắn, cuối cùng quả thực là bị Tiết Khải kẹp đi, cho nên tới rồi nơi này. Hắn cũng coi như là hơi thở nhất vững vàng. Mà Tiết khải đám người, bọn họ vừa đi đến này, liền rõ ràng cảm nhận được nơi này cùng ngoại giới không giống nhau linh khí. hào nông đậm linh khí A Tiết vừa nói. Nàng nhìn quanh bốn phía, đánh giá nơi này tình hình, sau đó liếc mắt một cái liền thấy đang cùng hồ nông nghiêm đánh nhau Liêu Hy Giang, lập tức kinh ngạc nói, Liêu tiên Sinh. Liêu Hy Giang lỗ hai giật giật, hắn lại lần nữa cùng hồ nông nghiêm công kích đánh vào cùng nhau, cả người mượn lực sau này lui hai bước, rồi sau đó đứng yên thân thể. Hồ Nông Nghiêm híp mắt nhìn Khương Diệp đám người, đối Liêu Hy Giang nói, nguyên lai ngươi còn mang theo giúp đỡ tới a Liêu Hy Giang cắn khẩn cầm hơi hơi giật giật, hắn nói, bọn họ không phải ta giúp đỡ. Ngươi không cần liên lụy vô tội người. Hồ Nông Nghiêm cười, nói, không quan hệ. Dù sao cuối cùng kết quả đều giống nhau, chỉ cần bước vào nơi này người, đều phải chết. Nghe thế, Tiết Khải cất cao giọng nói, vị tiên sinh này nói chuyện khẩu khí nhưng thật ra đại, không biết là huyền môn nhà ai đệ tử. hồ nông nghiêm ngữ khí nhàn nhạt nói ta họ hồ têu hồ nông nghiêm không phải huyền môn nhà ai đệ tử chỉ là một cái bình thường tu sĩ thôi hồ nông nghiêm có người chừng lớn đôi mắt kinh ngạc nhìn hắn hỏi ngươi là cái kia giết chết liêu ra mọi người hồ nông nghiêm hồ nông nghiêm mặt lộ vẻ sung sướng tinh ồ lên gì, ta đã như vậy nổi danh sao có người nói ngươi giết chết liêu ra hai mươi mấy khẩu người thủ đoạn như thế tàn nhẫn ác tính khánh trúc nan thư đối với người này trong miệng theo như lời Hồ Nông Nghiêm hoàn toàn không thèm để ý, hắn ánh mắt đảo qua mọi người, ở đại lão hổ trên người định rồi định, sau đó tầm mắt liền dừng ở Khương Diệp trên người, ánh mắt hơi hơi trầm một chút, mang theo vài phần kiêng kỵ, vừa mới, hắn thấy Khương Diệp từ lão hổ trên người xuống dưới. Có thể sử dụng lớn như vậy chỉ lão hổ, nữ nhân này thực lực, khẳng định không thể khinh thường, có lẽ sẽ là hắn lần này hành động lớn nhất lực cản. Hồ Nông Nghiêm trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, các ngươi có thể đột phá ta thiết hạ phòng tuyến, một đường đi đến nơi này Xem ra đều là huyền môn trung niên nhẹ đồng lứa, nhất tinh anh một đám người. Hắn mở miệng, ngữ khí thập phần nhẹ nhàng nói, chỉ là đáng tiếc, các ngươi như vậy kinh tải diễm tuyệt một đám người, hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Ngoài miệng nói đáng tiếc, chính là hắn ngữ khí lại một chút tiếp nối đều không có, ngược lại là tràn ngập hưng thú cùng hưng phấn, tựa hồ đã gấp không chờ nổi nhìn tiết khải bọn họ chết ở chính mình trước mặt, mang theo cực đại ác ý. Hồ nông nghiêm nhưng thật ra cũng chưa nói sai, bọn họ lúc này huyền môn tới người. không sai biệt lắm đều là tuổi trẻ đứng đầu đồng lứa có thể đi đến nơi này cũng đều là cực kỳ xuất sắc đợt mắt chỉ là tiết khải nghe hồ nông nghiêm nói trong lòng không tránh được có vài phần biệt nữ vi diệu tới đối phương lời này thật giống như hắn đã sớm biết huyền môn lần này tới người là trẻ tuổi lợi hại nhất một đám người cho nên hắn đã sớm thiết hạ thiên la địa võng chính là vì thỉnh quân nhập úng, đưa bọn họ những người này chém giết ở chỗ này ý thức được điểm này tiết khải trong lòng kinh giác không ổn theo bản năng liền phải sau này lui Trong miệng hô. Không tốt. Đại gia lui về phía sau. hồ nông nghiêm nhưng thật ra kinh ngạc tiết khải nhanh như vậy liền phát giác tới rồi không thích hợp, chính là lúc này. Đã chậm. Hắn cười to, nói, ta đã sớm chờ các ngươi Theo hắn giọng nói rơi xuống, liền ở tiết khải bọn họ dưới chân địa phương, có đen nhánh bóng ma thoáng động, cuối cùng phân biệt dừng ở bọn họ dưới thân. Đây là cái gì? Có người kêu sợ hãi, không ngừng sau này lui, muốn tránh né này đoàn bóng ma. Chính là bóng ma dừng ở dưới chân lúc sau Giống như là dính ở bọn họ trên người Bọn họ đi đến nào Liền đi theo nào Rồi sau đó, ở bọn họ kinh ngạc trong ánh mắt Bóng ma kéo thở phào triển Không ngừng phát sinh biến hóa Trong trước mắt, liền từ một đoàn mơ hồ biến thành người hình dạng Giống như là Một cái rơi trên mặt đất đen nhánh bóng dáng Tiết vân kinh ngạc túi đầu Trên mặt đất hắc ảnh cũng túi đầu Nàng không thể tưởng tượng lẩm bẩm, Đây là, ta bóng dáng Theo bọn họ động tác Trên mặt đất bóng dáng cũng làm ra tương đồng động tác, không thể nghi ngờ là khẳng định nàng cách nói, này đích xác chính là bọn họ rơi trên mặt đất bóng dáng. Chỉ là, thực hiện nhiên, cái này bóng dáng rõ ràng không phải bình thường bóng dáng, ở hình thành lúc sau, nó giống như là sống, từ trên mặt đất chạm lên, hoàn toàn biến thành một cái đen nhánh bóng người, cùng bọn họ mặt đối mặt đứng. Tiết Khải kinh ngạc nhìn trước mắt cùng chính mình tưởng đối bóng người, tại đây một khắc, hắn trong đầu có một loại cực kỳ vớ vẩn ý tưởng, đó chính là, trước mắt hát ảnh. Đó chính là một cái khác chính mình. Đây là cái gì thuật pháp? Như thế nào chưa từng gặp qua? Tiết Khải cảnh giác nhìn trước mắt hắc ảnh. Mà hắc ảnh ở từ bạc nhược bóng dáng biến thành người lúc sau, nháy mắt liền hướng tới Tiết Khải bọn họ công kích mà đến. Tiết Khải trước mặt hắc ảnh tốc độ cực nhanh, trực tiếp nên diện vọt tới Tiết Khải trước mặt. Bá! Tiết Khải đột nhiên một cái ngựa ra sau, hắn chỉ cảm thấy trên mặt lạnh lùng, như là có cái gì sắc bén lươi dao giống nhau đổ vật từ trên mặt sẽ qua. Như là muốn đem trên mặt hắn một tầng da quát xuống dưới, hắn chóp mũi nơi đó làn da truyền đến nóng rắt cảm giác đau đớn. Theo ngửa ra sau, Tiết Khải dưới chân dùng sức một đá, chỉ là hắc ảnh như là trước tiên cảm giác đến hắn động tác dường như, hắn nảy một chân trực tiếp đá cái không. Tiết Khải một tay trống ở trên mặt đất, một cái xoay người, động tác lưu loát mà nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước Hắc ảnh, chỉ là thực mau, vẻ mặt của hắn lại trở nên kinh ngạc lên. như là thấy cái gì làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng đồ vật, chỉ thấy đen nhánh bóng dáng cùng hắn giống nhau cao lớn, thân hình hoàn toàn giống nhau như lúc, giống như là hắn phục chế phẩm giống nhau. Mà hiện tại tên kia trước người có giấy trắng mở ra, kia vũ khí lại là cùng Tiết Khải sử dụng giống nhau như lúc. Tiết Khải cắn chặt cằm, nói, người rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì liền vũ khí đều cùng hắn giống nhau như lúc, mà hắn ảnh lại không nói một câu, trực tiếp lại lần nữa chiều hắn công kích mà đến, Tiết Khải chỉ có thể đón đi lên. Mà càng đánh, hắn trong lòng càng sợ, trước mắt hát ảnh, giống như là một cái khác chính mình, hắn phản phất ở cùng chính mình đánh nhau giống nhau, hắn kế tiếp mỗi một chiêu thức, đối phương đều giống như biết, thật giống như sóng điện não đều là trùng hợp. Như vậy đánh nhau, không thể nghi ngờ là người cùng táo, đó là tiếc hải, đều nhịn không được bạo cái thô khẩu. Hắn bên này tình huống không thấy được hảo, những người khác nơi đó cũng không thấy đến hảo đi nơi nào, những người khác tình huống cùng hắn không sai biệt lắm. Này đó hắc ảnh giống như là bọn họ mỗi người phục chế thể giống nhau, bọn họ nhất cử nhất động, đối phương tựa hồ đều có thể biết được, quả thực giống như là cùng một cái khác chính mình ở đánh nhau. Mà ở mọi người lâm vào trong huấn loạn, Khương Diệp dưới chân cũng xuất hiện một đoàn hắc ảnh. Màu đen bóng ma rừng ở nàng dưới chân, không ngừng mấp máy, như là vật còn sống giống nhau, thậm chí giống như ở nỗ lực muốn ruôi trường biến hóa, biến thành Khương Diệp bóng dáng, chính là mặc kệ nó như thế nào mấp máy, lại vẫn là một đoàn bóng ma. thậm chí lại có loại ẩn ẩn hỏng mất xu thế khương diệp túi đầu nhìn ánh mắt lộ ra vài phần châm trọng tới nói nếu là ngươi bản tôn tại đây có lẽ còn có khả năng có thể biến ảo thành ta bóng dáng tới nhưng là liền như vậy một chút lực lượng liền tưởng hình thành ta bộ dáng nói nàng vươn chân mũi chân đạp lên bóng ma thượng dùng sức nghiền nghiền suy suy suy dưới chân có màu tím điện quang hơi hơi chấp động một chút a a a bên hai tựa hồ truyền đến hét thảm một tiếng màu đen bóng ma kịch liệt mấp máy một chút rốt cuộc ở hét lên một tiếng sau hóa thành nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt màu đen dòng khí tiêu tán mở ra làm xong này hết thảy khương diệp ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía có người bị hắc ảnh công kích làm đến trong lòng táo giận trong tay trường kiếm đột nhiên vừa thu lại rồi sau đó nên diện hướng tới hắc ảnh chém tới Này nhất kiếm hắn cho rằng sẽ giống phía trước như vậy bị hắc ảnh né tránh rốt cuộc ra hỏa này thật giống như biết hắn tiếp theo cái chiêu thức là cái gì hoàn toàn không có lỗ hổng nhưng là lệnh người ngoài ý muốn chính là hắn này nhất kiếm vỗ xuống lại dễ như chở bàn tay đem trước mắt hắc ảnh cấp một phân thành hai giống như là chém vào một đoàn không khí bên trong hoàn toàn không có chém tới thật thể cảm giác màu đen bóng dáng từ đầu bắt đầu bị trường kiếm một phân thành hai nhìn qua giống như là một người từ trung gian bị chém thành hai nửa người này mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn một màn này trong lòng tràn ngập Hồng nghi ra hỏa này dễ dàng như vậy đã bị hắn chém thành hai nửa đột nhiên hắn cảm thấy trên đầu có chút đau liền nhịn không được rũi tay sờ sờ đỏ tươi máu thấm ướt đầu ngón tay trói mắt màu đỏ chiếu vào trong mắt tí tách có máu nhỏ giọt xuống dưới giống như chặt đứt tuyến hạt châu, tích tắc nhỏ giọt trên mặt đất a Thê lương tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên đang cùng từng người hắc ảnh dây dưa mọi người trong lòng cả kinh đột nhiên quay đầu đi sau đó liền thấy kia lệnh người sợ hãi một màn dáng người thon dài thanh niên từ trán bắt đầu trống rông xuất hiện một cái vết máu rồi sau đó vết máu đột nhiên biến đại như là có thứ gì đem thanh niên từ trán bắt đầu đem thân thể hắn hoàn toàn chém thành hai nửa phốc máu tươi hướng tới bốn phía vẩy ra khai đi như là một hồi huyết vũ ở thanh niên người chung quanh đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nhiệt huyết rót một thân bọn họ lại không phục hồi tinh thần lại bị chém thành hai nửa thân thể phanh một thân nện ở trên mặt đất huyết nhục mơ hồ máu tươi bắn đầy đất gây mũi nồng đậm huyết tinh khí tại đây khiến không gian phiêu tán khai có người nắm vũ khí tay ở run nhẹ nhẹ thấy như vậy một màn những người khác đều bị kinh tới rồi hoặc là nói là bị dọa tới rồi tiết vân rỗi tay che miệng lại mới không có đem kinh sợ thanh nhầm kêu ra tới nhưng là ngược lại không ngừng quần cuộn nhịn không được có chút buồn nôn bá tiết khải đầu sau này một ngưỡng hơi mỏng trang giấy như là lưỡi dao một ngưỡng xẹt qua cổ hắn cổ một trận đau đớn làn da bị cắt ra hắn tức khắc cảm giác được có nhiệt huyết lăn xuống xuống dưới hoàn hồn hắn la lớn các ngươi chẳng lẽ muốn chết sao hơi có chút thất thần mọi người đột nhiên tỉnh táo lại vội cầm lấy trong tay vũ khí chống cự lại hắc ảnh công kích triệu hiểu cũng phục hồi tinh thần lại chỉ là hắn bản thân không phải cùng tiết khải bọn họ giống nhau là tu sĩ chỉ là một người bình thường trơ mắt nhìn chính mình hắc ảnh một quyền đánh vào chính mình trên mặt lúc này vừa rồi chết đi người nọ tử trạng không ngừng ở đại nao chung chất động hắn mãn đầu góc đều là ta muốn chết ta muốn chết như vậy ý niệm frank hắc ảnh một quyền đánh vào trên mặt triệu hiểu ăn đau bụng mặt thầm nghĩ đau quá Nhưng là thực mau, hắn đột nhiên phản ứng lại đây. Ân, rất đau. Hắn túi đầu nhìn chính mình tay, kinh ngạc nói, ta không chết. Hắn rõ ràng bị Hắc Ảnh đánh tới, chính là hắn lại không chết. Hơn nữa Hắc Ảnh kia một quyền lực lượng, cũng không có hắn tưởng tượng như vậy đáng sợ a. Ý thức được điểm này, Triệu Hiểu lại lần nữa nhìn về phía Hắc Ảnh trong ánh mắt, tức khắc lấp lánh tỏa sáng, không có như vậy sợ hãi, thậm chí trở tay bổ nhào vào Hắc Ảnh trên người, đem nó ấn ở dưới thân, một quyền đánh vào nó trên mặt. Chỉ là, nay một quyền đi xuống, têu thảm thiết lại là chính hắn. A. Trên mặt đau sót, hắn rôi tay che lại mặt, có chút không thể tin tưởng. Thấy như vậy một màn, Tiết Khải trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý niệm, vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, hắn trở tay, trên tay giấy trắng liền từ hắc ảnh trên tay thổi qua. T. Cánh tay hắn đau sót, cánh tay vị trí lập tức xuất hiện một đạo vết thương. Tiết Khải túi đầu nhìn thoáng qua, hai mắt sáng lên, hướng tới bốn phía la lớn, bọn người kia... các ngươi có thể đem nó xem thành một cái khác chính mình, cho nên chúng nó biết chúng ta trong lòng suy nghĩ, cùng với kế tiếp công kích. Hơn nữa, chúng ta nếu đánh tới chúng nó, đả thương không phải là chúng nó, thương đến sẽ là chính mình. Bởi vì bọn người kia, bản thân chính là một cái khác chính mình a, bọn họ đánh vào đối phương trên người công kích, sẽ trả về ở chính bọn họ trên người. Sách. Nghe thế, hồ nông nghiêm nhịn không được sách một tiếng, nói, bị phát hiện a. Trên mặt hắn mang theo cười, cười tủm tỉm nói. Thiết tiên sinh nói được không sai, này đó hát ảnh, chính là một cái khác các ngươi chính mình. Các ngươi nếu là giết nó, giết chính là các ngươi chính mình. Cho nên, các ngươi hiện tại muốn như thế nào làm đâu. Hắn một bộ xem kịch vui biểu tình. Đê tiện. Liêu Hy Giang khó thở, nhịn không được tiến lên một bước, màu đen bóng dáng lại nháy mắt nào tới, hắn không thể không phòng thủ. Hồ Nông Nghiêm nhìn về phía hắn, nói, ngươi hiện tại đối thủ cũng không phải là ta, hay là nên ngắm lại. muốn như thế nào từ một cái khác chính mình trong tay sống sót đi. Ngươi nếu là đả thương hắn, thương nhưng cũng là chính mình a. Liêu Hy Giang cắn răng, hắn hận không thể lập tức liền đem hồ nông nghiêm giết chết, chính là lại bị chính mình hắc ảnh ngăn lại, căn bản không gặp được hồ nông nghiêm. Mà những người khác, ở biết đả thương này đó hắc ảnh, còn lại là đả thương chính mình lúc sau. Lúc này đối mặt hắc ảnh thế công, liền nhịn không được có cố kỵ, hơi có chút ném chuột sợ vỡ đồ, bởi vậy chỉ có thể làm phòng ngự một phương, tự nhiên liền có chút ở vào hạ phong. chỉ là bọn họ có điều cố kỵ, hắc ảnh lại không hề cố kỵ, chiêu chiêu tử thủ, có người thậm chí chu bản thân liền bị thương. Hiện tại cùng hắc ảnh đối thượng, quả thực là một cây chẳng chống vững nhà, hắn nói chính là không thể thương chúng nó. Chúng ta đây muốn như thế nào giết chết chúng nó? Chúng nó đánh chúng ta nhưng một chút đều không có lưu tình. Bọn người kia nhưng không có bọn họ băn khoăn, mỗi một lần ra tay đều nhất định là sát chiêu, chiêu chiêu tràn ngập sát khí, hận không thể đưa bọn họ diệt trừ cho sảng khoái. Hơn nữa. Liền tính bọn họ có thể khiếm được, bọn người kia liền như vậy làm háo, cũng có thể đem bọn họ háo chết ta. Có người nhìn nhìn bốn phía, nói, nếu không, chúng ta trước từ nơi này chạy đi nhìn xem. Có lẽ từ nơi này chạy đi, bọn họ liền biến mất. Này đó hắc ảnh là bọn họ xuất hiện ở chỗ này lúc sau xuất hiện, như vậy có phải hay không bọn họ từ nơi này đi ra ngoài, liền sẽ biến mất. Vì nghiệm chứng bọn họ phỏng đoán, có người quay đầu bay thẳng đến xương mù dậy đặt phương hướng chạy tới, chỉ là... Sự tình cũng không có như bọn họ đoán trước như vậy, bọn họ chạy đến sương ngủ dày đặc nơi đó, giống như là bị cái gì trong suốt cái chán chạn, căn bản chạy không ra được. Bọn họ hoàn toàn, bị nhốt ở nơi này. Thảo, có nhân khí nóng nảy, nhịn không được bạo một tiếng thô khẩu. Khương Diệp nhìn bốn phía tình hình, nhịn không được nhịu như mày. Lúc này đây, Lưu Nguyệt Nhưng thật ra chạy thoát không được hắc ảnh, nàng có thân thể, tự nhiên sẽ co bong dáng trước người hắc ảnh không ngừng cùng nàng run rẩy. Thứ này cơ hồ là hoàn toàn phục chế với nàng, tự nhiên thực lực cùng nàng không sai biệt lắm, một người một ảnh nhưng thật ra đánh đến không phân cao thấp. Hiện tại, duy nhất không có đã chịu ảnh hưởng, chính là Khương Diệp, nàng đứng ở nơi đó, giống như là độc lập bên ngoài giống nhau. Tiết khải thấy, nhìn không được cao giọng hô, Khương Tiểu Thư. Ngài có biện pháp gì không đối phó này đó hát ảnh a Khương Diệp không nói gì, trên tay chỉ bạc bay ra, bay thẳng đến một đạo hắc ảnh cuốn đi. Sách! Một tiếng không kiên nhẫn thanh âm vang lên. Chợt hồ nông nghiêm đột nhiên hướng tới Khương Diệp công kích mà đến, ngoài miệng cười nói, Khương Tiểu Thư đúng không? Ta cũng không thể làm ngài phá hủy kế hoạch của ta. Màu đen đại xà xuất hiện ở chỉ bạc phía trước, thẳng thắn nửa người trên, mở ra màu đỏ tươi miệng rộng, bay thẳng đến Khương Diệp phun ra một ngụm nọc độc tới. thấy thế, Khương Diệp dưới chân dùng sức ngảy dựng thân mình nhảy tới không trung, rồi sau đó dừng ở phía sau đại thạch đầu thượng, ánh mắt lạnh băng nhìn hồ nông nghiêm. hát xà trong miệng nổ ra đen nhánh nọc độc rừng ở nàng nguyên lai chạm vị trí tức khắc chỉ nghe suy suy suy thanh âm trên mặt đất lại là trực tiếp bị ăn mòn ra một cái động lớn tới độc tính tri cường quả thực làm người cảm thấy đáng sợ da đầu tê dại này nếu là phun đến nhân thân thượng sợ là thi cốt vô tổn, thân thể nháy mắt đều bị ăn mòn hồ nông nghiêm ngửa đầu nhìn khương diệp thoạt nhìn thập phần hòa khí bộ dáng cười tủm tìm nói ta nghe người ta nói khương tiểu thư thập phần lợi hại ngươi nếu là xuất hiện Nhất định sẽ đối kế hoạch của ta sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Hiện tại xem ra, lời này thật đúng là không sai. Nghe người ta nói. ngươi là nghe ai nói ta? Khương Diệp hỏi lại, chẳng lẽ là, huyền tiên sinh? Hồ nông nghiêm trên mặt biểu tình trở nên nghiêm túc, híp mắt có chút nguy hiểm nhìn nàng. Khương Diệp duỗi tay nhẹ nhàng ruốt ve chỉ bạc, cười nói, xem ra, ta nói chính là thật sự, kêu huyền tiên sinh có hay không đã nói với ngươi? nhìn đến ta, muốn lập tức chạy xa một ít. Bằng không? vậy chạy không thoát. Theo miệng nàng trung nói ra nói, trên tay nàng chỉ bạc giống như một cái roi dài, huề bọc lôi điện, bay thẳng đến Hồ nông nghiêm mặt quất đánh mà đến. Chương 152 đệ 152 chương. Chỉ bạc đã hoàn toàn hóa thành một cái ánh sáng tím chớp động lôi điện, giống như một cái điện xà, lại như là một cái màu tím lôi tiên, trực tiếp nên diện hướng tới Hồ nông nghiêm bộ mặt phách đánh mà đến, đồng thời cùng với lôi điện nổ vang thanh âm, uy thế làm cho người ta sợ hãi, nhịn không được liền làm nhân tâm thần run du... rẩy. Trong lòng sợ hãi, đối mặt Khương Diệp công kích, hồ nông nghiêm biểu tình trở nên ngưng trọng, hắn vừa mới ngoài miệng tuy rằng một bộ nhẹ nhàng ngữ khí, chính là trên thực tế đối mặt Khương Diệp, hắn lại là nửa điểm cũng không dám qua loa, trong lòng vẫn luôn đề phòng. Mắt thấy lôi điện phách đánh mà đến, hắn cả người sớm có chuẩn bị, lập tức vội vàng hướng lui về phía sau, đồng thời đôi tay dao nắm ở bên nhau, dựng trong người trước, miệng quát, xa dảo, thô tráng đen nhánh cử xà xuất hiện ở không trung. thật lớn đôi rắn bay thẳng đến khương diệp cổ treo cổ mà đến động tác cực kỳ nhanh chóng lưu loát thấy như vậy một màn hơi phân tâm hướng bên này nhìn qua liếu hi giang đồng tử đột nhiên co rút không thể tin tưởng nói hắn thế nhưng đã sẽ này nhất chiêu xa dảo đây là liễu gia thuật pháp nhưng là lại có hai loại một loại này đây lực lượng của chính mình sở huyện hóa ra tới xạ ảnh đặt tới một kích phải giết mục đích mà một loại khác còn lại là đem lực lượng của chính mình cùng liêu tiên lực lượng kết hợp ở bên nhau hình thành một một hai kết quả Như vậy thi triển ra tới xà giảo, đó là liền bốn phía không gian đều sẽ đồng thời hướng tới trung gian người treo cổ mà đi, lực lượng cực kỳ đáng sợ, đủ để đem một người rào thành thịt nát. Giờ này khắc này, theo hắc xà thật lớn cái đuôi hướng tới Khương Diệp nhanh chóng rào tới, Khương Diệp bốn phương tám hướng không gian cũng đều đồng thời hướng tới nàng đè ép lại đây, tựa hồ muốn đem nàng đè ép thành một bãi thịt nát. Thấy thế, Khương Diệp hừ lạnh một tiếng. Nàng cũng không có làm ra cái gì phòng ngự, mà là chân phải sau này tay phải thành quyền, đột nhiên hướng tới rảo tới đôi rắn hung hăng đánh ra một quyền. Phanh! Nàng nắm tay trước đụng phải chính là ép sắt mà đến không gian, trên nắm tay lôi điện chất động, để ép lại đây không gian giống như là giấy giống nhau, không hề có ngăn lại nàng quyền thế, nàng nắm tay dễ như chở bàn tay đem đè ép tới không gian đánh nát, rồi sau đó một quyền hung hăng nện ở hát xà cái đối thượng. Giang giác! Là lôi điện đánh rất xuống dưới thanh âm, đại xà thê lương kêu một tiếng. Hoa hoa! Nó tiếng têu. Thế nhưng như là tiểu hài tử khóc thút thít thanh âm, thân thể bị Khương Diệp một quyền đánh bay đi ra ngoài, đột nhiên tạp vào xương ngủ dày đặc bên trong, nó nửa người dưới bị đánh thành một bãi thịt nát, hoàn toàn băng mở tung, dập nát ra thịt như là một hồi huyết vũ xôn sao rơi trên mặt đất. thấy như vậy một màn, hồ nông nghiêm trong lòng kinh hãi, thất thanh hô, bảo bảo. Mà hắn này một phân thần, theo sát hắn phía sau lôi điện đột nhiên bổ vào trên người hắn, như là một cái lạnh băng lưới đao, hung hăng từ hắn phía sau lưng xương bả vai nơi đó. nghiêng nghiêng đi xuống cắt qua đi tựa hồ muốn đem hắn toàn bộ thân thể trực tiếp một phách vì nhị phanh thân thể hắn đột nhiên nện ở trên mặt đất sau lưng ra chóc thịt bong vết thương thâm có thể thấy được cốt một mảnh huyết nhục mơ hồ đặc biệt là xương bả vai nơi đó thương sâu nhất cơ hồ muốn đem hắn xương cốt cấp phách nát xuyên tim đau đớn làm hắn chán thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh hóa thành lôi tiên chỉ bạc thu hồi tới vung xuống trên mặt đất tiên trên người toàn là chớp động điện quang ở tối tăm trong không gian có vẻ phá lệ sáng ngời chói mắt cũng cực có có lực các bác, chỉ là một kích liền đem hắn đánh thành như vậy, đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại. Hồ nông nghiêm quay cuồng quá thân thể tới, rõ ràng thương thành cái dạng này, trên mặt hắn lại vẫn là cười, nói, ngài xuống tay cũng thật tàn nhẫn a. Khương Diệp từ trên tảng đá nhảy xuống, phía dưới bầy rắn dây dưa, nàng rất là ghét bỏ tối đầu nhìn thoáng qua, chân hư hư đứng trên mặt đất, dưới chân hạ lôi điện như là bông tuyết hoa văn giống nhau kéo dài khai đi, đem bầy rắn cấp tất cả chém thành màu đen cắt bã hắc hôi rào rạt rơi trên mặt đất theo phong bị thổi đến cuốn lên thấy như vậy một màn hồ nông nghiêm đồng tử đột nhiên co rút trên mặt tươi cười rốt cuộc phai nhạt một ít khương diệp đi tới trên tay nàng lôi tiên nhanh chóng rối trường hướng tới bốn phía những cái đó hắc ảnh nhóm cuốn đi tiết khải bọn họ chính nỗ lực chống cự lại từng người hắc ảnh công kích sau đó liền thấy ánh sáng tím chật lóe trước mắt hắc ảnh bị ánh sáng tím nhanh chóng cuốn đi thẳng đến sở hữu hắc ảnh đều bị lôi tiên cuốn đi đem chúng nó gắt gao bó ở bên nhau ném ở trên mặt đất Hồ nông nghiêm nhìn này đó không ngừng giấy rủa lại một chút tránh không thoát lôi tiên trói buộc hắc ảnh nhóm, nhìn về phía Khương Diệp ánh mắt cực kỳ lạnh băng. Tiên sinh nói rất đúng, đối với chúng ta kế hoạch, ngươi chính là lớn nhất biến hóa. Hắn lạnh lùng nói. Khương Diệp nhìn hắn một cái, hỏi, ta muốn nói, đây là vinh hạnh của ta sao? Nói xong, nàng nhướng mày cười khẽ, nói, xem ra ngươi sau lưng vị kia tiên sinh, rất muốn giết ta à, chính là thực đáng tiếc, các ngươi không ai có thể giết được ta. Nàng ngữ khí. Tràng ngập ác thú vị hồ nông nghiêm biểu tình trong nháy mắt trở nên âm trầm vài phần tiết khải nhịn không được nhìn khương diệp liếc mắt một cái hơi có chút một lời khó nói hết hắn đã sớm phát hiện vị này khương tiểu thư tính tình từ nào đó phương diện tới nói thật đúng là ác liệt ta liền thí dụ như đường mà nói cho đại gia nàng người mang cường đại bảo bối dẫn tới tô vân nham bọn họ muốn sát nàng đoạt bảo ngược lại bị nàng cấp thu thập một đốn đương nhiên nếu tô vân nham bọn họ không có như vậy ác nghiệm này hết thể cũng sẽ không phát sinh Nhưng là nếu phía trước Khương Diệp không có nói ra như vậy tin tức, như vậy cũng không có kế tiếp những việc này. Nghĩ vậy, Tiết Khải trong lòng cũng nhịn không được thở dài. Công kích bọn họ hắc ảnh bị lôi tiên bó trụ, Tiết Khải đám người cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Bị Khương Diệp đánh bay đi ra ngoài hắc xà bay nhanh lại bỏ trở về, ở Tiết Khải đám người cảnh giác dưới ánh mắt, vạn vẹo không có nửa người dưới thân thể, bỏ tới rồi hồ nông nghiêm bên người, trực tiếp truyền ở trên người hắn đồng thời trong miệng phát ra hoa hoa hoa. như là tiểu nữ hài hoa hoa hoa khóc lớn thanh âm. Một bên khóc, nó còn một bên dựng lên nửa người trên, cảnh giác mà tràn ngập công kích tính nhìn khưng diệp, sau đó lại thường thường túi đầu hướng tới hồ nông nghiêm khóc lớn, trong mắt lại là có trong suốt nước mắt xôn xao chảy xuống tới. Nhìn một màn này, tiết khải bọn họ trong đầu đều nhịn không được dâng lên một cái cực kỳ vớ vẩn ý niệm tới. Này đại hát xà, thật giống như, một cái ở bên ngoài bị bị khuất, chính hướng tới thân cận người làm nũng, cáo trạng hài tử giống nhau đại hát đuôi rắn một đoạn toàn bộ đứt gãy phía dưới máu tươi như chú theo nó một đường bò sát trở về trên đường tất cả đều là vết máu hồ nông nghiêm rỗi tay gắt gao đem nó ôm vào trong ngực nhìn thoáng qua nó cái đuôi nói nàng bị thương cái đuôi của ngươi a hảo nga chúng ta bảo bảo không tức giận ca ca giúp ngươi đánh nàng được không đại hát xả như là nghe hiểu hắn nói giống nhau tiếng khóc tạm nghỉ trong miệng phát ra ô ô ô thanh âm hồ nông nghiêm đau lòng sờ sờ nó cái đuôi nói hảo nga Kaka cho ngươi cầm máu, dừng lại huyết liền sẽ không đau. Đại Hắc xà đem đầu đặt ở trên vai hắn, bóng loáng đầu cọ hắn mặt, trong miệng ô ô ô, như là ở làm nũng, nhưng là lại không có lại khóc lớn, chỉ là khỏe mắt còn ngấn lệ chất động. Hồ nông nghiêm bản thân liền bị trọng thương, nhưng là lúc này lại không chút nào bùn xỉn chính mình linh lực, đem linh lực lung ở đại xà đoạn đuôi miệng vết thương, dùng linh lực cho nó cầm máu. Thật là điên rồi. Có người nhịn không được nói thầm một tiếng, đây là đem một con rắn trở thành hài tử tới hống. Bất quá là một cái xuất sinh. Hồ nông nghiêm như là nghe được hắn nói, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén xem qua đi, gàn từng chữ một nói, bảo bảo không phải xuất sinh, nàng là ta muội muội, là ta thân nhất muội muội. Ngươi lại nói như vậy nàng, tiểu tâm ta cắt ngươi đầu lưỡi. Hắn ánh mắt cực kỳ hung ác, thả tràn ngập sắc ý, thấy hắn ánh mắt người, là có thể biết, hắn giờ này khắc này là thật sự muốn giết trước mặt người này. Nói chuyện người nọ bị hắn tầm mắt cấp hoặc sợ, chợt lại có chút thẹn quá thành giận, nói. Thần khí cái gì? Cũng đừng quên, ngươi hiện tại ngươi chỉ là một cái tù nhân, ngươi cảm thấy ngươi còn có có thể giết ta năng lực. Hồ nông nghiêm liếm liếm khỏe miệng, nói, ta muốn giết ngươi, tự nhiên, có rất nhiều biện pháp, ngươi muốn thử xem sao. Lời nói gian, lại là không hề có che giấu chính mình sắc ý. Liêu hy giang rỗi tay sờ sờ bên người màu trắng liêu tiên đầu, rũ xuống mắt đi, biểu tình có chút lạnh lẽo Đối với bọn họ liêu ra người tới nói, liêu tiên không chỉ là xuất sinh, mà là bọn họ thần hộ mệnh. Bọn họ liêu ra hải tử, rất nhiều từ nhỏ đó là từ liêu tiên chăm sóc lớn lên, thí dụ như hắn, đó là hắn ra ra liêu tiên chăm sóc lớn lên, đối phương giống như là hắn một cái khác trưởng bối. Nếu có người dám ở trước mặt hắn nói hắn liêu tiên là xuất sinh, hắn tuyệt đối sẽ ra tay. Điểm này thượng, hắn cùng hồ nông nghiêm ý kiến nhất trí, nên nói, bọn họ hai không hổ đều là liêu ra người sao. Liêu hy giang nhịn không được chào phúng cười. Chỉ là, bọn họ như vậy tưởng. Những người khác lại sẽ không như vậy tưởng, đặc biệt là bị hồ nông nghiêm uy hiếp người kia, hắn cũng không thể lý giải liếu ra người đem một con rắn xem đến so người còn trọng thái độ, thậm chí cảm thấy hắn cổ quái quái dị, cho nên có chút khinh thường nói. Bất quá là một cái xuất sinh, nhưng thật ra làm người như vậy để ý a. Trong nháy mắt, hồ nông nghiêm trên mặt tràn ngập phẫn nộ, chiến ở trên người hắn hát xà tựa hồ cảm giác được hắn đối với thanh niên tức giận, lại là trực tiếp mở ra miệng rộng hướng tới đối phương muốn đi. T. mở ra buồn máu mồm to chung thanh hồng xả tin liếm láp ở thanh niên trên mặt thanh niên sợ hãi mở to hai mắt theo bản năng sau này lui cả người lảo đảo té ngã trên mặt đất bảo bảo hồ nông nghiêm hô một tiếng hát xà quay đầu tới đem đầu đặt ở hắn đầu gối dư lại nửa thanh thân thể chiền ở hắn trên người đem hắn quấn lấy gác gao như là bảo hộ hồ nông nghiêm vớt ve đại xa đầu một bên khinh thường nhìn biểu tình hoảng sợ thanh niên nói người như vậy không đáng ngươi ra tay hắn kia khịt mũi coi thường biểu tình Làm thanh niên trên mặt biểu tình không khỏi có chút tức giận, lại nghĩ đến chính mình vừa rồi thế nhưng bị cái kia đại hát xà dọa thành dáng vẻ kia, vẻ mặt của hắn càng là kinh giận. Ngươi! Hảo! Tiết khải đánh gãy bọn họ nói, cảnh cáo nhìn thanh niên liếc mắt một cái. Thanh niên biểu tình có chút xấu hổ buồn bực, bất quá lại không có nói thêm nữa cái gì. Hồ Nông nghiêm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, biểu tình lại là có chút tiết nối, hắn nhìn Khương Diệp, nói, đáng tiếc, nếu không có Khương Tiểu Thư ngươi xuất hiện, những người này. Như thế nào có thể sống đến bây giờ? Tiết khải nếu mày nhìn hắn, hỏi, này đó hát ảnh, rốt cuộc là thứ gì? Ngươi đến tụt cùng là xử cái gì quỷ dị thuật pháp? Hồ Nông nghiêm nhìn hắn, nói, ngươi đoan A. Bất quá ta có thể hảo tâm nhắc nhở các ngươi một câu, nếu các ngươi kia đạo bóng đen đã chết, như vậy ngươi cũng sẽ lấy tương đồng cách chết chết đi. Nếu muốn biết giải quyết như thế nào nói, vậy các ngươi liền thả ta. Khương Diệp nói, ngươi không nói, ta siêu hồn. cũng vẫn cứ có thể biết được giải quyết như thế nào. Hồ Nông Nghiêm biểu tình tức khắc biến đổi, kéo kéo môi nói, Khương Tiểu Thư, siêu hồn như vậy ác độc thuật pháp, nhưng không thích hợp ngài như vậy chính phái nhân sĩ A. Ta chưa từng nói qua, ta là chính phái nhân sĩ. Khương Diệp nói, Hồ Nông Nghiêm không tin, nói, ngươi nếu không phải, như thế nào sẽ cùng huyền môn hiệp hội người ở bên nhau. Khương Diệp ngữ khí nhàn nhạt nói, ta cùng bọn họ đi cùng một chỗ, cũng không đại biểu ta là hiệp hội người. Không có bất luận kẻ nào có thể phân phó ta làm cái gì, ta sợ làm hết thảy đều là ta muốn làm. Trước kia không có người như vậy, hiện tại cũng sẽ không có người như vậy xuất hiện. Nàng này dăm ba câu trùng, tự phụ lại kiêu ngạo, mà nàng tự phụ lại là căn cứ vào chính mình bản thân sở có được cường đại thực lực. Lấy thực lực của nàng, không ai có thể phân phó nàng làm cái gì. Hồ nông nghiêm nhìn, nhưng thật ra có chút hâm mộ. Lúc trước, nếu hắn, nếu cha mẹ nhóm cũng có được như vậy thực lực cùng tự tin. Bọn họ người một nhà, có phải hay không liền sẽ không đi đến hôm nay ngày này? Hắn trong lòng nghĩ, chậm nhịn không được cười mỉa không rõ chính mình giờ này khắc này vì cái gì sẽ có như vậy không thực tế ý niệm. Hắn thở dài, hỏi Khương Diệp, ngài là muốn giết ta sao? Khương Diệp lấy bình tĩnh ánh mắt nhìn hắn, hắn cười một cái, trên mặt không có một chút sợ hãi, chỉ là không tha thương tiếc bút ve trong lòng ngực đại hát xa đầu, lầm bầm lầu bầu giống nhau nói, nếu ngài muốn giết ta nói, ở giết ta lúc sau, có thể hay không buông tha nhà ta bảo bảo. khương diệp ánh mắt dừng ở trong lòng ngực hắn đại hát thân gián thượng hỏi nó kêu bảo bảo hồ nông nghiêm gật đầu nhìn hát xà ánh mắt bi thương mà lại thương tiếc nói nàng là ta muội muội là thân sinh muội muội chúng ta một mẹ đẻ ra nghe vậy tiết khải đám người phản ứng lại đây hắn nói ánh mắt tức khắc kinh nghi bất định dừng ở hắn cùng đại hát thân gián thượng hồ nông nghiêm nỉa mai nhìn liễu hi giang nói ta kỳ thật không gọi hồ nông nghiêm ta nguyên lai họ liễu ta vốn là liễu gia người cùng liễu hi giang giống nhau Đều là liễu ra người, đối, chính là các ngươi biết nói cái kia liếu ra, liễu tiên liếu ra. Hắn lời này lộ ra tin tức thật sự là quá mức thật lớn, mặc kệ hắn là liễu ra người, vẫn là liếu hy rằng là liễu ra người, này đều xa xa vượt qua đại gia dự kiến. Bất quá hồ nông nghiêm ngữ khí vừa chuyển, trên mặt lộ ra thật sâu hận ý, nói, nếu có thể lựa chọn nói, ta tình nguyện trước nay đều không phải liễu ra người. Nếu không phải liễu ra, ta muội mỗi cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Hắn nhẹ nhàng bước ve đã biến thành hắc xà muội mùa đầu, hung ác căm ghét tầm mắt, chỉ có ở nhìn đến nàng thời điểm, ánh mắt mới hơi hơi nhu hòa vài phần. Các ngươi chỉ biết liêu ra người lợi hại, ở huyền môn suy thoái, các gia truyền thừa, thuật pháp đoạn tuyệt cái này nên đại, bọn họ liêu ra còn có thể có được như vậy nhiều liêu tiên. Các ngươi tưởng vì cái gì? Kia hoàn toàn là bởi vì, bọn họ vẫn luôn ở cố ý lấy người sống vì đồ ăn, nuôi nấng cho bọn hắn sau núi xả. Bọn họ liêu ra sau núi là một cái xa quật. Bên trong tất cả đều là bọn họ chăn nuôi xà, bọn họ liêu ra liếu tiên chính là như vậy ra tới. Đừng nói nữa. Liêu Hy Giang nhịn không được la lớn, hắn nắm thành quyền tay gắt gao xiết chặt, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Hồ Nông Nghiêm, lại lần nữa lặp lại chính mình nói, đừng nói nữa. Ta vì cái gì không nói. Hồ Nông Nghiêm hỏi lại, ánh mắt khiêu khích mà điên cuồng nhìn hắn, nói, ngươi là sợ ta đem các ngươi liếu ra người dối trá xấu xí bộ mặt bại lộ ra tới sao. Chính là ta chính là muốn nói. Ta chính là muốn cho tất cả mọi người biết các ngươi liếu ra đến tột cùng là cỡ nào một cái dơ bẩn đáng sợ gia tộc. Biết các ngươi làm cái gì? 30 năm trước, hắn nhìn liếu hy giang, gan từng chữ một nói, liếu ra đem cha mẹ ta ném vào xà quật thủy xà, còn đem ta chỉ có 7 tuổi muội muội, cũng ném đi vào. Hắn vĩnh viễn đều quên không được ngày đó, lạnh băng xà chiền ở hắn cùng muội muội trên người, chúng nó gặm cắn bọn họ thân thể, muội muội ở kêu thảm thiết, hắn cũng ở kêu thảm thiết. Hắn tận mắt nhìn thấy một cái hát xà. đem hắn muội muội nuốt đi xuống. ở kia một ngày, hắn liền thề nếu là hắn có thể tồn tại đi ra ngoài, nhất định sẽ đem liếu gia người toàn bộ tàn sát hầu như không còn. liền kém như vậy một chút. hắn nhìn liếu hy giang, nói, liền thiếu chút nữa, các ngươi liếu gia người liền chết sạch. thật là tiếc nuối. hắn ánh mắt cực kỳ ác độc, bên trong tràn ngập nùng liệt tác ý. kia trong mắt hắn cuồn cuộn căm hận, đủ để cho người không chế không được run rẩy lên, phảng phất chính mình cũng muốn bị hắn trong lòng hận ý cấp nuốt sống. Những người khác đều có chút khiếp sợ, bị hắn lời nói sở lộ ra tới tin tức cấp khiếp sợ tới rồi, một đám kinh ngạc nhìn Liêu Hy Giang. Liêu Hy Giang sắc mặt khó coi, đối mặt mọi người kinh nghi bất định ánh mắt, vẻ mặt của hắn có chút năng kham, chính là rồi lại nói không nên lời cái gì phản bác nói tới, bởi vì hồ nông nghiêm theo như lời, đều là thật sự, chỉ là. Những cái đó bị ném đi huy xả, đều là phạm vào tội giết người, vốn dĩ nên giết. Hắn cắn răng nói, hồ nông nghiêm trong mắt dục muốn phun ra hỏa tới. Lập tức phản bác nói, ta đây cha mẹ đâu. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có giết qua người. Liêu Hy Giang há miệng thở dốc, miệng mấp máy một chút, mới vừa rồi nói, hồ ra cùng chúng ta liếu ra, vốn dĩ chính là kẻ thù chuyển kiếp, người ba ba ngạnh muốn cùng mụ mụ ngươi ở bên nhau, trong thôn người tự nhiên chịu đựng không được. Hồ Nông nghiêm hừ lệnh, nói, nói đến nói đi, cũng là các ngươi liếu ra vì dưỡng trở ra dùng liêu tiên, không từ thủ đoạn. Chính là ngươi cũng giết chúng ta liếu ra mọi người. liêu hy giang hai mắt đỏ bừng hồ nông nghiêm khí thế chút nào không yếu phản bác nói kia cũng là các ngươi liếu ra người đáng chết chỉ là đáng tiếc không có đem ngươi cấp giết hai người chi gian không khí tràn ngập mùi thuốc súng nhìn nhau chi gian đều mang theo vài phần sát khí như là hận không thể lập tức cắn xé đánh vào cùng nhau khương diệp đám người ngược lại là đứng ở nơi đó trong lúc nhất thời có chút cắm không thương miệng tiết khải bọn họ còn ở vì hồ nông nghiêm sở bại lộ ra tới tin tức mà khiếp sợ liêu tiên liếu ra à Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, ngăn nắp lượng lệ liêu ra, ngầm lại là dùng như vậy phương pháp ở chăn nuôi liêu tiên, khó trách. Khó trách liêu ra như thế lợi hại, cùng mặt khác mấy đại gia tiên gia tộc so sánh với, liêu ra thực lực đều phải xa xa muốn vượt qua mặt khác mấy cái có được gia tiên gia tộc, chỉ là không nghĩ tới trong đó thế nhưng còn có nguyên nhân này. Mà ở mọi người như vậy tự hỏi thời điểm, lại không dự đoán được dị biến nổi lên. Hồ Nông nghiêm đột nhiên một cái xoay người hướng tới một bên qua đi, ở hắn nguyên lai chật vật ngồi nơi đó. Trên mặt đất có một cái đỏ tươi ấn ký, ấn ký bất quá nhân thủ tâm như vậy lại dấu vết đỏ tươi, thoạt nhìn như là người dùng vết máu họa ra tới, lúc này đỏ tươi ấn ký đột nhiên sáng lên. Rồi sau đó dây tiếp theo, từ kia lớn bằng bàn tay ấn ký chung, lại là có vô số đen nhánh, giống như xúc tua giống nhau đổ vật rôi ra tới, lập tức hướng tới bốn phía mọi người cuốn đi. Có người còn không có xoay người lại, liền bị đen nhánh xúc tua đâm thủng thân thể, thân thể bị cao cao dơ lên, máu tươi sái lạc trên mặt đất. tiết khải bọn họ nhanh chóng sau này lui đứng ở sương mù dày đặc bên cạnh chừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt một màn này có người lẩm bẩm đây là cái gì chỉ thấy kia đỏ tươi ấn ký phía trên đầu tiên là đen nhánh mấp máy xúc vừa, rồi sau đó bên trong đồ vật dần dần xuất hiện ở mọi người trước mặt đó là một đoàn hình thù kỳ quái vặn vẹo sinh vật như là một đoàn màu đen sương mù sở tạo thành đồ vật sương mù không ngừng biến hóa lợn lờ nhìn tựa hồ có nhân loại bóng dáng có người tứ chi nhưng là Lại tựa hồ cũng có mặt khác động vật bộ dáng, hơn nữa không phải một loại hai loại, mà là vô số loại. Này đó đủ loại sinh vật bóng dáng dây dưa ở bên nhau, mới vừa rồi hình thành như vậy một cái cổ quái mà lại thật lớn đồ vật. Suy suy suy. Đen nhánh xúc tua nện ở trên mặt đất, mặt đất vỡ ra một cái thật lớn cái khe, bị đập đến vị trí lập tức bị ăn mòn ra một cái hố to tới. Khương Diệp duỗi tay sách theo triệu hiểu cổ áo sau nhảy thối lui, bọn họ nguyên lai like sở trạm địa phương. bị kia đoàn vặn vẹo đen nhánh đổ vật cấp chiếm cứ kia đổ vật đầu vị trí tựa hồ ngưỡng lên hướng tới không trùng giống như gầm rú một tiếng đó là một cái há mồm gầm rú động tác trong lúc nhất thời tiết khải bọn họ cái gì thanh âm cũng chưa nghe thấy nhưng là đại não bên trong lại bắt đầu ầm ầm vang lên triệu hiểu dỗi tay ôm đầu trước mắt từng đợt biến thành màu đen tại đây một khắc hắn trong óc bên trong hiện ra trước kia đã phát sinh đủ loại không thoải mái sự tình khi còn nhỏ bị người đoạt thích cắt đường một viên chưa cho hắn lưu chờ lớn một ít thành tích không tốt lao sư mỗi lần nhìn đến hắn đều hướng tới hắn thở dài còn có cha mẹ an bài hắn đi trong nhà công ty đi làm công tác những người đó lại nói hắn là phú nhị đại ở sau lưng nói hắn nói bậy. này đó không ước mo đủ loại không ngừng ở hắn trong đầu hiện lên không ngừng bị phóng đại áp lực không được mặt trái cảm xúc không ngừng từ đáy lòng hiện lên vẻ mặt của hắn bất chi bất giác trở nên có chút dữ tật lên chán ghét không được đoạt ta đường ta muốn đem ngươi đường cướp về hắn lẩm bẩm tho qua tới muốn xem xét hắn tình huống lưu nguyệt nay nhân loại thật là nơi nào đều không thích hợp a Trung quanh tiết khải đám người biểu tình không ngừng biến ảo trong chốc lát mờ mịt trong chốc lát thống khổ lại trong chốc lát trở nên căm hận và hắn giận cuối cùng bọn họ biểu tình duy trì ở điên cuồng căm hận trên người một khuôn mặt trở nên phá lệ vặn vẹo khủng bố trong nháy mắt như là biến thành một cái khác đáng sợ người ở bọn họ trên người có hắc khí không ngừng phiêu tán ra tới sau đó bay xuống đến kia chỉ thật lớn sinh vật thượng giết ngươi Giết ngươi. Tràn ngập sát ý thanh âm vang lên, liễu hi giang cầm trong tay kiếm điên cuồng hướng tới trước mặt chém trước mặt không khí, biểu tình dữ tợn mà đáng sợ. Khu khu cụ, Hồ nông nghiêm ho nhẹ hai tiếng, cười nói, nhìn dáng vẻ, là thấy được ta a Hắn rồi tay lao đi khỏe miệng vết máu, lộ ra tới tay trái ngón trỏ lòng bàn tay có một cái mơ hồ miệng vết thương, vừa mới hắn chính là một bên cùng Khương Diệp bọn họ chu toàn, một bên dùng ngón tay trên mặt đất họa ra cái kia phù văn, triệu ra tới cái này đại gia hỏa. sắc bén lạnh băng tầm mắt rừng ở hắn trên người hồ nông nghiêm lòng có sở cảm ngẩng đầu lên vừa lúc cùng khương diệp tầm mắt đối thượng, hắn nhịn không được là người ở một đám trên người không ngừng có hắc khí phiêu tán ra tới người bên trong một thân thanh tịnh khương diệp nhìn qua phá lệ thấy được hồ nông nghiêm cười một cái nói quả nhiên không hổ là khương tiểu thư à đáy lòng thế nhưng một chút âm u địa phương đều không có sao hoặc là nói đó là cái này đại gia hỏa cũng vô pháp tìm được nàng đáy lòng âm u nghĩ vậy Hồ Nông Nghiêm trong mắt thần sắc nhịn không được liền trầm vài phần. Khương Diệp nhìn hắn, nói: "Đây là ngươi cuối cùng thủ đoạn." Hồ Nông Nghiêm cười nói: "Xem ra Khương tiểu thư ngươi là đã sớm đoán trước tới rồi. Bất quá, ngươi có thể chống cự được, như vậy những người khác đâu? Bọn họ nhưng không có ngươi lợi hại." Hắn hơi hơi đứng thẳng thân thể, sau lưng miệng vết thương xả đến sinh đau, sắc mặt của hắn hơi hơi có chút trắng bệnh, nhưng là trên mặt lại vẫn cứ mang theo cười. Ngửa đầu nhìn bên người đại gia hỏa, hắn nói: "Gia hỏa này Là từ thế gian âm hối cấu thành, nó có thể câu ra nhân tâm đế lớn nhất các ý, sẽ làm người bị trong lòng mặt trái cảm xúc sở không chế. Sau đó, bị này đại đồ vật cấp hút khô rồi sinh mệnh cùng hồn phách. Khương Diệp lạnh lùng nhìn hắn, hỏi, đây là ngươi phía sau vị kia huyền tiên sinh làm ra tới. Nói, nàng cười lạnh một tiếng, ngự khí nhàn nhạt nói, Ừ, nhảy nhót vai hề, cũng chỉ sẽ làm này đó không thể gặp quang đồ vật. Ô ô ô đại lao hổ ở Khương Diệp phía sau nôn nóng bắt lấy móng bớt. Dùng đầu cắn nàng siêm ý hề, nỗ lực hướng nàng sau này kéo. Ở nó trên người, cũng có nồng hậu hắc khí không ngừng trôi nổi ra tới, chỉ là khó được, nó lại còn vẫn duy trì lý trí, chỉ là thoạt nhìn càng thêm nôn nóng một ít, đầy đặn móng vuốt thượng, sắc nhọn móng tay toát ra tới, nó lại nỗ lực lùi về đi. Khương Diệp quay đầu xem nó, duỗi tay ấn ở nó trên đầu, một bên nhìn chằm chằm hồ nông nghiêm, một bên trấn an nó nói, ngoan, ta không có việc gì. Hồ nông nghiêm biểu tình đã nghiêm túc xuống dưới. trực tiếp phân phó bên người đại gia hỏa đi đem bọn họ đều giết kia bộ dáng cổ quái vặn vẹo đại gia hỏa ngẩng đầu lên tới trên người vặn vẹo xúc tua đột nhiên hướng tới khương diệp bọn họ công kích mà đến lưu nguyệt nhìn đại gia khương diệp phân phó thân mình đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên rồi sau đó trên tay lôi tiền vùng một roi hung hăng hướng tới phía dưới đại gia hỏa quất đánh mà đi bang lôi quất tại đây đổ vật trên người chỉ nghe nặng nề tiếng sấm vang lên Sáng ngời chói mắt màu tím lôi quang chất động, ầm ầm một chút, lôi tiên quất đánh địa phương nháy mắt tan vỡ tiêu tán, hóa thành màu đen xương mù tiêu tán. Bất quá đáng tiếc, xương đen tiêu tán chỉ là trong nháy mắt, thực mau lại có vô số hắc khí tụ lại mà đến, chỗ hổng chỗ khôi phục nguyên dạng. Hồ nông nghiêm lớn tiếng nói, Khương tiểu thư vô dụng, chỉ cần nhân loại một ngày không chết tuyệt, liền sẽ có vô số lệ khí cùng âm hối sinh ra, thứ này liền vĩnh viễn sẽ không chết. Khương Diệp thần sắc bất biến, chỉ là nói một câu. là như thế này sao? Sau đó, trên tay nàng lôi tiên lại không có bất luận cái gì do dự lại lần nữa đánh đi ra ngoài. Lôi tiên hóa thành từng đạo tàn ảnh ở không trung chớp động, bất quá một giây dưới, liền huy đánh ra không biết bao nhiêu lần, ở không trung trực tiếp bệnh ra một chương tím điện hình thành đại võng. roi cuối, đó là kia đen nhánh đổ vỡ. Mà mỗi một roi đánh tiếp, nhất định chém đứt ra hỏa này một con xúc tua. Xúc tua vừa đứt, còn chưa tạp rơi trên mặt đất, ở không trung liền hóa thành một đoàn âm hối màu đen chi khí tàng ra. Sau đó lại lần nữa hướng tới kia chỉ đại gia hỏa tụ lại mà đi, có xúc tua nhanh chóng lại lần nữa mọc ra tới. Hồ nông nghiêm nói, Khương tiểu thư, ngươi hết hy vọng đi, vô dụ. Ngươi vẫn là từ bỏ đi. Nga. Khương diệp tay trái ở lôi tiên thượng một mạng, nói, nếu là ta chính là không muốn từ bỏ đâu. Bang. Một roi này, không biết lần thứ mấy lại lần nữa quất đánh ở này đầu đại gia hỏa trên người. Đen nhánh đại gia hỏa trên người không ngừng có lôi quang chất động. Như là nhện văn giống nhau phân bố ở nó toàn bộ thân thể thượng, thẳng đến oanh một tiếng, lôi điện ầm ầm nổ tung, này chỉ đen nhánh đại gia hỏa, không bao giờ có thể bảo trì nguyên lai like bộ dáng, hoàn toàn hóa thành vô số màu đen dòng khí tàng ra. Khương Diệp đứng trên mặt đất, ngữ khí nhàn nhạt nói, nó khôi phục một lần, ta đây liền lại đánh nát một lần, nó khôi phục hai lần, ta đây liền đánh nát nó thân thể hai lần. Nếu nó muốn khôi phục vô số lần. Như vậy, nàng liền đem nó đánh nát vô số lần. Mở tung vô số hắc khí không ngừng tản ra, nhưng là thực mau, tản ra hắc khí, lại một lần tụ lại mà đến. Tựa như Hồ Nông Nghiêm nói, gia hỏa này không phải người, cũng không phải mặt khác đồ vật, mà là thế gian đủ loại lệ khí cùng âm hối sở hình thành, liền thật thể đều không có có được, chỉ cần một ngày trong thiên địa lệ khí không tiêu tan, nó liền sẽ lại lần nữa hấp dẫn trong thiên địa lệ khí mà tụ tập thành hình. Khương Tiểu Thư, ta nói rồi, ngươi đừng uổng phí công phu. Hồ Nông Nghiêm nói như vậy, biểu tình bình tĩnh, kiên quyết không thừa nhận. vừa rồi nhìn đến thứ này mở tung trong nháy mắt kia hắn cả người đều có chút luôn cuống phanh một bóng người ngã trên mặt đất là triệu hiểu hắn nhắm chặt hai mắt sắc mặt trắng bệnh cực kỳ khó coi ở trên người hắn hắn sinh cơ không ngừng bị rút ra biến mất dẫn tới hắn nhìn qua càng ngày càng suy yếu lưu nguyệt sốt ruột nhìn về phía khương diệp tiểu thư hồ nông nghiêm nói khương tiểu thư ngươi phải làm sao bây giờ đâu lại như vậy đi xuống những người này nhưng đều sẽ chết nga khương diệp không nói chuyện Chỉ là ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm kia chỉ đã khôi phục nguyên dạng đại gia hỏa, thoát nhìn, nó tựa hồ cùng phía trước giống nhau như lúc, chính là. Khương Diệp hơi hơi hít mắt, khoe miệng đột nhiên nết lên một cái tươi cười tới, tay trái bắt được trong tay lôi tiên. Xem ra, cũng không phải một chút dùng đều không có a. Nàng nói, hồ nông nghiêm sừng sốt, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên người đại gia hỏa, sau đó liền thấy tại đây cụ âm hối lệ khí tụ tập thể thượng, có một cái màu bạc quan mang. Hoặc là nói là màu bạc miệng vết thương, thật lâu không thể khép lại. Đó là cái gì? Hồ nông nghiêm lẩm bẩm, có chút không thể tin tưởng. Thế gian này, như thế nào sẽ có có thể thương đến gia hỏa này đồ vật? Khương Diệp tay ở lôi tiên thượng một mạng, chỉ thấy màu tím lôi tiên thượng, lập tức nhiều một mạt màu bạc, ngân quang rượu rượu, thanh lánh mà sáng tỏ. Ngươi nhìn không ra tới sao, đó là ánh trắng A. Khương Diệp cười nói. Quả nhiên, ánh trăng, chính là gia hỏa này khắc tinh. Khương Diệp tinh thần phân chấn. Đang muốn thừa thắng xông lên, động tác lại là đột nhiên một đốn, nghĩ tới cái gì, nàng túi đầu ở túi trung sờ soạn một chút, sau đó đem một thứ đem ra, mở ra tay. Ở nàng trong lòng bàn tay, hồn loại lẳng lặng nằm, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được hồn loại tim đập. Thích thích thịch, thích thích thích. Hồn loại tim đập, tại đây một khắc nhảy thật sự mau, Mà ở giờ khắc này, bốn phía linh khí, đột nhiên đình chỉ lưu động. Sao lại thế này? Hồ nông nghiêm nhạy bén đã nhận ra không đúng, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên cảnh giác nhìn về phía bốn phía hô không biết là từ đâu thổi bay tới một trận cuồng phong thổi đến người không mở ra được mắt tới chờ phong an tính đi xuống bốn phía linh khí chật lại lần nữa tiếp tục lưu động lại là tấn mạnh hướng tới khương diệp phương hướng dũng đi ở khương diệp sở trạm địa phương như là xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy không ngừng đem bốn phía linh khí hướng tới nàng nơi đó cuốn đi rốt cuộc phát sinh cái gì hồ nông nghiêm thần sắc căm chầm chính là rồi lại hoàn toàn không biết là ra chuyện gì Hàn Chu ý tới bốn phía xương mù tựa hồ tản ra không không phải tản ra mà là có quang chiếu xuống dưới hồ nông nghiêm đột nhiên ngẩng đầu lên ở hắn đỉnh đầu sương mù tan đi trên bầu trời một vòng trăng tròn treo trời cao ánh trăng sáng ngời ngân bạch ánh trăng không ngừng sái lạc xuống dưới rơi trên mặt đất thượng bốn phía hết thể đều phủ kín ngân quang bao gồm bọn họ mọi người liên quan bọn họ cả người phảng phất đều ở lấp lánh tỏa sáng ánh trăng hồ nông nghiêm lẩm bẩm hiện tại thời gian này ánh trăng nên là treo ở chính giữa sao ánh trăng như thế bắt mắt thậm chí làm người không dám nhìn thẳng tí tách thanh thúy cỏ dại thượng có ngân bạch nguyệt hoa ngưng châu lan xuống như là chân trâu giống nhau tạp rơi trên mặt đất lan lộn hai vòng thấm vào thổ nhưỡng bên trong bốn phía không trung cũng có ngân bạch chân trâu giống nhau giọt nước hiện lên chỉ là này đó giọt nước nhan sắc là ngân bạch giống như là ánh trăng nhan sắc ngập nước vô cùng xinh đẹp mà theo ánh trăng sái lạc đen nhánh đại gia hỏa đột nhiên phát ra thống khổ Không tiếng động chu lên, nó thân thể vốn dĩ liền từ vô số lệ khí cùng âm hối hình thành, đó là từng sợi màu đen sương mù, lúc này này đó màu đen sương mù không ngừng hòa tan biến mất, nó thân thể cũng đang không ngừng còn lại biến mất. Ánh trăng xuyên thấu chiêu linh sơn sương mù dày đặc, rừng ở trên núi. Dấu ở âm ú các con vật, cũng sôi nổi bại lộ ở dưới ánh trăng, màu bạc ánh trăng thấm vào chúng nó thân thể, từ trên người chúng nó không ngừng có màu đen sương mù phiêu tán ra tới, sau đó như tuyết hoa hòa tan giống nhau tăng rã Dần dần, chúng nó tràn ngập bạo ngược đôi mắt, dần dần khôi phục thanh minh cùng bình tĩnh. Đến nỗi lâm vào thống khổ, mặt trái cảm xúc tiết khải đám người, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, cũng là dần dần khôi phục ý thức. Ta làm sao vậy? Thiết vân túi đầu, nhìn chính mình đôi tay, hơi hơi có chút mờ mịt. Nàng nhìn chính mình đầu ngón tay, lẩm bẩm nói, vừa mới, ta giống như là một cái ác mộng. Cái kia ác mộng như thế thống khổ, nàng ham sâu trong đó, hoàn toàn không thể tự thoát ra được. Giống như là cả người ngã vào một mảnh biển sâu, thân thể không ngừng đi xuống rơi xuống, hướng chỗ sâu nhất chấm xuống, hoàn toàn phụ không ra mặt nước, cả người đều như là muốn hít thở không thông. Sáng ngời ánh trăng rừng ở nàng đầu ngón tay, nàng ngơ ngẩn ngẩn đầu lên, phát hiện trước mắt địa phương, không biết khi nào lại là rơi xuống một tảng lớn ánh trăng. Ánh trăng tùy ý ở không trung dưới dãn ra, nhảy lên ở núi rừng bên trong, bốn phía màu bạc bọt nước cùng với ủ cục thanh âm, không ngừng hiện lên, có phiêu phù ở không trung. có lăn xuống ở lá cây đóa hoa bên trong mà ở tiết vân trước mặt liền có chân trâu lớn nhỏ màu bạc bọt nước nổi lơ lửng mà ở phía trước khương diệp đứng ở nơi đó ánh trăng rừng ở trên người nàng nàng cả người đều tựa hồ ở lấp lánh sáng lên khương tiết vân vừa định mở miệng kêu nàng chính là còn không có hô lên tới biểu tình liền trở nên có chút nghi hoặc lên khương tiểu thư trước mặt người kia là ai a thậm chí chu nói cũng hỏi ra tiết vân trong lòng nghi vấn chỉ thấy ở khương diệp phía trước Một đạo màu bạc thân ảnh đứng ở nơi đó, hắn nhắm hai mắt, như là còn chưa thức tỉnh, trên người ăn mặc màu bạc trường bào, trường bào phía dưới thân thể như tu trúc giống nhau thẳng toàn dài, hắn cả người đều đắm chìm trong ánh trăng dưới. Không, hoặc là phải nói, hắn cả người giống như là từ ánh trăng tạo thành. Hắn cả người đều ở sáng lên, ánh trăng không chút nào bổn xỉn đem chính mình sở hữu quang mang đều dừng ở hắn trên người, không hề nghi ngờ, hắn là ánh trăng súng nhi. Khương Diệp ngơ ngẩn nhìn trước mắt này đạo thân ảnh. Tại đây một khắc, nàng trong mắt chỉ còn lại có trước mắt này đạo nhân ảnh. Khương Diễn Chi mươi 153 đệ 153 chương Ngân bạch dưới ánh trăng, bị ánh trăng sở bao phủ nam nhân mở bừng mắt, lộ ra một đôi hàm chứa sắc bén đen nhánh đôi mắt. Khương Diễn Chi Khương Diệp không tiếng động hô Nàng là không có phát ra âm thanh, chỉ là môi giật giật, nhưng là đối phương lại như là nghe được nàng thanh âm, thanh lành ánh mắt ở hoảng hốt một cái trước mắt lúc sau, chật dừng ở trên người nàng. Trong nháy mắt kia Ánh trăng, thanh lanh cao quý không thể phàn ánh trăng, như là đột nhiên trở nên nu hòa lên, lại như là nhiều vài phần ấm áp. Mà ở này trong nháy mắt, Khương Diệp thân thể là có chút cứng đờ, rốt cuộc bọn họ hai lúc trước cuối cùng thấy kia một mặt, nào đến cũng không vui sướng, thậm chí, nàng còn chúng ra hỏa này nhất kiếm, bị hắn phong ấn lên, mai cho đến bị triệu hiểu tên kia đánh thức. Khương Diệp, nàng nghe được Khương Diễn Chi thanh âm, hắn ở kêu tên nàng, thanh âm như nhau văng tích, như là lạnh băng giọt nước rơi xuống ở trong nước Lại như là gió mát nước suối, phá lệ động lòng người dễ nghe. Khương Diệp có chút hoảng hốt, một hồi lâu, nàng mới dịch khai tầm mắt, nói, ngươi tỉnh lại à, so với ta tưởng tượng muốn sớm hơn một ít. Ngữ khí quen thuộc, liền dường như bọn họ chi gian đã phát sinh hết thể chưa bao giờ xuất hiện quá, cũng như nhau văng tích. Khương diễn chi sửng sốt một chút, trầm mặc một cái trước mắt, nói, ít nhiều chiêu linh sơn thượng linh khí, hơn nữa trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn dùng lực lượng của ngươi ấn dưỡng, còn có công đức. Đủ loại dưới tình huống, mới đưa đến hồn phách của hắn trước tiên chữa trị thức tỉnh lại đây. Đương nhiên, hiện tại hắn, hồn phách gây yếu, thực lực tự nhiên không thể so văn tích, còn cần hảo hảo tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục đỉnh kỳ thực lực. Mà ở hai người khi nói chuyện, những người khác kinh nghi bất định nhìn đột nhiên xuất hiện người này, người này là từ đâu xuất hiện? Trên đầu, một vòng sáng ngời trăng tròn trên cao, ngân bạch ánh trăng tùy ý sái lạc xuống dưới, đặc biệt độc gai trước mắt người nam nhân này, hắn cả người đều bị thanh lành ánh trăng bao phủ. Chân chính thân khoác Nguyệt Hoa Khương Tiểu Thư nhìn qua cùng hắn giống như rất quen thuộc. Thiết Vân nói. Tiết Khải ừ một tiếng, nói, đại khái là Khương Tiểu Thư người quen. Thậm chí Chu Cảm Thán nói, ta còn là lần đầu tiên thấy Khương Tiểu Thư người quen. Bọn họ cũng coi như cùng Khương Diệp nhận thức có một đoạn thời gian, chính là ở Khương Diệp bên người, bọn họ thấy đều là có việc xin giúp đỡ với nàng người, hoặc là đó là trong nhà nàng người hầu. Thí dụ như Lưu Nguyệt bọn họ, đến nỗi nàng bằng hữu, người quen, thật là chưa bao giờ gặp qua. Nàng người này, thật giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau, cùng bốn phía sở hữu hết thảy đều có một loại phân cách cảm, thật giống như không thuộc về thế giới này. Mà hiện tại, cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, cũng là như thế, hắn cùng Khương Tiểu Thư rất giống, đương nhiên, không phải dung mạo khí chất thượng tương tự, mà là cái loại này, cùng bọn họ thế giới này không hợp nhau phân cách cảm, quả thực là giống nhau như lúc, hơn nữa hắn thoạt nhìn, giống như cũng rất cường đại bộ dáng. Tốt nhất không cần cùng đối phương là địch. Cơ hồ là nháy mắt Ở đây trong đầu mọi người đều hiện lên như vậy một cái ý tưởng. Ngân bạch bọt nước, hoặc đại hoặc tiểu, như là chân trâu giống nhau mượt mà xinh đẹp, có phiêu phù ở không trung, có lăn xuống ở phiến lá thượng, mà càng nhiều, còn lại là tụ lại ở bên trong kia hai người trên người, cảnh tượng như vậy, hơn nữa mông lung ngân bạch ánh trăng, quả thực giống như là chuyện cổ tích mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Tiết Vân vươn tay, ngân bạch bọt nước phiêu phù ở không trung, nàng nhẹ nhàng một chọc, liền nháy mắt tan vỡ mở ra, biến thành ngân bạch chất lỏng nhỏ giọt trên mặt đất. Thấm vào thổ địa bên trong, mặt đất nơi đó thực mau liền thấy cỏ dại hoa dại toát ra đầu tới. Cảnh tượng như vậy, quả thực như là sử cái gì thuật pháp giống nhau, chính là Tiết Vân thực khẳng định, chính mình vừa mới cái gì cũng chưa làm. Tiết Vân túi đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhịn không được tò mò hỏi, này đó bọt nước rốt cuộc là cái gì a? Chẳng lẽ Khương Tiểu Thư bằng hữu làm ra tới? Thậm Chi Chu đánh giá một chút, dối tay bắt lấy một viên bọt nước ở trong tay, này bọt nước rơi xuống nhập trong tay hắn. liền lập tức từ trong tay hắn biến mất lại là trực tiếp dung nhập hắn trong cơ thể ngươi làm gì tiết vân kinh ngạc lại sốt ruột bắt lấy hắn tay nói thứ này là cái gì đều còn không biết ngươi liền dám loạn chạm vào ngươi không muốn sống nữa thậm chí chu lại là sững sờ ở tại chỗ hắn túi đầu nhìn nhìn chính mình lòng bàn tay nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng nói ta giống như biết thứ này là cái gì cái gì trong nháy mắt đứng ở bên cạnh lòng tràn đầy tò mò những người khác đều nhịn không được dựng lên lỗ thai hướng tới hắn bên này xem ra thậm chí chu ngơ ngẩn nhìn trước mắt này đó ngân bạch bậc nước có chút không thể tin tưởng cũng có chút không xác định nói này đó bậc nước có lẽ chính là trong truyền thuyết nguyệt hoa mọi người biểu tình trong nháy mắt trở nên có chút kinh lăng chờ phản ứng lại đây thậm chí chú ý tứ trong lời nói trên mặt biểu tình lại biến thành không thể tưởng tượng ngươi nói này đó là nguyệt hoa tiết khải sốt ruột hỏi thậm chí chu gật gật đầu nói ta cảm rất là nhật nguyệt đều có này tinh hoa từ xưa đến nay liền có không ít trong núi tinh quái hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa tu luyện thành Người chuyện xưa đó là nhật nguyệt đối với thiên địa vạn vật tặng nhân loại có thể dựa vào nguyệt hoa tăng tiến tu vi thậm chí bảo trì hồn phách trong vát càng dễ dàng tu luyện chỉ là không biết khi nào bắt đầu nhật nguyệt bắt đầu không hề tặng với nhân loại theo nhật nguyệt tinh hoa biến mất này hai người chỉ tồn tại với truyền thuyết thoại bản bên trong mà hiện tại thậm chí chu lại nói cho đại gia Trước mắt này đó ngân bạch bọc nước, thế nhưng chính là trong truyền thuyết nguyệt hoa, đại gia phản ứng đầu tiên chính là không tin. Là thật sự. Này thật là nguyệt hoa. Có người lớn tiếng hô, mặt lộ vẻ mừng như liên nói, ta vừa mới hấp thu một viên, liền cảm giác ta tu vi có điều bưng lỏng, này khả năng thật là nguyệt hoa. Nghe vậy, những người khác sôi nổi đi nghiệm chứng một phen, cuối cùng rốt cuộc xác định, này đó ngân bạch bọc nước, khả năng thật sự chính là trong truyền thuyết nguyệt hoa. Chỉ một thoáng. Bọn họ một đám biểu tình trở nên phá lệ không thể tin tưởng. Này, nhiều như vậy ngân bạch bọt nước, đều là nguyệt hoa. Mọi người lâm vào một mảnh an tĩnh chung, nỗ lực tiêu hóa sự thật này, bọn họ giống như là một cái đã bẩn cùng lâu lắm người, đột nhiên phất nhanh đi lên, lại là có chút không phục hồi tinh thần lại. Tại đây một mảnh an tĩnh bên trong, không biết là ai đột nhiên nói một câu, chúng ta đã phát. Tức khắc mọi người đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lại lần nữa nhìn về phía này đó ngân bạch bọt nước trong ánh mắt. Liền mang lên vài phần mừng như điên, nhiều như vậy nguyệt hoa, nếu bọn họ đều hấp thu, kia thực lực của bọn họ khẳng định có thể đạt được đại biên độ tăng lên. Mà ở bọn họ lâm vào mừng như điên thời điểm, hồ nông nghiêm biểu tình lại có chút khó coi, rốt cuộc hắn coi làm át chủ bài đại gia hỏa, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, thế nhưng như là bông tuyết giống nhau tan ra khai đi, hắn có thể cao hứng mới là lạ. Mà sinh cơ bị cướp lấy tiết khải đám người, một đám cũng khôi phục nguyên lai trạng thái. Mắt thấy... Bọn họ lần này kế hoạch là hoàn toàn tan vỡ. T. Đại hát xã ở bên thai hắn kêu một tiếng, hồ nông nghiêm sờ sờ nó đầu, thật sâu nhìn nhìn Khương Diệp bọn họ phương hướng, hơi có chút không cam lòng thấp giọng nói, chúng ta đi. Sấn hiện tại, vị kia Khương Tiểu Thư, còn có huyền môn hiệp hội đám kia người không có chú ý tới hắn bên này thời điểm, bằng không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, hắn đến lúc đó muốn chạy liền khó khăn. Giờ này khắc này, lâm vào vui sướng tiết khải bọn họ, không có người chú ý tới hồ nông nghiêm rời đi thân ảnh. chỉ trừ bỏ một người. Mắt thấy hồ nông nghiêm vô thanh vô tức liền phải rời đi nơi này, liền ở hắn thân ảnh xuất hiện minh ám chi gian thời điểm, ở bên cạnh hắn âm u trong một góc, lại là đột nhiên có một đạo thân ảnh xuất hiện. Phụt, ở hồ nông nghiêm không phản ứng lại đây thời điểm, một phen lưới dao sắc bén trực tiếp hung hăng hoàn toàn đi vào hắn ngực, này một đao quá tàn nhẫn quá nhanh, dao nhỏ cắm vào đi trong nháy mắt, từ ngực chỗ có máu tươi bắn ra tới, dừng ở trước mắt người trên mặt. Hồ nông nghiêm, liêu hy giang hai mắt đỏ lên nhìn hắn. Nói, ta nói rồi, ta sẽ giết người thế liêu ra mọi người báo thủ. Hồ Nông Nghiêm trên mặt biểu tình thập phần kinh ngạc, thậm chí có chút mờ mịt, hắn nhìn Liêu Hy Giang lúc này bộ dáng, đột nhiên minh bạch cái gì. Liêu Hy Giang trên mặt bao trùm màu trắng giống như xà lân bể, một đôi mắt đã biến thành loài rắn giống nhau đôi mắt, hắn hiện tại bộ dáng, nhìn qua cực kỳ yêu dã. Nguyên lai like là như thế này. ngươi học xong này nhất chiêu A. Ở bọn họ liêu ra thuật pháp chung, có nhất chiêu này đây mình thân là Tế. làm liễu tiên bám vào người, như vậy liền có thể trong nháy mắt làm thực lực của chính mình được đến mấy lần tăng trưởng, thậm chí có thể dùng ra liễu tiên nào đó riêng bản lĩnh. Thí dụ như liễu hy giang bên người liễu tiên có thể làm chính mình giấu đi thân hình, mà liễu hy giang dùng ra này nhất chiêu lúc sau, cũng có thể làm chính mình giấu đi thân hình. Cho nên, vừa mới hồ nông nghiêm chút nào không phát hiện chính mình bên người bóng ma đứng một người, thẳng đến liễu hy giang đột nhiên hiện thân, một đao thọc vào hắn ngực. Chính là, nếu là sử dụng thuật pháp này, Lúc sau người này liền sẽ bị Liêu Tiên cắn ướt, trở thành Liêu Tiên đồ ăn, liễu Hy Giang này nhất chiều, là không thành công liền xả thân A. Xem ra, thật là báo thủ sốt ruột A. Hồ Nông Nghiêm trong đầu này đó đủ loại ý niệm hiện lên, trên thực tế trong hiện thực cũng mới qua đi một cái trước mắt. Liêu Hy Giang đỏ mắt, trong tay thọc đi xuống dao nhỏ thậm chí vặn vẹo một chút, trong nháy mắt kia Hồ Nông Nghiêm tựa hầu nghe tới rồi chính mình trái tim bị rào toái thanh âm. A A A A A nhọn, chói thai. giống như là nữ hải kêu khóc thanh đột nhiên văng lên đâm thủng bầu trời đêm tiết khải đám người rốt cuộc phát hiện bên này tình huống mà ở bọn họ xoay đầu trong nháy mắt liền thấy hồ nông nghiêm bên người cái kia đại hắc xà, mở ra bùn máu mồm to đột nhiên cắn ở liếu hi giang trên người trực tiếp chặn ngang đem thân thể hắn trực tiếp cấp cắn nước chia làm hai đoạn nó tăng lên ngẩng đầu lên không trung máu tươi rơi xuống nước trên mặt đất liếu hy giang bị cắn đứt nửa người dưới đột nhiên tạp rơi trên mặt đất thân thể còn ở hơi hơi run rẩy đại hát xà đem liếu hy giang cắn đứt được với nửa người cũng ném xuống đất sau đó vươn thân mình đem hồ nông nghiêm bản tại thân thể bên trong đầu to ghé vào vai hắn loa nơi đó dùng sức cọ lại cọ trong miệng phát ra ô ô ô tiếng khóc ô, ô ô ô nó tròn xoe trong ánh mắt nước mắt không ngừng trào ra tới dừng ở hồ nông nghiêm trên người cơ hồ đem hắn xiêm ý đều cấp làm ướt hồ nông nghiêm trừng lớn đôi mắt nhìn không trung sáng ngời ánh trăng rơi xuống hoảng hốt gian hắn lại là cho rằng tuyết rơi là bông tuyết sao hắn lẩm bẩm ô ô ô đại hát xà khóc đầu ghé vào trên tay hắn ngực nơi đó ở nơi đó một cây đao thật sâu chát ở bên trong thân đao cơ hồ đều đi vào đi vào đại hát xà khẩn trương nhìn nhưng là thoạt nhìn lại không dám rỗi tay đi chạm vào chỉ là ô ô ô kêu hoàng hốt chung thật giống như đang hỏi làm sao bây giờ làm sao bây giờ hồ nông nghiêm dư quang thấy liêu hy giang bị cắn thành hai đoạn thân thể xả môi cười cười nói cái này liêu ra thật là một người đều không có ha ha, ha. nên xứng đáng đại hát xà ô ô ô khóc phát ra tới thanh âm hải tử giống nhau tiếng khóc hồ nông nghiêm đồng tử hơi hơi có chút tan rã hắn rỗi tay sờ sờ đại hát xà đầu lẩm bẩm nói ta nếu là đã chết không có người chiếu cấu ngươi ngươi nên làm cái gì bây giờ a ngươi ngủ muốn ngủ mềm giường uống nước chỉ uống nước sơ tuyển còn tiêu khí ái làm lũng một chị ủy khuất liền khóc nếu là không có hắn cái này làm ca ca tại bên người kia nàng nên làm cái gì bây giờ a trên đời này Không có người sẽ nguyện ý chiếu cố một con rắn, nếu như bị một ít người thấy được, nói không chừng còn muốn đem nàng đánh giết. Hồ nông nghiêm nghĩ, vuốt nàng đầu nói, ta mang theo ngươi, cùng đi tìm ba ba mụ mụ đi, được không? Đại hát xà sẽ không nói, tự nhiên không biết như thế nào đáp lại hắn, thậm chí chỉ biết hướng về phía hắn khóc, rớt nước mắt, một con đại xà, ngạnh sinh sinh làm người nhìn ra hủy khuất tới. Hồ nông nghiêm tay ấn ở nàng hai mắt thượng, lẩm bẩm nói, đừng sợ, trong nháy mắt liền không có việc gì. sẽ không đau đại hát xà thập phần tín nhiệm hắn bị hắn đem đầu ấn ở hõm vai nơi đó liền ngoan ngoan ghé vào bên trên vẫn không núp ních mai cho đến nàng hai mắt chậm dài khép lại tựa như nàng ca ca nói thật sự sẽ không đau một chút đau đớn đều không có bà bảo đại hát xà sắp khép lại trong mắt tựa hồ thấy cha mẹ bóng dáng mẫu thân cười chiều nàng mở ra đôi tay hô bà bảo lại đây à ba ba mụ mụ ăn mặc màu đỏ áo bông tiểu nữ hải đặng đặng đặng hướng tới trước chạy tới một phen nhào vào nhà mình mẫu thân trong lòng ngực đại hát xả trong mắt thần thái hoàn toàn biến mất đôi mắt chậm rãi đóng lên hồ nông nghiêm ôm nàng đầu tan giã đồng tử cũng dần dần nhắm hai mắt lại ở gần chết giờ khắc này hắn lại là cảm giác vô cùng nhẹ nhàng thậm chí rác ra một loại hạnh phúc tới hắn trước bán thần bởi vì liếu ra thôn người đối với cha mẹ kết hợp cũng không tán đồng qua đến cũng không tính giàu có nhưng là có cha mẹ ở bên lại cũng coi như vui sướng chính là nửa người sau Nhưng vẫn xa vào với thù hận bên trong, hắn giống như là chết đuối người, chính là biết rõ chết đối hắn lại vẫn là quyết tâm dược chìm xuống. 30 năm tới nay, hắn mỗi một ngày đều sống ở thù hận chung, đều nghĩ thế nào đem liếu ra người đều cấp giết chết, thù hận đã sớm đem hắn tra tân đến không thành. Người dạng, thật vất vả, chờ đến cuối cùng báo thủ, hắn rồi lại mở mịt, đột nhiên không có mục tiêu. Hiện tại, như vậy chết đi cũng hảo, hắn rốt cuộc không cần lại lâm vào cái loại này mở mịt hoang vắng bên trong. khiến cho ta ngủ một giấc đi ta vẫn luôn đều tưởng hảo hảo ngủ một giấc hiện tại hắn rốt cuộc có thể an an ổn ổn ngủ đi xuống từ liêu hy giang một đao thọc và hồ nông nghiêm ngực lại đến đại hắc rắn cắn chết hắn sau đó hồ nông nghiêm lại giết chết đại hắc xà một người vừa chết hoàn toàn chết đi Này hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh tiết khải bọn họ cũng chưa phản ứng lại đây hết thảy cũng đã trần ai lạc định nghĩ đến hồ nông nghiêm lúc ấy theo như lời có quan hệ liêu gia kia hết thảy tiết khải nhịn không được trong lòng thở dài Liêu gia giết hồ nông nghiêm cha mẹ, mà hồ nông nghiêm giết Liêu gia thôn toàn thôn người, đến bây giờ, Liêu hy giang giết chết hắn. Này hết thể ân ân đoán đoán, đã nói không rõ ai đúng ai sai, chỉ là đến bây giờ, này hết thể cũng coi như là hoa hạ ngưng hàn phụ. Lúc này, chân trời đã sáng lên, thái dương từ phương đông đường chân trời thượng nhảy ra, tròn tròn giống cái hoàng trứng gà. Tiết khải bọn họ bận về việc xử lý chiêu Linh Sơn kế tiếp sự tình, lúc này đây bọn họ huyền môn có thể nói là tổn thất thảm trọng. Tới 100 người tới, đã chết ít nhất có một nửa, tốt còn có thể tìm được thi thể, thiếu chút nữa, liền thi thể đều tìm không thấy, không biết bị trên núi cái gì động vật cấp ăn, chỉ có thể thấy đầy đất máu tươi. Đến nỗi còn số người, đại bộ phận cũng bị thương, nói tóm lại, bọn họ lúc này đây thật là tổn thất cực đại. Hơn nữa, bọn họ đã chết nhiều người như vậy, cũng còn không có tìm được chiêu linh sơn thượng linh khí đột nhiên biến nùng nguyên nhân, bọn họ cơ hồ đem chiêu linh sơn đều phiên cải biến, cũng không tìm được giới bích nơi. Cái này làm cho bọn họ hoài nghi, bọn họ có phải hay không đã đoán sai, có lẽ chiêu Linh Sơn dị biến, cùng giới bích không có quan hệ. Mà ở hiệp hội người như vậy suy đoán thời điểm, ở một buổi tối, Khương Diệp cùng Khương Diễn Chi xuất hiện ở phía trước địa phương, nơi này là cả tòa chiêu Linh Sơn linh khí nhất nồng đậm địa phương. Nơi này, hiệp hội người lại đây tìm rất nhiều lần, chính là cũng chưa phát hiện cái gì vấn đề, sau lại chỉ có thể trước đem nơi này phong tỏa lên, không cho người tiến, trở về sau lại tiến hành điều tra. Người nói nơi này là giới bích nơi. Khương Diệp hỏi Khương Diễn Chi. Khương Diễn Chi ừ một tiếng, nói, nơi này khả năng đã từng phát sinh quá không gian vặn vẹo tình huống, giới bích nơi không gian, bị gấp ở cùng nhau. Cho nên, mọi người nhìn không thấy, cũng tìm không thấy. Mà tưởng tiến vào cái này gấp không gian, tự nhiên là phải có riêng phương pháp, hơn nữa cũng chỉ có ở riêng thời gian. Hai cái không gian mới có thể phát sinh trùng hợp, cũng là một ngày duy nhất khả năng đi vào thời gian. Hai người ở chỗ này đợi trong chốc lát, Sau đó, ở thời gian đến điểm nào đó thời điểm, nơi này Linh khí đột nhiên bắt đầu bạo trướng. Theo ta đi. Khương Diện nói đến, nói xong dẫn đầu đi phía trước đi đến. thấy thế, Khương Diệp vội vàng đuổi kịp, mỗi một bước đều đạp lên hắn đặt chân địa phương, mai cho đến đi rồi tám bước. Bọn họ trước mắt thế giới, đột nhiên rộng rãi, một cái rộng lớn thật lớn huyệt động xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Huyệt động trên đỉnh có quang lẩu xuống dưới, dây đằng rũ xuống, một mảnh xanh tươi, ở giữa mở ra một ít đoá hoa. đưa tới ong mật đỉnh trú ở nơi đó một bên trên vách đá còn có giọt nước nhỏ giọt xuống dưới ở vách đá đột ra tới địa phương hình thành một cái chén hình dạng bên trong vừa vặn đựng đầy một chén nước nhiều đến xung ra lưu trên mặt đất cho nên nơi này không khí cũng thập phần nước ác mà ở huyệt động trung gian còn lại là tan vỡ giới bích có linh khí quần quận không ngừng từ giới bích mở tung cái khe giữa dòng tả ra tới bởi vậy nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm so bên ngoài nùng nhiều khương diệp bọn họ tiến vào thời điểm Giới bích phía trên có quang hoa chấp động một chút, rồi sau đó một đạo mơ hồ trong suốt thân ảnh xuất hiện ở giới bích bên, đó là Khương Diễn Chi một đạo tàn hồn. Khương Diễn Chi nhìn thoáng qua, kia nói tàn hồn nhắm mắt lại, phiêu xuống dưới, cùng thân thể hắn nháy mắt hòa hợp nhất thể. Khương Diệp ở giới bích bốn phía dạo qua một vòng, nói, cái này giới bích tan vỡ tình huống nhưng thật ra so Giang Lâm thôn bên kia khá hơn nhiều. Có thể là bởi vì bên này giới bích ở vào một cái trọng điểm không gian, không ai có thể tìm được. cho nên vị kia huyền tiên sinh người cũng không có thể đối nơi này sinh ra phá hư cho nên nơi này giới bích tan vỡ trình độ muốn tiểu thượng rất nhiều chỉ có thể thấy mấy cái lớn lớn bé bé cái khe khương diệp đem tay ấn ở giới bích thượng hơi hơi nhắm lại mắt nàng ở chỗ này cảm nhận được quen thuộc hơi thở xem ra chính như tiết khải bọn họ suy đoán như vậy giới bích phía sau đó là bọn họ trong miệng tiên giới thế giới kia hơi thở nàng chính là lại quen thuộc bất quá thứ nơi này liền có thể đi thông tiên giới Khương Diễn Chi thanh âm từ phía sau truyền đến, Khương Diệp mở mắt ra, quay đầu xem hắn. Khương Diễn Chi đi đến bên người nàng, ngửa đầu nhìn giới bích, nói, lúc trước ta thiết hạ giới bích, chính là hy vọng ba cái thế giới có thể lẫn nhau không quay rời nhau, không nghĩ tới chung có một ngày, giới bích thế nhưng sẽ tan vỡ. Khương Diệp nhướng mày xem hắn, nói, này không phải ngươi đã sớm đoán trước đến sao? Chúng ta dẫn nguyệt môn Đại sư huynh Khương Diễn Chi, từ trước đến nay liệu sự như thần, ngươi sẽ không tính đến hôm nay đủ loại. Nói không chừng, ta thức tỉnh, cũng là ở ngươi dự kiến bên trong. Khương Diễn Chi kêu một tiếng, Khương Diệp. Hắn nói, từ đầu đến cuối, ta trước nay đều không có muốn thương tổn ngươi, ngươi không cần giận ta. Khương Diệp nói, chính là ngươi muốn làm, ta cũng trước nay ngăn trở không được. Hai người ánh mắt chạm nhau, đáy mắt cảm xúc đều cực kỳ phức tạp, bọn họ chi gian lại nói tiếp đã thật lâu thật lâu không gặp. Bất quá Khương Diệp vẫn luôn ở ngủ say trùng cùng nàng tới nói, chẳng qua là ngủ một giấc, ở nàng trong chi nhớ Trước kia, trước kia, liền như hôm qua. Ngươi lúc ấy vì ngăn lại ta, đem ta phong ấn." Khương Diệp nói, ánh mắt hơi trầm xuống, "Đối với ngươi tới nói, nhân loại như vậy quan trọng sao?" Khương Diễn chi đạo, "Là rất quan trọng." Khương Diệp nhìn hắn một cái, hắn lại vội vụng về giải thích nói, "Ta lúc ấy chỉ là không nghĩ làm ngươi tham dự tiến vào, ngươi nếu cũng ra tay nói, bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi." Mà hắn, lấy thần hồn hiến tế lúc sau, liền sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này, tới lúc đó Bị hắn liên lụy tiến vào Khương Diệp, lại có ai tới bảo hộ nàng đâu. Đối với hắn tới nói, lúc ấy lựa chọn tốt nhất, đó là đem Khương Diệp phong ấn lên, làm nàng hoàn toàn bước ra với chuyện này bên trong. Cho nên, ngươi không cần sinh khí. Hắn thấp giọng nói. Nói xong, hắn mí môi, hơi hơi quay đầu đi, nói, đối với ta tới nói, nhân loại rất quan trọng, chính là ngươi cũng đồng dạng quan trọng. Mặc kệ là các ngươi nào một phương, ta đều không nghĩ mất đi. Khương Diệp trinh lăng kinh ngạc nhìn hắn. Chú ý tới hắn có chút đỏ lên như tiêm, trong lòng nghẹn kia khẩu khí, không biết như thế nào, đột nhiên liền tan. Ngươi như vậy, làm ta còn như thế nào sinh khí a Nàng dôi tay đẻ lại mặt, lẩm bẩm giống nhau nói. Nàng vẫn luôn đều rất rõ ràng, đối với Khương Diễn chi tới nói, nhân loại là tộc nhân của hắn, bọn họ là quan trọng nhất, mà hiện tại, hắn lại nói, chính mình cùng tộc nhân của hắn giống nhau quan trọng. Khương Diệp nhắm mắt, thở dài, nói, tính, ta không sinh ngươi khí. Nàng thốt ra lời này ra tới, mắt thường có thể thấy được, Khương Diễn Chi biểu tình trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, biểu tình cũng nhu hòa vài phần. Khương Diệp nhìn về phía hắn, biểu tình nghiêm túc nói, nhưng là, nếu lại có chuyện như vậy phát sinh, ta không hy vọng ngươi lại bỏ xuống ta, nói cách khác, ta tái sinh khí, liền sẽ không lại tha thứ ngươi. Khương Diễn Chi trinh lăng nhìn nàng, đột nhiên cười một cái, gật gật đầu. Hảo! Khương Diệp phun ra khẩu khí, ngữ khí nhẹ nhàng nói, vậy được rồi, hiện tại nói nói. Nên như thế nào chữa trị cái này giới bích đi Trong nháy mắt Trung quanh hơi hơi có chút nghiêm túc không khí nháy mắt trở nên nhẹ nhàng lên Khương Diễn chi đạo Liền cùng Giang Lâm Thôn như vậy Người phụ trách chữa trị Ta phụ trách bảy trợ Hai người đã đi qua một lần Lúc này đây cũng coi như là quen tay hay việc Rất có ăn ý Hơn nữa hơn nữa nơi này giới bích tổn hại tình huống cũng không tính quá lợi hại Bởi vậy chữa trị lên tiêu phí nháy mắt càng thiếu Bất quá hai ngày tan vỡ giới bích liền chữa trị hảo Hơn nữa biến mất ở tại chỗ Cùng lúc đó, chính thân xử với chiêu Linh Sơn Thượng các tu sĩ, cũng được có cảm ứng Khương Tiểu Thư bọn họ Còn không có trở về sao Tiết Khải hỏi Tiết Vân Tiết Vân nói, đã không có, lưu Nguyệt Tiểu Thư nói Từ ngày đó buổi tối biến mất lúc sau Liền không có trở về Tiểu Thúc, ngươi nói Khương Tiểu Thư bọn họ là đi nơi nào Đối này, Tiết Khải trong lòng hơi chút Có chút suy đoán, chỉ là hắn không nói Thêm gì, chỉ nói Khương tiểu thư bọn họ tự nhiên có chính bọn họ sự tình muốn đi làm, chúng ta liền không cần lo cho. Mà ở kia hai người biến mất hai ngày sau, bọn họ rốt cuộc đã trở lại, hai người mặc kệ là bộ dáng cùng khí chất, đều phá lệ ưu tú, đứng ở trong đám người nhất định là hạc trong bầy gà, cho nên bọn họ chân trước trở về, sau lưng Tiết Khải sẽ biết. Đã trở lại. Tiết Khải kinh ngạc, vội đứng dậy nói, ta đây qua đi nhìn xem. Vừa vặn hắn có một số việc muốn dò hỏi hai người, chỉ là không chờ hắn đi ra ngoài. canh giữ ở linh khí nhất nồng đậm địa phương các tu sĩ chạy tới tìm tiết khải biểu tình sốt ruột nói thiết tiên sinh sườn núi nơi đó đột nhiên xuất hiện một cái huyệt động bọn họ ngày đó buổi tối đi đến nơi đó chính là ở chiêu linh sơn giữa sườn núi địa phương nghe vậy tiết khải sử sốt trận phục hồi tinh thần lại nhữ mày nói ngươi nói nơi đó đột nhiên xuất hiện một cái sơn động ta đi xem hắn bước nhanh đi theo người đi địa phương sau đó kinh ngạc phát hiện ở nguyên bản một mảnh đen nhánh vách đá nơi đó Lại là không thể hiểu được xuất hiện một cái sơn động, sơn động cửa động rũ xuống màu xanh lục dây đằng, bên trong không gian rất là rộng lớn thật lớn, có giọt nước từ trên vách đá lăn xuống xuống dưới, nền ở phía dưới dạng cái bát hố nhỏ. Tiết Khải nhìn quanh bốn phía, không có ở chỗ này phát hiện bất luận cái gì dư thừa đồ vật, nơi này thoạt nhìn giống như là một cái thập phần bình thường, hiếm có người đến huyệt động, duy nhất không giống nhau chính là nơi này linh khí phá lệ nồng đậm, nồng đậm tới rồi bọn họ vừa tiến đến. Chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đều răng ra, ra. Hào nồng đậm linh khí A. Đúng vậy, nếu có thể ở chỗ này tu luyện, khẳng định làm ít công to. Nơi này như thế nào sẽ đột nhiên có cái huyệt động xuất hiện? Phía sau người sôi nổi nghị luận. Tiết Khải xoay người lại, hỏi vẫn luôn thủ tại chỗ này người. Các ngươi vẫn luôn ở chỗ này, thấy này huyệt động là như thế nào xuất hiện sao? Người nọ nói, chính là trong nháy mắt, đột nhiên xuất hiện, phía trước hoàn toàn không có dự triệu. Hắn chỉ là một cái xoay người. Liền thấy trống không một vật trên vách đá, đột nhiên xuất hiện một cái huyệt động, lúc ấy đem hắn giật nảy mình. Người thấy thế nào? Tiết Khải hỏi thẩm trì chu. Ít nhiều ngày đó Nguyệt Hoa, thẩm trì chu trước ngực đứt gãy xương cốt đã khép lại, lúc này tinh thần đến không giống như là cái đã từng chịu quá thương người. Hắn nói, ta nghe nói có một loại trận pháp, có thể đem không gian vặn mèo gấp. ngươi là nói, phía trước chúng ta không phát hiện cái này huyệt động, là bởi vì nơi này có trận pháp. Ta chỉ là đại khái suy đoán. Dù sao cũng chính là như vậy nguyên nhân. So với cái này, hắn càng tò mò chính là một khác chuyện. Ngươi nói, này huyệt động, phía trước có thể hay không có thứ gì. Hắn đệ thấp thanh âm, tò mò ở Tiết Khải bên thai nói. Tiết Khải ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn, hắn ý có điều chỉ nói, hai ngày này Khương Tiểu Thư đều không ở, hiện tại nàng một hồi đi, cái này huyệt động liền xuất hiện, ngươi nói, này trong đó có thể hay không có quan hệ gì. Ngươi muốn nói cái gì? Tiết Khải hỏi. Thậm chí chu rỗi tay hư hư mơn trớn không trung, nói, ta chỉ là suy nghĩ, sở dĩ sẽ có như vậy nồng đậm linh khí, có lẽ là bởi vì, nơi này phía trước đó là chúng ta sở muốn tìm kiếm giới bích. Chỉ là, hiện tại giới bích bị chữa trị, tự nhiên cũng liền biến mất, liền cùng Giang Lâm thôn thời điểm giống nhau. Tiết Khải nhìn về phía hắn, hắn thở dài, như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại như là buông xuống cái gì. Nói thật, nếu nơi này giới bích, thật là cùng tiên giới tương tiếp, ta nếu là thấy. thật sự không thể khẳng định chính mình hay không có thể chịu được cái này dụ hoặc. Thậm chí chú nói, bọn họ tu sĩ, dựa linh khí mới có thể tu luyện, huyền môn sở dĩ sẽ suy thoái, cũng là vì trong thiên địa linh khí dần dần biến mất, nếu là thật sự tìm được rồi cùng tiên giới tương tiếp giới bích, hắn thật sự không xác định, chính mình có thể hay không kiên trì chính mình trước kia ý tưởng, đem giới bích chữa trị. Linh khí, kia đại biểu chính là trường sinh, là cùng thiên cùng thọ dụ hoặc ca. Cho nên, ở bất chi bất rất chung, Cái này giới bích bị chữa trị, đối với bọn họ tới nói, có lẽ là tốt nhất kết quả. Người nói đúng không? Hắn cao hứng hỏi Tiết Khải. Tiết Khải cười nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, bất quá thẩm trì Chu cũng minh bạch hắn ý tưởng. Bất quá này một chuyến cũng không phải không thu hoạch được gì. Thẩm chỉ Chu cao hứng nói, ta lần này tu vi tăng tiến không ít, ngày đó còn góp nhặt vài tích nguyệt hoa. Một giọt nguyệt hoa, liền cũng đủ bọn họ hấp thu thật lâu. Nói đến cái này... thậm chí chu liền nhịn không được nhớ tới ngày ấy đột nhiên xuất hiện nam nhân kia ngươi nói nam nhân kia rốt cuộc là người nào a lúc ấy không chung vô số nguyệt hoa hắn chỉ là phất phất tay này đó nguyệt hoa liền tất cả rừng ở trên mặt đất dẫn tới nơi này hoa cỏ cây tối lớn lên bay nhanh hiện tại cửa động kia phía địa phương tất cả đều là hoa dại cỏ dại đi ở bên trên giống như là đi ở mềm mại thảm thượng thậm chí chu thậm chí có loại cảm giác những cái đó nguyệt hoa cũng là bị nam nhân kia hấp dẫn mà đến ai khương tiểu thư sâu không lường được nàng bằng hữu cũng sâu như vậy không lường được hắn thở dài chiêu linh thiện đột nhiên xuất hiện huyệt động trực tiếp hấp dẫn vô số người lực chú ý không ít người chạy tới vây xem tiết khải cùng thẩm trì chu từ giữa sườn núi đi lên liền vội đi tìm khương diệp khương diệp cùng khương diễn chi đã đã trở lại bọn họ lại đây thời điểm khương diệp đang ngồi ở bên cửa sổ người ghé vào trên cửa sổ cả người thoạt nhìn có chút mơ màng sắp ngủ mà khương diễn chi còn lại là ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nhắm hai mắt tựa hồ là ở tu luyện quanh thân linh khí kích động cả người thanh lanh cao ngạo nhìn qua cực kỳ không hảo thân cận tiết khải nhìn thoáng qua đi tới khương diệp bên người kêu một tiếng khương tiểu thư khương diệp quay đầu xem hắn nói là ngươi a làm sao vậy có việc sao tiết khải tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía khương diệp nói khương tiểu thư trên núi giữa sườn núi địa phương xuất hiện một cái huyệt động ngài biết không nga khương diệp nhướng mày xem hắn cười nói Hình như là có như vậy một chuyện. Tiết Khải cười một cái, ý có điều chỉ nói, cũng không biết cái kia huyệt động, có thể hay không cho chúng ta mang đến cái gì không tốt sự tình. Khương Diệp liếc mắt nhìn hắn, nói, Yên tâm đi, kia chẳng qua là một cái bình thường huyệt động mà thôi, nguyên bản liền tồn tại nơi đó, chỉ là các ngươi nhìn không thấy mà thôi, nó sẽ không cho các ngươi mang đến cái gì chuyện xấu. Nghe vậy, Tiết Khải ánh mắt lập lòe một chút, trên mặt tức khắc lộ ra nhẹ nhàng cười tới, nói, ngài nói như vậy. Chúng ta đây liền an tâm rồi. Đến nỗi dư thừa, lại không có hỏi nhiều cái gì. Khương Diệp có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, nói, nếu nơi này sự tình đã giải quyết, chúng ta đây ngày mai liền trở về. Ngày mai? Nhanh như vậy? Tiết Khải kinh ngạc. Khương Diệp nói, đại ở chỗ này cũng không có gì sự, chi bằng trở về. Tiết Khải khẽ gật đầu, nói, ta đây cho các ngươi an bài xuống núi xe. Khương Diệp có thể có có thể không gật đầu, dù sao liền tính hắn bất an bài. triệu hiểu bên kia cũng sẽ an bài tốt triệu ra lực lượng không có khả năng điểm này sự tình đều làm không tốt tiết khải cũng không ở khương diệp bọn họ nơi này nhiều đãi được đến chính mình muốn đáp án lúc sau hắn liền đi trở về làm huyền môn hiệp hội hội trưởng bí thư hắn cũng coi như là tuổi trẻ tài cao cũng coi như là trẻ tuổi dẫn đầu người lần này hiệp hội lại đây người hắn chức vị cũng coi như là khá lớn tự nhiên còn có rất nhiều sự tình yêu cầu hắn đi xử lý ở hắn đi rồi khương diễn chi mở mắt ra nói Thanh niên này, là cái người thông minh. Khương Diệp cười cười, nói, hắn người này đích sắc cũng không tệ lắm. La nàng sở gặp được trong nhân loại, xem như rất có bản lĩnh, nghe nói huyền môn hiệp hội bên kia, cố ý làm hắn làm đời kế tiếp hội trưởng, hắn người này ở hiệp hội nói chuyện còn xem như rất có trọng lượng. Chỉ có hiện tại hiệp hội hội trưởng, Khương Diệp không quen biết, cũng chưa thấy qua. Nghe Tiết Khải nói, bọn họ hội trưởng bởi vì trước kia bị thương, rú rú trong nhà, rất ít lộ diện, hiện tại hiệp hội rất nhiều chuyện. đều là hiệp hội những người khác xử lý khương diệp nghĩ lại tự hỏi khởi lần này chiêu linh sơn sự tình tới lần này sự tình đối phương thực hiển nhiên là đã sớm không được thiên la địa vong liền chờ bọn họ đi vào trên núi những cái đó bày rán cùng với trở nên thật lớn các con vật cũng không phải là một chốc một lát là có thể dưỡng ra tới khẳng định là hoa rất lớn công phu nghe tiết khải nói chiêu linh sơn trước kia linh khí liền so địa phương khác nồng đậm vị kia huyền tiên sinh khả năng đã sớm phát hiện nơi này giới bích nơi chỉ là hắn tìm không thấy gấp không gian cho nên mới không có đối giới bích làm ra cái gì phá hư chỉ là tuy rằng tìm không thấy giới bích nơi lại không ảnh hưởng hắn tăng thêm lợi dụng hắn đại khái đã sớm bố trí hảo này hết thảy liền chờ giới bích tan vỡ ngày này đem huyền môn người đều hấp dẫn lại đây đem huyền môn trẻ tuổi người một lưới bắt hết hắn duy nhất không dự đoán được đại khái chính là khương diệp xuất hiện bằng không hắn mưu kế thật đúng là khả năng thành công rốt cuộc hồ nông nghiêm triệu ra tới cái kia đại gia hỏa cũng không phải là người bình thường có thể giải quyết kia đại gia hỏa chính là lệ khí khí âm tà, là từ thế gian hết thể âm hối chi vật tụ tập mà đến tạo thành nó tồn tại không chỉ có sẽ đánh thức nhân tâm đế nhất âm u góc thậm chí còn sẽ rút ra người sinh cơ ở hiện tại huyền môn có thể nói là vô địch tồn tại chỉ là nó vận khí không tốt không chỉ có gặp khương diệp còn gặp khương diễn tri hai người mặc kệ là ai đều là loại đồ vật này khắc tinh nghĩ vậy khương diệp trong lòng đột nhiên hơi hơi vừa động Nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía phía sau Khương Diễn Tri. Làm sao vậy? Khương Diễn Tri nghi hoặc hỏi. Khương Diệp nói, lại nói tiếp, ngày đó ta gặp một kiện kỳ quái sự tình. Nàng nói lên Tô Vân Nham. Chương 154 đệ 154 chương. Khương Diệp nói lên Tô Vân Nham, chủ yếu là tưởng nói sau lại giết chết đối phương kia đạo bóng đen. Lúc ấy từ Tô Vân Nham dưới thân, giống như bóng dáng giống nhau đổ vật xuất hiện, trực tiếp liền đem hắn cấp cắn ướt. Khương Diệp lúc ấy cảm thấy kia đồ vật âm hối bất ham, mang theo vài phần bất tưởng, liền dùng một chút Nguyệt Hoa chi lực. Nguyệt Hoa thuần tịnh, có thể trực tiếp đem loại đồ vật này cấp tinh lọc căn ướt, mà sự thật cũng như nàng sở suy đoán như vậy, chỉ là kia đạo bóng đen bị tinh lọc, kề bên biến mất thời điểm, trong miệng hô lên tới nói, lại làm nàng đặc biệt để ý. Hắn nói ánh trăng hai chữ, hơn nữa ngự khí thập phần không thể tưởng tượng, thậm chí là sợ hãi, như là nhìn thấy gì căn bản không xuất hiện đồ vật. Ánh trăng. nếu là những người khác nghe thấy này hai chữ khẳng định có chút không hiểu ra sao không rõ này ánh trăng hai chữ là có ý tứ gì nhưng là khương diệp lại rất rõ ràng cái gì là ánh trăng ở thật lâu phía trước ánh trăng lực lượng rất dài một đoạn thời gian đều đại chỉ một người một cái cực kỳ cường đại người mà người nọ khương diệp tầm mắt dừng ở ngồi ở trên giường khương diễn tri thân thượng khương diễn tri suy tư hỏi ý của ngươi là kia đổ vật nhận được ta khương diệp gật đầu nói hơn nữa Thoạt nhìn hắn không chỉ có nhận được ngươi, hơn nữa khả năng còn ở ngươi trên tay ăn không nhỏ mệt. Bằng không nói như thế nào khởi ánh trăng thời điểm, ngữ khí như vậy sợ hãi. Có thể thao túng người bóng dáng, tụ tập nhân gian lệ khí cùng âm hối, có lẽ là từ âm u bên trong này sinh ra tới nào đó yêu ma. Nàng nhìn về phía Khương Diễn Tri, hỏi, vật như vậy, ngươi có ấn tượng sao? Khương Diễn Tri cẩn thận hồi ức một chút, lắc lắc đầu, ngữ khí nhàn nhạt nói, ta giết qua yêu ma không có ngàn vạn, kia cũng coi trăm vạn. Không có khả năng mỗi một cái ta đều nhớ rõ nhiều như vậy hắn giết chết yêu ma Hắn sao có thể mỗi cái đều nhớ rõ Khương Diệp suy nghĩ nói Nếu ngươi hoàn toàn không có ấn tượng Kia khả năng chỉ là cái gì không có gì Ghê gớm tiểu yêu ma sao Một khi đã như vậy Vậy không cần quá để ý Dù sao căn cứ bọn họ trước mắt biết nói tin tức tới xem tên kia mục đích là vì đánh vỡ giới bích Làm ba cái thế giới lại lần nữa dung hợp Làm thế giới nhân loại lại lần nữa Lâm vào hỗn độn bên trong kia từ nào đó phương diện tới nói, bọn họ mục đích xem như nhất trí, đều là vì tìm được giới bích. Chỉ là, thiên kia là vì phá hư, mà bọn họ là vì chữa trị. Chỉ cần hắn mục tiêu là giới bích, chúng ta đây sớm hay muộn vẫn là sẽ lại lần nữa gặp gỡ. Khương Diệp nói, đôi tay chụp ở bên nhau, nói, đến lúc đó, ta nhất định sẽ không làm tên kia chạy trốn. Một cái cũng không dám lấy gương mặt thật kỳ người ra hỏa, lại có cái gì thật đáng sợ. Ngay hôm sau... Khương Diệp bọn họ liền tính toán đi trở về, tiết khải an bài xe đưa bọn họ xuống núi. Triêu Linh Sơn thượng những cái đó trở nên thật lớn động vật ở đêm hôm đó lúc sau, không biết vì cái gì đột nhiên liền khôi phục bình thường, đối nhân loại cũng không có như vậy mãnh liệt công kích tính, hiện tại đã sớm không biết chạy đến nơi nào xúc chứ rốt cuộc đại đa số động vật, nếu không phải nhân loại chủ động trêu chọc, chúng nó là không muốn thiệp nhập nhân loại sinh hoạt phạm vi. Cho nên, bọn họ xuống núi lộ, trả thù là an toàn, bất quá Chiêu Linh Sơn muốn khôi phục văn tích. Vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian Tiết Khải bọn họ tận mắt nhìn thấy Khương Diệp bọn họ lên xe Chỉ là ở lên xe thời điểm Khương Diệp đột nhiên nhớ tới cái gì Quay đầu ý bảo Tiết Khải lại đây Giống như có chuyện muốn nói với hắn Làm sao vậy Khương Tiểu thư? Tiết Khải nghi hoặc đi tới Khương Diệp trực tiếp mở miệng nói Tô Vân Nham nếu dám đối với ta ra tay Như vậy hắn sau lưng khẳng định có sở cậy vào Có lẽ hắn sau lưng người nó Chính là các ngươi hiệp hội người Bằng không tên kia sẽ không cứ thế cấp giết hắn diệt khẩu, rõ ràng không muốn làm chúng ta biết hắn là ai. Đúng là bởi vì hắn sau lưng người nọ là Tô Vân Nham, thậm chí là Tiết Khải bọn họ cũng đều biết người, bởi vậy mới có thể che che giấu giấu che giấu chính mình thân phận. Nghe vậy, Tiết Khải biểu tình đổi đổi, nhưng là lại không có nói cái gì, biểu tình cũng không thế nào ngoài ý muốn. Khương Diệp nhìn hắn một cái, nói, xem ra ngươi cũng có điều phát hiện. Tiết Khải thở dài, biểu tình có chút phức tạp, nói. Ta thật là có phán đoán. Khương Diệp cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng, ta có cái biện pháp, có lẽ có thể đơn giản thí nghiệm ra các ngươi hiệp hội người, cái nào Tô Vân nham sau lưng người kia. Là vị kia huyền tiên sinh. Tiết Khải tức khắc kinh ngạc nhìn Khương Diệp, Khương Diệp để sát vào hắn, thấp giọng nói gì đó. Xa xa nhìn bên này thẩm chí chu đoàn người nhịn không được có chút tò mò, thậm chí chu cùng Tiết Vân thảo luận, hỏi, Khương Tiểu Thư rốt cuộc cùng ngươi Tiểu Thúc nói gì đó a? Tiết Khải biểu tình thấy thế nào lên như vậy của quái. Tiết Vân lắc đầu, nói, không biết, bất quá khẳng định là chuyện rất trọng yếu. Không thấy nàng tiểu thúc vừa mới biểu tình đều thay đổi sao. Ở hai người tò mò trong ánh mắt, Tiết Khải đi rồi trở về, đoàn người nhìn theo Khương Diệp bọn họ xe hướng dưới chân núi nhìn lại. Tiết Khải, vừa mới Khương Tiểu Thư đối với ngươi nói gì đó a? Thậm chí Chu tò mò hỏi. Tiết Khải nhìn hắn một cái, nói, chưa nói cái gì, chỉ là... Thậm chí Chu truy vấn. chỉ là cái gì tiết khải nhìn về phía hắn đột nhiên nói ánh trăng đã một lần nữa về tới nhân gian ha thậm chí chu vẻ mặt không thể hiểu được nhìn hắn cái gì ánh trăng xem hắn cũng vẻ mặt khó hiểu tiết khải thở dài lắc đầu đi trở về vừa đi trong miệng còn nói thầm ánh trăng sống lại khương tiểu thư lời này rốt cuộc là có ý tứ gì a thậm chí chu cùng tiết vân đứng ở tại chỗ mờ mịt nhìn hắn bóng dáng Người tiểu thúc có phải hay không nơi nào có vấn đề thậm chí chu nhịn không được nói cái gì ánh trăng một lần nữa về tới nhân gian hắn nói đây là cái gì không thể hiểu được đồ vật tiết vân cũng lắc đầu biểu tình có chút mê mang nói không rõ ràng lắm đương nhiên làm bọn hắn không rõ ràng lắm sự tình còn ở phía sau kế tiếp rất dài một đoạn thời gian bọn họ thường thường liền thấy tiết khải gặp người liền nói ánh trăng đã một lần nữa về tới nhân gian những lời này nghe được lời này người phản ứng cùng bọn họ không một nhị trí đều là vẻ mặt mờ mịt ánh trăng đã một lần nữa về tới nhân gian Những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Rất dài một đoạn thời gian, những lời này đều là hiệp hội các thành viên chưa giải chi mê. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, mà hiện tại, ở thẩm trì chu bọn họ mở miệng trung, Khương Diệp bọn họ đã ngồi xe xuống núi đi. Ngươi vừa mới cùng người kia nói gì đó? Khương Diễn Tri hỏi Khương Diệp. Khương Diệp thần bí đối hắn cười, nói, ta chỉ là làm hắn đem một câu tuyên truyền đi xuống. Nàng nhìn thoáng qua Khương Diễn Tri, gàn từng chữ một nói, ánh trăng. đã một lần nữa về tới nhân gian. Khương Diễn Chi nhất lăng. Khương Diệp trong mắt chớp động ác thú vị, rất có hứng thú hỏi, ngươi nói, tên kia như vậy sợ hãi ngươi, nếu là nghe thế câu nói, sẽ dọa thành bộ răng gì? Khương Diễn Chi. Khương Diệp hiện tại biểu tình, không tránh được khiến cho hắn nhớ tới lúc trước dẫn nguyệt trên cửa hạ bị nàng thai họa cảnh tượng, thật đúng là, gà bay chó sủa a. Nghĩ vậy, Khương Diễn Chi nhịn không được thở dài, nhưng là trên mặt lại mang theo hoài niệm nhu một thân thanh lãnh không thể phản khí trước nháy mắt liền trở nên ôn hòa vài phần đương nhiên vẫn cứ vẫn là làm người không dám tiếp cận xe buýt nhanh chóng hướng dưới chân núi đi ở kia tràng dị biến lúc sau hiện tại chiêu linh sơn sườn núi sương mù dày đặc đã tan ra đỉnh núi đã sườn núi này đó khô cạn dòng nước cũng lại lần nữa có thủy sung ra chỉ là muốn khôi phục đến trước kia bộ dáng còn cần rất dài một đoạn thời gian sương mù dày đặc biến mất toàn bộ chiêu linh sơn cũng hoàn toàn xuất hiện ở mọi người trước mắt liếc mắt một cái nhìn lại, là trung điệp dây núi, phá lệ xinh đẹp to lớn. Triệu hiểu lần trước tới, sườn núi còn đều là sương mù, phải nói, trước đó, còn trước nay không ai biết được thấy quá sương mù biến mất dưới chiêu linh sơn cảnh sát, cho nên lần này xuống núi, hắn nhưng thật ra hứng thú bừng bừng, xem đến thập phần chuyên chú bởi vậy xe đột nhiên dừng lại thời điểm, một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa hắn cả người một đầu liền đánh vào phía trước lưng ghế thượng. Nô! Chán đau đớn, triệu hiểu ngẩng đầu nhìn về phía trước Theo bản năng hỏi, làm sao vậy? Trước, phía trước. Tài xế thanh ấm lấp bắp, mang theo vài phần hoảng sợ, gập gánh nói, phía trước, có lao hổ. Lao hổ. Trên xe trừ bỏ tài xế ở ngoài, duy nhất nhân loại, triệu hiểu, trong lòng cả kinh, khẩn trương nói, lao hổ. Tài xế nói, đối. Nó liền đứng ở lộ trung gian, chúng ta xe căn bản không qua được. Triệu tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ, muốn đi vòng vẹo trở về sao? Bọn họ nhóm người này người. thoạt nhìn thế nhưng chỉ có triệu gia nhị thiếu gia rốt cuộc bình dị gần gũi một ít mà triệu hiểu cũng là cái tính tình ngoại phóng lên xe không vài phút liền cùng tài xế đại ca trao đổi cánh mạng cho nên hiện tại tài xế đại ca dò hỏi tình huống cũng là hỏi hắn triệu hiểu đã từ ghế trên đứng lên đi đến phía trước nói ta nhìn xem em sau đó hắn liếc mắt một cái liền thấy ngồi xổm đường cái trung gian lão hổ kia chỉ lão hổ ghé vào nơi đó cái đôi vung vung không hề có chính mình làm chướng ngại vật tự giác thoạt nhìn thập phần nhàn nhã, bất quá chịu hiểu lại đây thời điểm, liền thấy nó tựa hồ là ngẩng đầu lên nhìn nhìn, sau đó liền từ trên mặt đất đứng lên, quay một chút đầu, nhấc chân hướng tới bọn họ xe đã đi tới. Thấy thế, tài xế hoàn toàn luôn cuống, kinh hoàng hỏi: "Làm sao bây giờ? Nó lại đây?" Thành niên lão hổ bình thường hình thể, là thập phần có uy hiếp lực cùng lực rung động, hơn nữa chúng nó lực lượng cũng không phải nhân loại có thể so sánh, bởi vậy tài xế mới có thể như vậy hoảng. Liên bọn họ này tiểu xe khách kia lão hổ một móng nuốt là có thể đem cửa sổ cấp chụp nát đi đừng đừng hoảng hốt chúng ta có khương tiểu thư ở sẽ không có việc gì triệu hiểu nỗ lực an ủi tài xế chính là trên thực tế bản thân cũng hoảng đến không được vội quay đầu đi xem khương diệp khương diệp lại là đã tử ghế trên đứng lên nàng hướng tới ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua lúc này kia chỉ lão hổ đã muốn chạy tới cửa xe vị trí ngồi sổm ngồi ở cửa xe nơi đó phía sau cái đuôi ném động thoạt nhìn tựa hổ không có muốn công kích xe nhìn lại là có vài phần ngoan ngoãn khương diệp đi đến cửa xe trước phân phó tài xế mở cửa ta muốn xuống xe tài xế kinh ngạc nhìn nàng nhắc nhở nói tiểu thư bên ngoài có lao hổ ngươi hiện tại xuống xe khẳng định sẽ bị lao hổ cấp ăn khương diệp đầu cũng không có hồi chỉ nói yên tâm đi này chỉ lao hổ ta nhận thức nó sẽ không ăn người cái gì nhận thức tài xế mặt lộ vẻ kinh ngạc ngay cả triệu hiểu biểu tình cũng thập phần kinh ngạc nghĩ tới cái gì Triệu hiểu đôi mắt hơi hơi tròn tròn, kinh ngạc hỏi, này chỉ lão hổ, không phải là chúng ta lên núi thời điểm gặp được kia chỉ đại lão hổ đi. Lúc này tài xế đã tướng môn cấp mở ra, sau đó tận mắt nhìn thấy Khương Diệp từ trên xe đi xuống, kia đại lão hổ ngồi xổn ngồi ở bên ngoài, giống như là một con ngoan ngoán đại miêu miêu, hoàn toàn không có công kích nàng ý tứ, thậm chí ở Khương Diệp xuống dưới lúc sau, ở nàng trước mặt ngã xuống, đem chính mình trắng bóng cái bụng đều cấp lộ ra tới. Tài xế bàn tay to chấn động. trong miệng phát ra kinh ngạc cảm thán, ngoan ngoãn, mà triệu hiểu, đã không cần những người khác trả lời, thấy như vậy một màn hắn sẽ biết, này đại lão hổ, thật đúng là chính là bọn họ lên núi tới thời điểm gặp được kia một con, nếu là bên lão hổ, nào có như vậy nghe lời ngoan ngoãn, còn nhầm người vớt ve, liền cùng một con điểm điểm đại miêu miêu dường như, chỉ là tương so với bọn họ gặp được thời điểm, trước mắt đại lão hổ hình thể rõ ràng co lại rất nhiều, đây cũng là bình thường thành niên lão hổ hình thể. Khương Diệp duỗi tay sờ sờ đại lão hổ trắng bóng cái bụng, tương so với nó trên người da lông, nó trên bụng da lông muốn càng mềm một ít, tất cả đều là mềm mại mau, tay ấn đi lên, ngón tay đều bị kia tế nhuyễn da lông cấp bao bọc lấy. Khương Diễn Chi đứng ở Khương Diệp phía sau, túi đầu nhìn này chỉ lão hổ, nhưng là lại không có động. Khương Diệp ngẩng đầu lên, mi mắt con cong, nói, Khương Diễn Chi, ngươi muốn hay không cũng sờ sờ. Tiểu Hoàng nó da lông sờ lên hảo mềm. Tiểu Hoàng! Hỏi ra này hai chữ chính là triệu hiểu, hắn kỳ quái hỏi, này chỉ lão hổ kêu tiểu hoàng sao? Khương tiểu thư ngại như thế nào biết tên của nó? Ta đương nhiên biết ta, bởi vì đây là ta vừa mới cho nó lấy tên. Khương diệp lại sờ sờ lão hổ cảm, này chỉ đại lão hổ lập tức trong miệng phát ra xì xụp thanh âm. Triệu hiểu tức khắc có chút giở khóc giở cười. Nói như thế nào đâu? Nên nói không hổ là khương tiểu thư sao? Khương diễn chi, ngươi cũng sờ sờ a, tiểu hoàng nó thật sự thực ngon a. Không giống như là tiên giới những cái đó động vật, một cái so một cái hung hãn, một hai phải nàng tấu một đốn mới nguyện ý bị loát. Khương Diễn Chi nhìn thoáng qua, sau này lui một bước, nói, không cần. Khương Diệp nhìn hắn một cái, nhưng thật ra không có cưỡng cầu. Rốt cuộc nàng biết, Khương Diễn Chi ra hỏa này có thói ở sạch, từ trước đến nay không yêu chạm vào loại này lông xù xù đồ vật, thậm chí vừa mới lên xe thời điểm, còn theo bản năng làm cái thanh khiết thuật pháp, đem toàn bộ xe khách rửa sạch đến sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Khương Diễn Chi xem nàng cao hứng loát đại miêu miêu, hỏi, ngươi muốn mang nó trở về sao? Có thể chứ. Khương Diệp lập tức cao hứng nhìn về phía hắn. Khương Diễn Chi còn không có trả lời, nghe được lời này triệu hiểu lập tức nói, không được a, Tự mình chăn nuôi láo hổ, ở chúng ta rét quốc chính là phạm pháp. Khương Diệp lo chính mình nói, ngươi xem tiểu hoàng nó nhiều ngon a, nhậm sờ, còn lông xù xù, sờ lên xúc cảm đặc biệt hảo, đặc biệt là nó bụng mau, siêu cấp mềm, còn ấm áp. Như vậy ngoan ngoán động vật. như thế nào có thể không cho dưỡng đâu nàng cười tủm tỉm nhìn về phía từ cửa sổ nơi đó nhô đầu ra triệu hiểu nó chỉ là ở ngài trước mặt ngoan ngoan a đây chính là manh thú a triệu hiểu trong lòng rít đảo ngoài miệng có chút suy yếu nói ta đây thử xem nếu ngài có thể bảo đảm nó không đả thương người có lẽ xin một chút bên trên thông suốt dùng một chút khương diệp vừa lòng gật đầu chọn môi nói đương nhiên ta sẽ không làm nó đả thương người nàng lại cầm một đoàn linh khí đoàn tắc tiểu hoàng bên miệng xem nó ăn xong đi phía sau cái đuôi lay động đến lợi hại hơn trong miệng đầu lưỡi đều như là muốn nổ ra hơn nữa cặp kia tròn xoe đôi mắt lúc này đảo không giống như là đại miêu miêu mà như là cẩu kia cái đuôi ném đến cùng cánh quạt dường như đều mau vứt ra tàn ảnh tới khương diệp bọn họ còn muốn đuổi phi cơ cho nên nhưng thật ra không có loát đại miêu loát bao lâu nàng vô vô đại lao hổ đầu tiểu gia hỏa liền ném cái đuôi nhảy vào rừng rậm, thực mau thân ảnh liền biến mất ở trong rừng rậm. gần nhất trời lạnh một tầng mưa thu một tầng lạnh Chờ Khương Diệp bọn họ trở về thời điểm, thành phố B mới vừa hạ một trận mưa, toàn bộ nhiệt độ không khí đều giảm xuống 7-8 độ, không mặc áo khoác đi ở bên ngoài kêu kêu một cái lánh. Lâm Đồng mua ly nhiệt cà phê phùng ở trong tay, mạo tiểu vũ vọt vào công ty đại lâu, chờ tiếp xúc đến bên trong ấm áp không khí, nhịn không được đánh cái dùng mình. Đồng sự cung nàng trao hỏi, nói, hôm nay cũng thật lanh a Lâm Đồng nói, cũng không phải là sao, đã đi xuống mấy ngày vũ, liền lanh thành cái dạng này. Năm nay mùa đông thoạt nhìn khẳng định tức lãnh. Hai người nói chuyện, ngồi thang máy lên lầu, lâm đồng cầm cà phê về tới chính mình trên chỗ ngồi, duỗi tay trà sắt tay, ở nàng bên cạnh vị trí ngồi một người, nàng ngồi xuống thời điểm nhìn thoáng qua, chỉ chú ý tới là một cái tóc dài phiêu phiêu, thân xuyên màu trắng váy liền áo thiếu nữ. Không quen biết. Cho nên nàng nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt, ngồi ở ghế trên cầm cà phê đại đại uống một ngụm. Nô! No. Thỏa mãn! Loại này trời lạnh khí. Nên uống như vậy nóng hầm hập đồ vật A. Ui. Bên cạnh người chọc chọc nàng, có chút tức giận nói, Lâm Đồng, ngươi thấy ta ngồi ở chỗ này, đều bất hòa ta chào hỏi A. Lâm Đồng kinh ngạc, quay đầu đi, chờ nàng thấy bên người người là lúc, biểu tình càng thêm kinh ngạc, hỏi, tuyết trắng. Ngươi như thế nào tại đây, ngươi chừng nào thì lại đây. An mặc mau đâu áo khoác tuyết trắng hướng nàng mắt trợn trắng, nói, ta vẫn luôn ngồi ở chỗ này có được không. Ngươi vừa mới còn nhìn ta liếc mắt một cái còn Trang không nhìn thấy, ngươi liền cho ta Trang. Lâm Đồng biểu tình càng kinh ngạc, ngươi vẫn luôn ngồi ở chỗ này. Ta đây vừa mới thấy màu trắng váy liền áo nữ hải. Nàng khoa tay múa chân một chút. Tuyết trắng kỳ quái nhìn nàng, cái gì màu trắng váy liền áo nữ hải. Ta vẫn luôn ngồi ở chỗ này, căn bản không nhìn thấy cái gì màu trắng váy liền áo nữ hải a. Không phải a, ta vừa mới thấy. Lâm Đồng tưởng nói như vậy, chính là Tuyết Trắng nói nàng vẫn luôn ngồi ở chỗ này, cũng không có những người khác, cho nên... chẳng lẽ là nàng xem hoa mắt. "Ngươi khẳng định là tối hôm qua lại thức đêm vẽ?" Tuyết Trắng khẳng định nói. Lâm Đồng Hoàng hốt phục hồi tinh thần lại, rũ tay nhéo nhéo giữa mày, có chút không xác định nói, "Có thể là đi." Nàng biểu tình có chút nghi hoặc, nàng vừa mới thấy, rõ ràng là một nữ nhân xa lạ ngồi ở chỗ này a, gương mặt kia rõ ràng thực xa lạ, cũng thực non nớt, ăn mặc vẫn là màu trắng váy. Tuyết Trắng nhịn không được giáo hơn nàng, "Ta đã sớm nói, ngươi không cần một vội khởi công tác tới, liền mất ăn mất ngủ." Công tác tuy rằng quan trọng, chính là thân thể càng quan trọng a. Quen thuộc nhắc Mai Thành, rốt cuộc làm Lâm Đồng bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, hảo hảo, ta đã biết, bà quảng hần ra. Bà quảng ra tuyết trắng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, rồi nói, ta vì ngươi hảo, ngươi còn cứ gọi ta bà quảng hần ra. Chán ghét. Hai người vui cười một phen, tuyết trắng mới đưa chính mình cho nàng lấy đồ vật cho Lâm Đồng, đứng dậy về tới chính mình phòng. Lâm Đồng nhìn chăm chú vào nàng rời đi, chỉ là ở tuyết trắng xoay người trong nháy mắt kia. Nàng bừng tỉnh thấy tuyết trắng cổ, lộ vai váy trắng, cùng với một trường cực kỳ xa lạ gương sơn mặt. Lâm đồng nhịn không được mở to hai mắt nhìn, theo bản năng bắt lấy trước người người tay. Tuyết trắng. Nàng hô một tiếng. Tuyết trắng quay đầu xem nàng, quen thuộc một khuôn mặt tràn ngập nghi hoặc, hỏi, làm sao vậy? Lâm đồng nhìn chăm chú vào chính mình sở nhận thức gương mặt này, nhịn không được dối tay đẻ lại mặt, nói, không có việc gì. Ta vừa mới lại xem hoa mắt. Nàng trong lòng nhịn không được nghĩ. Lại lần nữa rôi tay xoa xoa đôi mắt. Tuyết Trắng lo lắng nhìn nàng, nói, ngươi nếu là thật sự là không thoải mái, vẫn là đi bệnh viện xem một chút đi, nếu không ta xin nghỉ cùng ngươi cùng đi. Lâm Đồng xả môi miễn cưỡng cười một cái, nói, có thể là không ngủ hảo, ngươi đừng lo lắng ta, thật sự là không thoải mái, ta sẽ kêu ngươi đi bệnh viện. Tuyết Trắng nghiêm túc nhìn thoáng qua nàng sắc mặt, thấy nàng sắc mặt còn hảo, liền gật gật đầu, nhưng là vẫn là nói, kia nếu thật sự không thoải mái, nhất định phải đánh với ta điện thoại A.